Mời các bạn cùng nghe phần 10 của chuyện con dâu nuôi từ bé chi đạo lý khắp thiên hạ. mươi 176, Mẫu Tử. Lục Hoàng Tử sáng sớm liền bằng hoàng bài tiến cung trực tiếp đi chữ tú cung cấp triệu tần thỉnh an. Triệu tần vừa mới rửa mặt hảo thấy nhi từ đầu vai còn có xương sớm, vội phân phó cung nữ đi lấy thay đổi quần áo tới, liền cho hắn bỏ đi áo ngoài liền dỗi nói chuyện gì một hai phải đuổi ở thời điểm này tiến cung. lúc này sáng sớm rét lạnh ngươi lại không dùng tới lâm triều chờ thái dương ra tới đem sương mù đuổi tẫn lại ra cửa sao mẫu phi nhi thần đêm qua làm ác mộng triệu tần vội đem các công nhân đều để lại đại gia chỉ mơ hồ nghe được lục hoàng từ tiếp tục nói ta ta sợ hãi xảy ra chuyện gì triệu tần đám người một lui ra liền bắt lấy hắn tay hỏi mẫu phi ngài còn nhớ rõ lê thái y sao Triệu tần thở dài tiếc hận nói, như thế nào không nhớ rõ chính là hắn đã cứu chúng ta mẫu tử, năm đó Lan Quý Phi độc bá Hoàng Cung, không chấp nhận được người khác lại dựng dục long tử. Lê gia hậu nhân tìm tới, lục hoàng tử lần thứ hai đánh gãy nàng lời nói, nói tối hôm qua thượng ta thấy tới rồi Lê Thái y cháu gái. Triệu tần sắc mặt khẽ biến, đề phòng hỏi, nàng nói gì đó. Chính là hỏi ngươi muốn chỗ tốt. Triệu tần hợp lại mi nói, ngươi cho nàng một ít tiền đuổi rồi nàng đi thôi, đừng làm cho tứ hoàng tử người biết bằng không lại là một hồi kiện tụng. Mẫu phi, nàng nói ngài cùng ngoại tổ một nhà từng đáp ứng quá Lê Thái Y, nếu hắn có thể vì ngài đỡ đẻ, bất luận kết cục như thế nào đều sẽ bảo hắn thê nhi an toàn. Triệu tần sắc mặt đại biến, lục hoàng tử nhìn trầm mặc mẫu phi xác định trong lòng phòng đoán, hắn cúi đầu nghĩ nghĩ nói, mẫu phi, Lê Thái Y cháu gái làm chúng ta vì Lê gia xử lại án xử sai. Triệu tần trong mắt hiện lên hàn quang, nàng uy hiếp ngô nhi, xem như đi, lục hoàng tử rũ xuống đôi mắt nói, nàng trong tay tựa hồ có bất lợi với chúng ta đồ vật nói chúng ta nếu không chủ động vì lê thái y làm chứng, nàng cũng có biện pháp làm chúng ta ra mặt. Triệu tần trong đầu nhanh chóng sàng trọn lên, năm đó lê bác rốt cuộc có thể nắm giữ cái gì bất lợi với chuyện của nàng. Đang ở trong hoàng cung, triệu tần đương nhiên không phải sạch sẽ, mấy năm nay cho dù bị vắng vẻ nàng cũng làm quá rất nhiều sự cho nên nàng thật đúng là không nắm chắc lê bác rốt cuộc nắm giữ cái gì. Trong nháy mắt triệu tần trong lòng nổi lên sát tâm. Mẫu phi, lê thái y cháu gái hình như có kỳ ngộ, học một thân cao thâm võ công tới vô ảnh, đi vô tung tối hôm qua ta chỉ đem phụ tá đưa đến cửa, bên người còn có hai cái ám vệ ẩn núp nhưng nàng lại có thể mang theo một người lặng yên không một tiếng động tiến vào ta thư phòng. Lục Hoàng tử nói ta ngay từ đầu còn tưởng rằng sẽ võ công chính là cố cảnh vân ngài muốn giết nàng là không có khả năng, hơn nữa bọn họ hiện tại là thái tử người. Giết nàng tương đương với cùng thái tử là địch nhi từ bị tứ hoàng huynh chèn ép đã đủ gian nan tuyệt đối không thể lại đắc tội thái tử. Triệu tần ngẩn ra, nàng không phải tội dân sao, như thế nào nhận thức thái tử. Lục Hoàng tử thở dài, cũng nên lê ra mệnh không nên tuyệt nàng gả cho cố gia tân nhận trở về tam phòng đích trường từ cố cảnh vân, xoay lương tịch. Kia cố cảnh vân là tần tín phương cháu ngoại trai, lại từ nhỏ bị tần tín phương giáo dưỡng lớn lên tự nhiên cũng là thái tử một hệ người. Hắn một hồi kinh thái tử liền thế hắn đệ thỉnh an sồ con, ngày hôm trước phụ hoàng triệu kiến hắn, hắn lập tức đưa ra lê gia sự, phụ hoàng đã đáp ứng, chỉ cần hắn có thể lấy ra chứng cứ chứng minh lê thái y lúc ấy là bị oan uổng liền vì hắn sửa lại án sửa sai. Lục hoàng tử nhìn triệu tần nghiêm túc nói, mà tốt nhất chứng cứ chính là mẫu phi người, năm đó khám sai người là ai, có nghĩ thầm muốn mưu hại con vua người là ai, không có ai so ngài, so ngài bên người ma ma cùng cung nữ rõ ràng hơn. Triệu tần kinh ngạc, người muốn cho ta ra mặt làm chứng. Mẫu phi, như từ qua năm liền cập quan, phụ hoàng nhi từ chung chỉ một mình ta còn chưa phong tước càng không có cưới vợ. Mẫu phi ta việc hôn nhân ngươi không làm chủ được nhi Mà chúng ta lại rất khó nhìn thấy phụ hoàng Việc này chúng ta nếu không đề cập tới Ngài cảm thấy phụ hoàng sẽ nhớ tới sao Triệu tần sắc mặt xanh mét Mẫu phi, nhi từ không nghĩ cả đời trốn tránh tứ hoàng huynh Không nghĩ cả đời uất ức hèn nhát tồn tại Cũng không nghĩ cả đời chỉ có thiếp thất liền cái chắc phi đều không có Lục hoàng tử cầm tay nàng nói Tuy rằng bọn họ uy hiếp ta có chút đáng giận Nhưng bọn hắn nói cũng không sai Đây cũng là ta kỳ ngộ Lan Quý Phi tuy rằng không bằng trước nhưng thế lực vẫn như cũ thâm hậu triệu tần do dự. Chúng ta như vậy Minh cùng nàng đối nghịch chỉ sợ. Nương cố cảnh vân hứa hẹn ta sẽ bảo vệ tốt chúng ta. Triệu tần nhấp miệng, người thế nhưng tin hắn một cái tiểu hài từ. Nhưng hắn cái này tiểu hài từ lại thâm đến thái từ cùng thái tôn tín nhiệm. Lục hoàng tử thấp giọng nói, hiện tại trường cung quyền chính là hoàng hậu nương nương, mẫu phi ngài chỉ nhìn đến lan quý phi độc sủng hơn 20 năm, độc tài cung quyền mười mấy năm, lại không thấy nàng cho dù thịnh sủng hậu cung cũng không có thể thế hạ hoàng hậu thái tử địa vị, tuy rằng nguy ngập nguy cơ, nhưng hắn nhưng vẫn là thái tử. Tiền triều vẫn như cũ có gần nửa thế lực hoặc minh hoặc ám duy trì thái tử. Triệu tần trái tim nhảy rộn, Hoàng nhi, ngươi, ngươi là tưởng. Không tôi. Lục hoàng tử trong mắt thựa bốc cháy lên bừng bừng liệt hỏa, giã tâm bừng bừng nói ta không nghĩ chỉ làm mềm yếu vô năng hoàng tử chờ đợi phụ hoàng có một ngày nhớ tới ta khi quăng cho ta một cái đáng thương tức vị ta thường có được tòng long chi công ta cũng tưởng kiến một phen sự nghiệp. Cố cảnh vân hứa hẹn ta chỉ cần chúng ta vì lê gia sửa lại án xử sai, hắn sẽ làm hoàng hậu ở trong cung tre chờ ngài cũng sẽ đem ta dẫn tiến cấp thái tôn vì ta mưu chút công sự có thể dần dần tham dự chính sự. Làm thái tôn thuốc thúc lục hoàng tử còn cần cố cảnh vân cái này người ngoài vì hắn dẫn tiến, nghe thực buồn cười châm chọc nhưng ở hoàng gia hết thảy không bình thường sự đều là bình thường. Lục hoàng tử ở trong hoàng cung chính là cái trong suốt người, trong cung người đều biết hắn lúc sinh ra kia trường phong ba làm lan quý phi hận chết hắn, bởi vậy đối hắn toàn kính nhi viễn chi. Ngay từ đầu thái tử đối cái này đệ đệ còn có ba phần thương tiếc tuy rằng sẽ không đặc biệt chiếu cố hắn nhưng chỉ cần nhìn thấy hoặc gặp phải tổng hội chiếu cố hắn một ít. Nhưng thái tử cảnh ngộ càng ngày càng kém, triệu tần nào dám cùng hắn nhắc lên quan hệ, mỗi lần nhìn thấy đều là tránh đến rất xa, càng là đối lục hoàng tử ân cần dạy bảo, không chuẩn tiếp cận thái tử tốt nhất liền lời nói đều đừng nói. Một lần hai lần, số lần nhiều thái tử cũng hiểu được, hắn lại không phải chịu ngược cuồng, hơn nữa hắn cũng không nghĩ liên lụy đối phương, liền kính nhi viễn chi. Bọn họ tuy là huynh đệ, nhưng trừ bỏ một ít trọng đại ngày hội ngày thường thật đúng là không như thế nào đã gặp mặt, ở trên đường cái động tới, không nhìn kỹ khả năng đều sẽ bỏ qua. Cho nên ở lục hoàng tử dần dần lớn lên cảnh ngộ thế nhưng so thái tử còn muốn khổ sở khi hắn muốn đầu nhập vào qua đi cũng không có khả năng. Bởi vì không ai sẽ tin tưởng hắn. Liền chính hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng đều sẽ không tin tưởng Rốt cuộc hắn tránh thái tử như rắn dết lánh mười mấy năm Đột nhiên tìm tới môn đi nói nguyện ý vì ca ca cống hiến sức lực Vì hắn tranh ngôi vị hoàng đế, đánh giá ai là đồ ngốc đâu Nhưng cố cảnh vân nguyện ý vì hắn dẫn tiến Cố cảnh vân thân phận ở thái tử một hệ trong lòng đó là các nhuận hoạt tề Mọi người đều biết hắn là sẽ không hại thái tử Bởi vì độc hắn cùng thái tử ích lợi nhất nhất trí Lục hoàng tử mắt trông mong nhìn triệu tần Nhìn năm gần như quán lại còn chưa cưới vợ Cũng chưa bao giờ tham chính thảo luận Chính sự như từ triệu tần cắn răng Một cái tâm hung ác nghiến răng nói Hảo nương làm Nàng trong mắt hiện lên hàn quang Coi như là ta còn năm đó lê thái y ân tình Triệu tần chuyển tiến nội thất Thay đổi một thân trắng thuần cung y Sắc mặt tái nhợt nói Người trước ra cung đi thôi Ta đi cấp hoàng hậu thỉnh an Mẫu phi ra cung đi Lục hoàng tử cắn cắn môi thật sâu Nhìn mẫu thân liếc mắt một cái Xoay người liền đi Triệu tần thở dài nhẹ nhõm một hơi, dương giọng nói, người tới, đi đem tình cô cô các nàng tìm tới. Những người này đều là năm đó ở phòng sinh hầu hạ nàng sinh sản người, tuy rằng nàng ở sâu trong nội tâm biết không thể trêu vào lan quý phi, lại vẫn như cũ theo bản năng bảo tồn hạ nhân vật chứng chứng, chỉ còn chờ có một ngày này gian phi bị thanh toán khi có tác dụng. Chỉ không nghĩ tới cuối cùng dùng đến các nàng lại là chính mình. Triệu tần ngẩng đầu ưỡn ngực hướng khôn ninh cung mà đi khi cố nhạc khang mới tự y quán ra tới, sắc mặt xanh trắng bắt lấy một cái màu xanh đen túi tiền. Hôm qua cố cảnh vân cho hắn này đó túi tiền khi hắn liền tâm sinh hoài nghi, hắn không dám nhiều làm dừng lại toàn bộ lấy tới cấp y quán đại phu phân biệt. Túi tiền lộ ra một cổ tươi mắt thanh nhã hương khí, đại phu nhóm nghe chỉ ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nhưng không đúng chỗ nào lại nói không ra chỉ có thể nhất nhất kiểm tra đo lường. Hắn liền đem túi tiền lưu lại làm cho bọn họ kiểm tra đo lường, sáng nay mới bắt được kết quả. Túi tiền là nhuộm dần quá hương liệu, nhưng bên trong còn bỏ thêm hảo chút dược liệu ngâm toàn bộ là bất lợi với nam từ sinh dục dược liệu. Bởi vì là ngâm vài dệt hương khí sẽ tiêu tán, cho nên ngay từ đầu đeo sẽ không có cái gì hiệu quả. Cố nhạc khang nghĩ đến hắn lấy về tới kia một đống túi tiền, sắc mặt tái nhợt hỏi. kia nếu là mỗi ngày đều đeo như vậy túi tiền, một ngày đổi một cái tân sẽ như thế nào? Lão đại phu vuốt dầu nói kia vấn đề có thể to lắm, nhẹ thì nhược tinh khó dục, nặng thì tuyệt dục vô tự, bất quá nếu đeo người qua tuổi 25 kia vấn đề liền càng nhỏ, loại này nam tử tinh khí tràn đầy, dương khí đủ cho dù đeo cũng chỉ sẽ nhược tinh mà thôi. kia nếu là đối phương mới 14 tuổi đâu? Cố nhạc khang gian nan hỏi. Lão đại phu đồng tình nhìn trước mắt thiếu niên. đây mới là nghiêm trọng nhất tuổi này nam hải đúng là phát dục thời điểm mấu chốt nếu mỗi ngày đều đeo như vậy túi tiền lão đại phu lắc đầu thở dài nói tuyệt dục vô thực còn tính nhẹ nặng thì chỉ sợ liền mệnh đều ném phải biết rằng thiếu niên tinh khí biến yếu kia chính là sẽ trực tiếp ảnh hưởng thọ mệnh cố nhạc khang đần độn trở lại cố phủ nhìn đến trước cửa ngừng chiếc xe ngựa cố cảnh vân chính đỡ lê bảo lộ từ trong xe ra tới hai người tay nắm tay không coi ai ra gì nói nói cười cười vào phủ. Cố Nhạc Khang liền nghiêng ngả lào đào chạy tới ngăn lại bọn họ thanh mặt hỏi. Người có phải hay không sớm biết rằng cho nên làm ta không cần lâu mang. Tư thúc ngươi đang nói gì. Cố Nhạc Khang chỉ nhìn Cố Cảnh Vân. Cố Cảnh Vân cũng hơi hơi nhíu mày thẳng đến nhìn đến hắn trong tay túm túi tiền mới hiểu được hắn hỏi chính là cái gì. Này tiểu tử ngốc thật đúng là đi tìm đại phu nghiệm chứng. Hắn khẽ gật đầu nói, bảo lộ tổ phụ từng là thái y, lê ra nhiều thế hệ làm nghề y, chúng ta tuy không biết mặt trên đồ vật là cái gì, lại biết không phải thứ tốt. Như thế nào, ngươi điều tra ra. Nếu không ngại liền nói cho ta một tiếng, cũng cho ta biết này mặt trên nhiều cái gì thú vị đồ vật. Cố nhạc khang sắc mặt tái nhợt xoay người liền chạy. Hắn có thể nói như thế nào, chẳng lẽ muốn nói cho hắn ta nương đưa này đó túi tiền sẽ làm ngươi tuyệt dục sao? Cố nhạc khang một hơi chạy về mẫu thân sân, trực tiếp xông đi vào. Phương thị đang ở rơi lệ, nhìn đến nhi tử chạy vào liền xoay đầu đi tức giận nói, ngươi còn tới làm gì, không phải có ca ca liền đã quên mẫu thân sao. Như thế nào không đi lấy lòng hắn, đảo có nhàn tâm tới ta nơi này. Cố nhạc khang cúi đầu run dày tay đem túi tiền hệ ở chính mình trên eo, ngẩng đầu đối mẫu thân cười nói, nương ta tân được một cái túi tiền, ngươi xem có xinh đẹp hay không. Cái gì thư tốt đáng giá ngươi đặc đặc tới khoe ra. Phương thị xoay đầu tới, chờ nhìn đến hắn bên hông quải túi tiền khi sắc mặt đại biến, tiến lên một phen kéo xuống, cầm chặt nó lạnh giọng hỏi, thứ này ngươi từ đâu ra? Từ tam ca chỗ đó lấy. Cố nhạc khang cẩn thận mà nhìn nàng nói, ta xem hắn nơi đó có như vậy nhiều túi tiền liền cầm mấy cái lại đây dùng, mẫu thân, ngươi cảm thấy ta mang đẹp sao? khó coi khó coi chết đi được về sau ngươi không được mang loại này túi tiền còn có mặt khác đâu đều giao ra đây cho ta thấy nhi thử ngơ ngẩn nhìn nàng tưởng chính mình kích động bộ dáng dọa đến hắn phương thị bình phục xuống dưới xả một mặt cười nói ngươi muốn thích túi tiền nương cho ngươi làm đó là làm gì đi đoạt lấy ngươi tam ca hắn vừa đến ra thứ gì đều thiếu ngươi không tiện hắn còn bãi như thế nào còn đi đoạt lấy hắn dùng chạy nhanh giao ra đây ta gọi người cho hắn đưa trở về ngươi thích cái dạng gì túi tiền nương lại cho ngươi làm mươi 177 thích chí cố nhạc khang nắm chặt trong tay túi tiền, hai mắt ngơ ngẩn nhìn mẫu thân, hắn nương trước kia không phải như thế. Nàng dạy hắn đối hạ nhân muốn khoan dung, đối công trường bằng hữu muốn thân thiện, đối trường bối muốn hiếu thuận. Hắn trước kia còn quái nàng quá mức mềm mại hảo tâm, không hiểu phân chia đối đãi tốt xấu, nhưng hiện tại. Cố nhạc khang cúi đầu xem trong tay túi tiền không nói. Phương thị Túm một chút không túm ra tới, cũng phát hiện như từ dị thường, nàng sắc mặt dần dần trầm hạ một đôi mắt nặng nề nhìn hắn. Đây là không phải cố cảnh vân cố ý tặng cho ngươi. Này đó túi tiền là mẫu thân đưa cho hắn, ta hôm qua đưa cho y quán đại phu xem qua, bọn họ nói túi tiền tầm quá có thể làm nam từ tuyệt tinh dược, mẫu thân ta cũng không thường tin tưởng như vậy sự là ngươi làm, nhưng vừa rồi ngươi thấy nó mang ở ta trên người vì sao phải như vậy hoảng loạn. Phương thị sắc mặt xanh mét nhìn không được quăng hắn một cái tát hỏng mất kêu lên, đây đều là hắn bức, hắn vừa trở về liền đem ta bức đến tuyệt cảnh còn làm ngươi cùng ta nội bộ lục đục. Người là ta nhi tử, là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ lại nuôi nấng lớn lên nhi tử nha. Cố nhạc khang nước mắt một chuỗi một chuỗi đi xuống lạc nghẹn ngào mờ mịt nói, nhưng ta là bởi vì phụ thân cùng mẫu thân làm sự mới cùng các ngươi thức giận cùng hắn có cái gì tương quan. Hắn nói các ngươi làm sự không cùng ta tương quan, vậy các ngươi làm sự vì sao lại muốn trách hắn trên người. Hắn đem trong tay túi tiền ném xuống, xoay người đi ra ngoài. Nương, đừng hại tam ca, bằng không ta sẽ chán ghét ngươi, là các ngươi từ nhỏ dạy ta huynh hữu đệ cung. Phương Thị trong lòng đại hận cắn răng nhìn nhi từ rời đi, lại không dám lại nhiều động tác. Nàng chỉ có này một cái nhi từ cũng không tưởng thật sự hủy hoại mẫu từ chi tình. Sớm biết rằng... Phương thị lòng tràn đầy mờ mịt, sớm biết rằng lại như thế nào, chẳng lẽ nàng muốn đem nhi tử hướng hư giáo sao? Nàng nhi tử trước kia chỉ là quá độ tự phụ, nhân cách phẩm tính lại đều là mỗi người khen ngợi, nàng cũng vẫn luôn coi đây là hào, nhưng giờ khắc này nàng lại thống hận khởi nhi tử chính trực tới. Chạy ra phương thị phòng cố nhạc khang nhìn đến chất đống ở sân trong một góc hỗn loạn hoa thụ, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn chạy tiến lên nói, mấy thứ này đều là ta tam ca gọi người đưa tới. quản sự ma ma trong lòng run sợ cúi đầu nói là tam gia nói này đó hoa thụ xem đến vừa lúc đưa còn cấp phu nhân làm phu nhân chồng trọt ở cửa sổ hạ hảo ngắm cảnh nhưng phu nhân nói nàng cửa sổ hạ chuối tây lớn lên vừa lúc không nên đào khai cho nên làm chúng ta tách ra chồng trọt đến trong hoa viên đi cố nhạc khang cẩn thận đánh giá những cái đó hoa thụ Hắn không thấy ra cái gì không ổn tới, nhưng có cảnh vân nếu không cần, này đó hoa thụ hơn phân nửa liền đều có vấn đề, hắn tâm một phát tàn nhẫn, cắn răng nói, trong hoa viên đều đầy còn có cái gì địa phương có thể loại. Tất cả đều dọn đến ta tiểu thư phòng ngoại, đem kia mấy khoa cây mai đào lên gieo đi, ra cũng thường thường thường này thụ có cái gì đẹp. Hắn nương chỉ cần còn dám hại có cảnh vân, hắn liền đi đem nàng hại người đồ vật toàn kéo đến tự mình trong viện đi, xem nàng còn dám không dám. vẫn luôn lưu ý ngoài phòng động tĩnh Phương Thị khóc ngã vào trên giường quán hận mà chụp một chút giường Tần Văn Nhân dậy ra Nhi tử chính là yêu nghiệt bằng không như thế nào vừa trở về liền đem nàng Nhi tử hồn cấp đủ đi qua lúc này cố lão phu nhân cũng ở nghi hoặc điểm này nhạc khang đứa nhỏ này luôn luôn cao ngạo đối trong nhà mấy cái huynh đệ tuy rằng hữu ái lại thân cận không đủ như thế nào hắn liền như vậy giữ gìn cố cảnh vân Ngụy Ma Ma bị đánh năm bản tử tuy rằng chấp hành bà tử không dám dùng sức nhưng nàng vẫn như cũ biểu hiện đến một nghẹn một nghẹn. Nàng trầm ngâm một lát nói: Lão phu nhân, ngài còn nhớ rõ tứ gia lần đầu tiên thấy hắn khi lời nói. Cú lão phu nhân sắc mặt trầm xuống. Lúc ấy Nhạc Khang hiển nhiên là gặp qua Cố Cảnh Vân hơn nữa đem hắn trở thành hoài cần ngoại thất tử. Mấy ngày nay sự tình quá nhiều, nàng căn bản không có thời gian tra hỏi mà Nhạc Khang lại một mực chắc chắn chưa thấy qua Cố Cảnh Vân. Cố lão phu nhân hơi hơi nhấp miệng, nói đi đem nhạc khang bên người hầu hạ gã sai vặt thư đồng đều gọi tới ta có lời hỏi bọn hắn. ngụy ma ma không người lui ra, khóe miệng cười lạnh một tiếng cho rằng đánh nàng liền không có việc gì. Đây là cố phủ, bên ngoài là hầu gia thiên hạ, nội viện còn lại là lão phu nhân ở khống chế. Một khi lão phu nhân phát ngoan, mặc dù hắn là cố phủ con vợ cả cũng vô dụng. Nhị phòng Khương Thị nhìn đến có cảnh vân đưa cho nàng khuê nữ cùng con dâu kia cái dương quần áo lúc ấy thiếu chút nữ học máu Tức giận sai sử người đi đem đồ vật đều thu Lấy đi ra ngoài tìm cái yên lặng địa phương toàn thiêu Nương làm gì muốn thiêu ta xem này đó quần áo cũng đều còn khá tốt hơn nữa ta đều vừa lúc có thể mặc vào Cố nhị nương lôi kéo Khương Thị tay cầm nói Nương liền cho ta lưu lại đi Không được Khương thị cắn răng nói, cái gì thứ tốt đáng giá ngươi lưu luyến, này đó quần áo đều bị lê thị sơ qua, nàng chính là từ Quỳnh Châu kia chờ phạm nhân đầy đất địa phương tới, ngươi cũng không chê đen đùi. Cố nhị nãi nãi vội vàng kéo tiểu cô thấp giọng khuyên nhủ, họ muội muội tâu từ nơi đó còn có mấy con hào vài dệt ngươi muốn thích quay đầu lại ta lấy ra tới cho ngươi làm vài món thân y phục. Nàng nhưng không ngốc xem bà bà này thái độ này dương quần áo hơn phân nửa có vấn đề Chỉ không biết là chất lượng vấn đề Vẫn là trộn lẫn thứ gì Người trước còn sẽ, người sau liền Cố nhị nãi nãi rũ xuống đôi mắt Sau này thoáng lui một bước ly khương thị xa một ít Khương thị không phát hiện điểm này Chỉ là đối với con dâu thức thời thực vừa lòng Thân thấy hạ nhân đem vài dệt nâng đi xuống sau mới rời đi Cố ra náo loạn một ngày Cố cảnh vân cùng lê bảo lộ liền ở tự mình ngô đồng nguyền ngây người một ngày Phòng bếp nhỏ đã xây hào, chỉ chờ đầu bếp nữ vào chỗ là có thể khai cộng, Hồng Đào phùng danh sách muốn đi thỉnh Lê Bảo Lộ điểm ở trong phòng bếp hầu hạ tiểu nha đầu, liền thấy có cảnh vân chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ trên đùi thả một phen cầm đang ở đàn tấu, mà Lê Bảo Lộ tùy tay giả tiếp theo căn mai chi ở trên cỏ vũ lên, nhẹ nhàng nếu điệp ống tay áo tung bay, đẹp vô cùng. Hồng Đào một chút liền xem ngây người, Lê Bảo Lộ mũi chân nhẹ điểm ở không trung dạo qua một phòng nhẹ nhảy đến nàng trước mặt cười hỏi. Người phùng cái gì? Hồng Đào lúc này mới hoàn hồn, phát hiện bọn họ một khúc đã chung, vội đỏ mặt để thượng danh sách nói, hồi nãy nãy, phòng bếp nhỏ đã kiến hào, trừ bỏ đầu bếp nữ phòng bếp nhỏ còn cần mấy cây hỗ trợ tiểu nha đầu, đây là chúng ta trong viện danh sách ngài xem điểm ai đi phòng bếp hầu hạ tương đối hào. Lê Bảo Lộ tiếp nhận danh sách tuy tiện phiên phiên, nói, nào dùng như vậy phiền toái, đầu bếp nữ cũng không cần tìm, ta thân làm là được người tới cấp ta trợ thủ liền hào. Lê Bảo Lộ quay đầu lại đối cố cảnh Vân cười nói, ngươi không phải mới đào một quyền thực đơn. Ta nhìn thú vị, ngươi cho ta đương cái phẩm thưởng thực khách đi. Cố cảnh Vân buông trên đồi cầm, nhàn nhạt nói, khó được ngươi đối chủ nghệ cảm thấy hứng thú, ngươi không phải nói xuống bếp sẽ làm tay biến thô sao. Đúng vậy, chính là gần nhất ta đối ăn đặc biệt trung tình, tuy rằng xuất ngoại nhấm nháp phát hiện mỹ thực thực làm người kinh hỉ, nhưng nếu là có thể ăn đến chính mình làm được đồ ăn sẽ càng thêm thoải mái. hành a ngươi làm đi ta sẽ nỗ lực ăn nhiều một ít lê bảo lộ cao hứng lên hứng thú bừng bừng phân phó hồng đào trong chốc lát ta đi làm rõ ngày làm thực đơn sắp sửa dùng nguyên liệu nấu ăn viết xuống tới trong chốc lát ngươi cấp phòng bếp lớn đưa đi làm cho bọn họ đừng quên ngày mai sáng sớm cho chúng ta đưa tới hồng đào ngơ ngác nãi nãi ngài thật sự muốn đích thân xuống bếp đúng vậy lê bảo lộ theo lý thường hẳn là nói xuống bếp như vậy sự vì cái gì còn muốn nói giỡn Còn có Hồng Đào, ngươi có thể hay không đừng gọi ta nãi nãi, ta sẽ cảm thấy ta đã từ từ già đi, liền chờ tiến quan tài. Hồng Đào trừ trừ khóe miệng nói, tam nãi nãi, nô thì không gọi ngài nãi nãi gọi là gì. Lê Bảo Lộ, lão phu nhân cùng phu nhân bọn họ đều thăng cấp, như thế nào ngươi các nãi nãi không thăng cấp. Cố lão phu nhân phía trước là Cố phu nhân, cho nên Phương thị đám người liền bị gọi là thái thái, nhưng năm trước ăn Tết trước Cố lão phu nhân mấy cái khuê mật đều thăng cấp làm lão phu nhân, nàng liền cũng làm trong nhà hạ nhân sử miệng. Vì thế Cố phu nhân biến thành Cố lão phu nhân, Phương thị đám người cũng từ thái thái biến thành phu nhân, nhưng như thế nào Đường thị con dâu bi nhóm vẫn là nãi nãi. Không nên cũng hướng lên trên một bước kêu thái thái sao? Tam thái thái thật tốt nghe nha, so tam nãi nãi mạnh hơn nhiều. nhưng mà hồng đào cũng không biết vì cái gì trong phủ trước hai bối đều thăng cấp sau đồng lứa lại không thăng cấp. nhưng thấy lê bảo lộ trên mặt tràn đầy thất vọng, nàng liền nhịn không được nói có lẽ chờ đại nãi nãi cùng nhị nãi nãi sinh hạ tiểu công tử thì tốt rồi. nếu là cố gia có đệ tứ bối, lê bảo lộ các nàng khẳng định liền phải từ nãi nãi biến thành thái thái. kia đại tàu cùng nhị tàu khi nào sinh hài tử nha? hồng đào trợn tròn mắt cùng nàng đối diện việc này không nên hỏi đại gia cùng nhị ra sao nàng nơi nào có thể biết cố cảnh vân buồn cười nhìn nàng vẫy tay nói được rồi đến ngươi luyện tự canh giờ lê bảo lộ liền ném xuống nhánh cây đi theo cố cảnh vân đi thư phòng hồng đào xoay người đi thư phòng pha trà thấy tam gia cùng tam nãi nãi phân ngồi hai bên tự mình luyện tự các không để ý tới nàng liền đem ấm trà đặt ở lê bảo lộ trên bàn lui ra trước ngẩng đầu nhìn thoáng qua lê bảo lộ tự Rất đẹp so nhị tiểu thư thực còn phải đẹp Hồng đào trộm nhìn thoáng qua trầm tĩnh lê bảo lộ thầm nghĩ Xem ra nhị phu nhân dự đánh giá sai lầm Vị này tuy rằng là Quỳnh Châu kia chờ địa phương ra tới Lại có một thân tài học ít nhất sẽ không thua cấp nhị tiểu thư Hồng đào rũ xuống đôi mắt lặng lẽ lui ra Lê Bảo Lộ buổi chiều vẫn luôn luyện tự cố cảnh vân luyện một canh giờ sau liền phùng một quyển sách xem, ngẫu nhiên dạo bước đến nàng án thư bên liền lời bình nói mượt mà không đủ, gần cốt quá phong. Hắn cười như không cười nói cứu cứu cùng mở thường kêu ta cùng với ngươi học tập khoan dung đại nhân, mượt mà xử sự, sự nhưng hiện tại xem ra ta không học được ngươi khoan dung mượt mà nhưng thật ra ngươi học ta bộc lộ mũi nhọn. Lê Bảo Lộ cúi đầu xem tự mình tự vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn hắn. Nhất định là gần nhất lệ khí quá nặng, xem ra ta phải niệm mấy quyền kinh Phật lẳng lặng tâm. Cố Cảnh Vân buồn cười. Vậy sao kinh Phật đi? Hai vợ chồng son nhốt ở ngô đồng nguyền, thật giống như ở tại một cái độc lập trên đảo nhỏ, dương dương tự đắc trực tiếp đem chờ tìm bọn họ phiền toái, xem bọn họ chê cười cố ra nhân khí cái chết khiếp. Tiên Hầu ra cùng lão phu nhân thái độ không rõ, Cố Cảnh Vân phía trước biểu hiện lại quá mức thâm trầm bá đạo, ai cũng không dám tới cửa tìm bọn họ phiền toái. Cố lão phu nhân nói không cần bọn họ đi thỉnh an, hai người liền thật sự không đi ăn qua cơm chiều sau tiện tay lôi kéo tay ở ngô đồng huyền đi dạo một vòng, sau đó ngồi ở mặt sau sườn hiên hạ một ván cờ vây ở lê bảo lộ bại trận sau đem quân cờ đào qua trở về phòng ngủ. Mà lúc này cố lão phu nhân còn ở thượng phòng bên trong niệm Phật biên chờ cố hầu ra trở về. chương 178 dẫn tiến, như thế nào như vậy vãn, chính là chiều thượng xảy ra chuyện gì? Cố lão phu nhân đỡ nha đầu tay đi ra, cố hầu gia đem trên người Hàn khí chụp đi, lúc này mới bưng lên trên bàn trà nóng uống một ngụm, mặt vô biểu tình nói Chúng ta tân nhận trở về tôn tử chính là cái ghê gớm nhân vật ta hôm nay mới biết kia con dâu nuôi từ bé suốt từ Thuận Đức Lê Thị Cố lão phu nhân nhíu mày nghĩ lại, Thuận Đức Lê Thị, một lát sau cả kinh, là hạnh lâm thế gia Lê Thị, cố hầu gia gật đầu, cố lão phu nhân nhíu mày Nhà bọn họ như thế nào làm hài tử đi làm con dâu nuôi từ bé Là trước thái y viện tả viện sử lê bác cháu gái Hắn nhân đắc tội lan quý phi cả nhà bị lưu đày đến Quỳnh Châu là tội dân Cố hầu ra tốc mặt nói tần văn nhân thân thể không tốt Cố cảnh vân lại là sinh non có thể sống sót chỉ sợ dựa vào chính là lê bác y thuật Bọn họ vận khí khen ngược lưu đày đến Quỳnh Châu còn có thể gặp được một cái phụ khoa thánh thủ khó trách bọn họ mới trụ đi vào liền từ ngô đồng nguyền thanh ra nhiều như vậy đồ vật nguyên lai là gia học sâu xa nhưng này cùng ngươi vãn về có gì can hệ lê ra án tử phiên cố hầu ra sắc mặt không tính là đẹp nói hôm nay hoàng hậu mang theo triệu tần nương nương đi ngự thư phòng phiên 19 năm trước lê bác án tử nói lê bác là oan uổng thái y viện viện chính cập tà viện sử đã hạ ngục liên lụy thái y viện gần nửa ngự y đại lý từ cùng hình bộ đã nhiều ngày đều không được nhàn cố lão phu nhân cả kinh ngươi hoài nghi việc này cùng hắn có quan hệ Lê gia án tử sớm không ngã vãn không ngã thiên hắn Khi trở về liền lật lại bản án Huống chi hắn mới thấy qua bệ hạ không lâu Hôm nay bệ hạ thái độ cũng rất kỳ quái Hắn luôn luôn giữ gìn lan quý phi 19 năm trước vì bác mỹ nhân niềm vui Mở một con mắt nhắm một con mắt lêu đầy lê ra Hôm nay lại muốn đại lý tự cùng hình bộ cha rõ Kia không phải ở đánh tự mình mặt sao Cố lão phu nhân một hợp lại mi Chúng ta đây Năm đó chúng ta không nương phương ra đáp thượng tứ hoàng tử này thuyền là chính xác. Cố hầu ra thở dài. Cố cảnh vân chúng ta hào hào cùng hắn, hắn trong lòng lại có khí, hoài cần cũng là phụ thân hắn, lúc này cùng hắn cứng đối cứng mất nhiều hơn được. Cố hầu ra không để chính là hắn đã tra ra cố cảnh vân năm trước từng tượng qua kinh thành, thả âm thầm có người tương trợ, hắn tuy không tra được là ai, lại cũng nghi đến thái tử trên người. Thái tử bị hoàng đế nghi kị mười mấy năm, mắt thấy liền phải khó giữ được, ai có thể nghĩ đến hoàng đế tuổi càng lớn tính tình càng quái thế nhưng dần dần ghét bỏ khởi thứ hoàng từ tới. Ngược lại đối thái tử tuy vẫn như của các loại nhìn không thuận mắt nhưng răn dậy lại thiếu trong chiều hướng gió quay nhanh, mặc dù là lấy định chủ ý không đứng thành hàng, một lòng ủng hộ hoàng đế cố hầu ra cũng trong lòng run sợ lên. Năm đó cố gia tam phòng đi rồi một bước nước cờ dở, xem như đem thái tử hướng chết đắc tội, hiện tại cố cảnh vân lại về tới cố gia trừ phi bọn họ hoàn toàn đầu nhập thứ hoàng tử trận doanh, bằng không tuyệt đối không thể động cố cảnh vân. Bằng không đó chính là hoàn toàn cùng thái tử một hệ đứng ở mặt đối lập. Hiện tại hắn có khả năng kỳ mong chính là kia hài tử đối phụ tộc còn có chờ mong, mà bọn họ lấy lòng đối xử tử tế có thể làm hắn mềm lòng, như vậy cố gia mới có thể tránh được một kiếp. Cố lão phu nhân không biết Trượng phu trong lòng sầu lo chỉ là trầm khuôn mặt gật đầu. Hầu ra yên tâm thiếp thân biết như thế nào làm. Cố hầu ra luôn luôn tín nhiệm nàng năng lực cho nên cũng mới đề ra như vậy một câu. Sắp ngủ trước hắn còn riêng dặn dò nói, ngày mai kêu phòng thu chi cho hắn chi chút tiền, nếu đã quyết định tạm lui một bước kia liền đem sự tình làm được xinh đẹp chút. Không cần từ phòng thu chi thượng ra từ ta vốn riêng lấy. Cố hầu ra tưởng tượng gật đầu nói cũng hảo. Vì thế sáng sớm hôm sau Lê Bảo Lộ mới chiếu thực đơn làm ra một bàn mùi hương lưỡng toàn bữa sáng khi cố cảnh vân liền thu được thượng phòng đưa tới một cái hộp. Lão phu nhân trước mặt đại hồng nhân chi nhất ngân tràn cười khanh khách giải thích nói tam gia đây là lão phu nhân kêu nô thì đưa tới trong phù tiêu dùng đều có độ lão phu nhân thương tiết tam gia cùng tam nãi nãi riêng từ tự mình vốn riêng lấy ra tới tam gia cầm đi mua chút bút mực tam nãi nãi muốn mua chút thứ gì cũng tiện nghi. Cố Cảnh Vân mở ra hộp nhìn đến bên trong ngân phiếu lập tức dương lên mi, hắn khép lại hộp đặt ở một bên, đối ngân tràn gật đầu cười nói, "Thay ta đa tạ tổ mẫu, chờ tổ mẫu thân thể hảo, bằng lòng gặp người ta cùng với bảo lộ đi cho nàng lão nhân gia thỉnh an." Ngân tràn cười đồng ý, xoay người sau trên mặt tươi cười lại có chút miễn cưỡng. Ngân tràn một người trở về phục mệnh, chờ Cố Cảnh Vân tới cấp nàng dập đầu cố lão phu nhân thấy trầm mặc nửa ngày mới phất tay làm nàng lui ra. Cố Cảnh Vân nếu không phải không biết lễ chính là không đem nàng để ở trong lòng tần tín phương cùng hà từ bội dậy ra người. cố Lão Phu Nhân vô pháp đem hắn hướng không biết lễ khi loại người dựa sát có thể thấy được đứa nhỏ này đối cố ra không phải giống nhau oán hận. cố Lão Phu Nhân nhéo Phật Châu thở dài một tiếng, một bước sai từng bước sai quái nàng năm đó đi theo hầu ra về quê, nếu là lưu tại kinh thành thì tốt rồi. cố Cảnh Vân cầm chiếc đũa lời bình nàng làm bữa sáng. hương cùng vị đều có chi tiết ở sắc tướng thượng kém quá nhiều vốn là thượng đẳng món ngon này ngăn ra tới miễn cưỡng xem như hạ đẳng người nếu không thích liền lưu trữ ta hiện tại đói đến có thể nuốt vào một con trâu vì không cho ngươi thương dạ dày cũng vì không cho người khác thương mắt ta còn là vất vả một ít đi cố cảnh vân dứt lời bưng lên chén Người dạ dày có thể so miệng của ngươi thành thật nhiều trong miệng kêu không cần dạ dày lại hưởng thụ vô cùng cỗ cảnh vân nhéo chiếc đũa tay run run, chỉ chỉ đối diện chỗ ngồi nói, bên ngoài phồn hoa tự cầm ngươi vừa ra tới quả nhiên liền sẽ đổi bại, lặng lẽ ngươi đều học cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Lại làm ta phát hiện ngươi xem những cái đó bất nhập lưu thoại bản ta khiến cho triệu ninh đem thuận tâm chân đánh gãy. Đang ở bái bữa sáng thuận tâm đánh một cái hát gì, hắn mê mang ngẩng đầu nói ai đang nói ta nói bậy. Triệu ninh ghét bỏ đá hắn một chút. Chạy nhanh ăn cơm, chúng ta cùng cố huynh đệ ước hảo ở chùa hổ quốc gặp mặt ngươi đừng cọ tới cọ lui Thuận tâm lập tức lùa cơm, nói, lần trước ta cho cố phu nhân hai quyển sách Cố phu nhân nói tốt xem đâu ta hôm qua lại đào vài bồn, trong chốc lát cho nàng mang lên Thiếu ra, ngài đi trước đem tự mình thơ bàn thảo thu thập hảo ta trong chốc lát một khối mang lên Nghe nói chùa hổ quốc thường có học sinh tổ chức văn hội cố công tử hẳn là mang ngài đi tham gia văn hội đi Ngài cũng không thể thua quá thảm triệu ninh tức giận đến chụp hắn một chút cầm miệng đi ngươi lại như vậy miệng quạ đen ta lần sau không mang theo ngươi vào kinh thuận tâm ủy khuất miễu môi cúi đầu lùa cơm triệu ninh nhìn chằm chằm hắn như suy thư gì một lát xoay người về thư phòng đem chính mình nhàn khi làm thơ toàn mang lên nói không chừng thật có thể dùng được với đâu bên này thuận tâm một mặt miệng mang thư tốt liền vội vàng xe ngựa chiều chùa hộ quốc mà đi mà lúc này cô cảnh vân cùng lê bảo lộ mới ăn được cơm sáng chậm gì gì hướng phủ ngoại đi Hai người đứng ở chuồng ngựa trước lập tức có xa phu ân cần tiến lên. Tàm ra chính là muốn ra phủ, ngài xem thượng nào con ngựa tiểu nhân lập tức đóng xe chuẩn bị. Cố cảnh vân nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn xem một thân giản dị trang điểm thê tử cuối cùng gật đầu nói, đem tháo đỏ lôi ra đến đây đi. Hắn quay đầu lại đối gắt gao theo tới hồng đảo nói, trở về cấp phu nhân thu thập hai bộ xiêm y, ngươi đi theo chúng ta một khối đi ra ngoài. Vẫn luôn dẫn theo tâm hồng đào nghe vậy cao hứng lên, xoay người liền chiều Ngô đồng nguyền chạy tới. Cô Cảnh Vân là cùng trịnh húc thi vị ước hảo ở Chùa Hồ Quốc gặp mặt thuận tiện đem Triệu Ninh giới thiệu cho bọn họ nhận thức. Ở hắn xem ra Triệu Ninh tuy chăm chỉ, lại thiên phú thượng khiếm khuyết một ít kim khoa chỉ sợ là kết cục tích lũy kinh nghiệm rất khó lấy chung. Nhưng Kim Khoa qua đi muốn lại chờ 3 năm, triệu ninh cơ sở đánh thật sự lao, sờ kém giả bất quá là lịch duyệt cùng kiến thức lại hồi huệ châu kia chờ tiểu địa phương rất khó tiến bộ còn không bằng lưu tại kinh thành. mặc kệ là tiến thư viện học tập vẫn là tự học có thể cùng kinh thành học sinh nhiều hơn giao lưu, lại hướng ra phía ngoài du học 1-2 năm kia hắn hỏa hậu cũng không sai biệt lắm. Triệu Ninh là Cố Cảnh Vân thừa nhận cái thứ hai bằng hữu. Hắn đối này rất có hào cảm, bởi vậy nguyện ý thế hắn tính toán cũng nguyện ý vì hắn dẫn tiến trực tiếp dẫn hắn tiến vào kinh thành Tinh Anh học sinh giai tầng. Cố Cảnh Vân đảo chùa hồ quốc chân núi khi Triệu Ninh đã nhảy xuống xe ngựa nhìn đến cố phủ đánh dấu, hắn hưng phấn hướng Cố Cảnh Vân phất tay, còn nhỏ chạy vội tiến lên cười nói: người cuối cùng là tới ta còn tưởng rằng ngươi bị chế trụ đâu, xạo thật sự. đang có một đợt học sinh đánh mã mà đến, nhìn đến Cố Phủ đánh dấu cho rằng bên trong là Cố Nhạc Khang, đang muốn cười nhạo một tiếng châm chọc hai câu liền thấy Cố Cảnh Vân xốc lên màn xe chui ra tới, lập tức dương lên mi, người kia là ai, như thế nào ngồi cố ra xe ngựa. Mà âm thầm phân cao thấp trịnh húc cùng thi vĩ đã kinh dị một tiếng, vội dục ngựa tiến lên. Cố huynh đệ, người như thế nào ngồi cố ra xe ngựa. Cố Cảnh Vân xoay người đỡ hạ Lê Bảo Lộ mới quay đầu lại cùng bọn họ cười nói, bởi vì tại hạ họ Cố nha. hai người vẻ mặt mộng bức biểu tình xem hắn bọn họ đương nhiên biết hắn họ cố nhưng cố phủ đánh dấu toàn đại sở chỉ có một tựa như bọn họ thiên hạ họ trịnh hòa thi người nhiều nhưng mà thuộc về gia tộc bọn họ tộc huy là độc nhất vô nhị cũng không phải họ trịnh hòa thi liền xứng dùng bọn họ tộc huy có truyền thừa gia tộc đều có nhà mình tộc huy cố gia tự nhiên cũng giống nhau cố cảnh vân tuy cũng họ cố lại là quỳnh châu nhân sĩ hắn như thế nào có thể sử dụng kinh thành cố gia tộc huy chờ quỳnh châu nhân sĩ Trịnh húc cùng ti vĩ mờ to hai mắt nhìn, hai mặt nhìn nhau lúc sau đồng thời nghĩ tới gần nhất nháo đến ồn ào huyên náo cố ra bát quái nghe đồn. Hai người nuốt một ngụm nước miếng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn trước mắt cố cảnh vân sẽ không chính là trong truyền thuyết cố gia tam phòng đích trường tử đi. Cố cảnh vân cười khanh khách mặc cho bọn hắn đánh giá, Lê Bảo Lộ lại cảm thấy bầu trời thái dương quá lớn, nhìn không được dùng tay ở bọn họ trước mắt quơ quơ, nói các ngươi lại xem hắn cũng là người của ta các ngươi mau thanh tỉnh chút đi. Hai người lập tức hoàn hồn, bất đắc dĩ thả xấu hổ nhìn Lê Bảo Lộ nói, đệ muội cũng thật ái nói dỡn Vì không cho ta lại nói dỡn chúng ta mau lên núi đi, bằng không lại làm Thái Dương phơi đi xuống ta liền không ngừng là nói dỡn đơn giản như vậy. Hai người lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lê Bảo Lộ trịnh húc nói, đệ muội so năm trước trắng thật nhiều. Thi vĩ thở dài, là trắng quá nhiều, cho nên không dám phơi nắng sao. hai người tỏ vẻ lý giải, nữ từ sao, đều có lòng yêu cái đẹp, hai người săn sóc ở phía trước mở đường lên núi, hết thảy đợi khi tìm được che ấm chỗ lại nói. Chương 179, giao hữu. Trịnh Húc vẻ mặt thương tâm nhìn Cố Cảnh Vân, nguyên lai Cố huynh đệ ngươi sớm đến kinh thành, thế nhưng đến đây khi mới liên hệ chúng ta. Ti Vĩ cũng ai oán nhìn hắn, cảm thấy hắn quá không đủ nghĩa khí, vốn dĩ bọn họ có thể may mắn gần gũi quan khán năm nay kinh thành lớn nhất bát quái. cố Cảnh Vân không để ý tới bọn họ, xoay người đối Triệu Ninh giới thiệu nói, vị này chính là Tùng Sơn Thư viện Trịnh Húc, vị này chính là Thanh Khê Thư viện Thi Vĩ. Lại quay đầu cùng hai người giới thiệu Triệu Ninh, đây là bằng hữu của ta Triệu Ninh, chúng ta cùng nhau từ Quảng Châu tới. Hắn cũng muốn tham gia kim khoa thi hội. Hai người nhìn về phía triệu ninh, đôi mắt tất cả đều sáng ngời, triệu ninh số tuổi cùng bọn họ tương đương, có thể ở cái này tuổi thông qua thi hương đều tính tài hoa không tồi giả, mấu chốt là triệu ninh đôi mắt trong trẻo thái độ đoan chính, đã vô thanh cao trí ý cũng không bị thấy, hai người đối hắn ấn tượng đầu tiên không tồi. Triệu Ninh nhà mình biết nhà mình sự, nếu không có khảo trước hai tháng có cảnh vân đối hắn cấp huấn, này giới Quảng Châu thi hương lại có văn sinh đáng người bị tính kế không thể tham khảo, hắn khẳng định là khảo không đến như vậy hảo thứ tự, khả năng liền lấy chung đều khó. Cho nên đối trịnh Húc ti vĩ bực này thiên chi kiêu tử hắn rất là khiêm cung, hơn nữa tới trước có cảnh vân cũng cùng hắn nói, hắn lần này thi hội thực huyền, nếu là không thể khảo chung tốt nhất lưu tại kinh thành đọc sách. Nếu có thể tiến vào hai đại thư viện chi nhất tốt nhất, nếu không thể cùng hai cái thư viện học sinh nhiều lui tới cùng hắn cũng chỉ có chỗ tốt. Ba người cho nhau gặp qua lễ sau Trịnh Húc liền tò mò lôi kéo cố cảnh vân hỏi cố huynh đệ, người cứu cứu thật là tần tiên sinh. Cố cảnh vân gật đầu, Trịnh Húc cùng thi vĩ toàn hâm mộ ghen ghét nhìn hắn. Khó trách cố huynh đệ còn tuổi nhỏ liền như thế xuất sắc nguyên lai like, có thể ngày đêm nghe tần tiên sinh dạy bảo Tị Vĩ Hâm mộ qua đi lập tức lùi kéo hắn nói, người đã là tần tiên sinh cháu ngoại trai kia gằng nên nhập chúng ta Thanh Khê thư viện, lệnh cữu, lệnh mở cùng lệnh đường nhưng đều là chúng ta Thanh Khê thư viện kiệt xuất học sinh, hiện giờ tên của bọn họ còn ở vinh dự tường chỗ đó treo đâu. Trịnh Húc không phục, Thanh Khê thư viện có thể có chúng ta Tùng Sơn thư viện lợi hại sao? Huống chi tần lão tiên sinh cũng từng ở ta Tùng Sơn thư viện đảm nhiệm sơn trưởng, mặc kệ về tình về lý cố huynh đệ đều hẳn là đi chúng ta Tùng Sơn thư viện. Thi vĩ hừ lạnh, nói rất đúng giống tần lão tiên sinh chưa làm qua ta thanh khê thư viện sơn trường dường như. Mắt thấy hai người liền phải xảo lên, cố cảnh vân đánh gãy bọn họ nói, nhập không vào thư viện, nhập cái nào thư viện đến chờ đến thi đình qua đi, hai vị liền không cần xảo. Hai người ngẩn ngơ, người muốn đều qua thi đình còn đi thư viện làm gì. Tự nhiên là nhậm dậy, cố cảnh vân cười tùm tìm nhìn hai người cười nói, đến lúc đó các người nếu không thi đậu, nói không chừng chúng ta liền thành sư sinh. Hai người sắc mặt biến đổi ti vĩ hét lớn ta năm nay không tham gia thi hội nha. Trịnh húc mặt thanh, ta cũng muốn chờ ba năm sau. Triệu ninh kỳ quái xem bọn họ. Hai vị không phải đều khảo quá thi hương sao, vì sao không thừa cơ kết cục thử xem. Hai người liếc nhau cười khổ nói, chúng ta nắm chắc cũng không lớn, bởi vậy quyết định ba năm sau lại kết cục. Bọn họ nhân ra như vậy cũng không vội vã xuất sĩ, có thể ở 40 tuổi phía trước thông qua thi đình phong quan liền đều xem như thanh niên tài tuấn. Với bọn họ tới nói, một cái tốt thứ tự so trước tiên mấy năm xuất sĩ muốn quan trọng đến nhiều. Cho nên bọn họ tình nguyện nhiều chờ 3 năm hoặc 6 năm chờ nắm chắc lớn hơn một chút lại kết cục đến lúc đó thứ tự hào bọn họ là có thể mưu đến càng tốt quan chức tỷ như tiến vào hàn lâm, lại tỷ như trực tiếp ở ngự tiền hành tàu hoặc ở lục bộ trung nhậm cấp sự trung tuy rằng đều là lục thất phẩm tiểu quan nhưng quyền lực lại không nhỏ. Nhập Hàn Lâm liền có bái tướng tư cách tự thái tổ hủy bỏ thừa tướng chức thiết lập nội các sau trong triều liền có truyền thống phi Hàn Lâm không tiến nội các. Mà mỗi giới như vậy nhiều tiến sĩ, không phải ai đều có thể tiến Hàn Lâm, trừ bỏ tiền tam giáp nhị giáp tiến sĩ cần phải lại khảo một lần, lấy thành tích chiêu giả tiến vào, mỗi giới 10 người đến 20 người không đợi. Mà đồng tiến sĩ liền khảo thí tư cách đều không có trực tiếp ngoại phóng. Mà ngự tiền hành tàu, danh như ý nghĩa, có thể thường xuyên ở hoàng đế trước mặt lắc lư, soát soát hào cảm độ chủ yếu phụ trách ký lục hoàng đế phân phó hạ sự, nếu được sùng ái, có đôi khi còn sẽ định ra thánh chỉ, một khi hết khổ, mặc dù cuối cùng không thể vì tướng, trở thành một viên biên giới đại quan lại không khó. Thả ngự tiền hành tàu không phải mỗi một lần đều bổ sung, mà bổ sung nhiều nhất cũng bất quá ba lượng người, so tiến vào hàn lâm còn khó. Nếu nhập không được hàn lâm cũng mưu không đến ngược tiền hành tàu thiếu kia tốt nhất liền đi lục bộ nhậm cấp sự chung. Cấp sự chung chỉ là thất phẩm quan văn, nhưng phụ trách lại là sửa sang lại sang chọn địa phương trình lên tới các bộ công văn cập tấu chương cùng với kiểm tra mặt trên phê duyệt xuống dưới công văn cập tấu chương đem chúng nó sao chép sau đệ đơn lại phát hạ. Cái này chức quan quan chức rất thấp lại là nắm giữ thực quyền, hơn nữa tin tức chi linh thông quyền thế to lớn không thua địa phương tam phẩm quan lại. Hàn lâm viện ra tới hàn lâm phần lớn sẽ hàng phẩm từ cái này chức quan làm lên, chờ quen thuộc bản bộ sự vụ sau liền đến lên chức. Trịnh gia cùng thi gia nhân mạch quyền thế đều không ít, chỉ cần hai người bọn họ cũng đủ tranh đua thi đỉnh sau thứ tự có thể khảo chức một ít mặc dù không thể nhập hàn lâm cũng có thể mưu đến lục bộ cấp sự chung chức quan. Cho nên bọn họ cũng không vội vã tham khảo, khảo ra một cái tốt thứ tự có thể cho bọn họ thiếu đi 10 năm đường vòng. Bọn họ mục tiêu là phong hầu bái tướng tự nhiên muốn đem nền đánh đến xinh đẹp chút nhưng triệu ninh không giống nhau, hắn cuộc đời này lớn nhất lý thưởng cũng chính là khảo trung tiến sĩ Quang Tông Diệu Tổ. Đến nỗi khảo trung sau đương không lo quan, đương cái gì quan hắn lại không nhiều lắm để ý cho nên hắn là phùng tràng tất hạ, chẳng sợ khảo không chúng tích lũy kinh nghiệm cũng hảo nha. Hắn cùng cố cảnh vân kết bản sau mới biết hắn chi hướng xa đại, kế hoạch chi chu đáo chặt chẽ vượt qua hắn suy nghĩ, vốn đang cho rằng hắn là cái lệ, nhưng lúc này lại xem trịnh húc cập thi vĩ hai người, lúc này mới phát hiện bọn họ cũng đều có kế hoạch của chính mình, đối chính mình tương lai phải đi lộ rõ ràng thật sự. Triệu Ninh chố mắt ở đương trường, thầm nghĩ ta trước kia sở dĩ đem khảo trung tiến sĩ coi như suốt đời mong muốn, là bởi vì ta muốn khảo trung tiến sĩ thật sự là quá khó, nhưng hôm nay ta nhận thức cố huynh đệ, lộ càng đi càng khoan, khảo trung tiến sĩ cũng phi không có khả năng việc. Ta đây có phải hay không nên ngẫm lại khảo trung tiến sĩ sau nên làm chút cái gì? Triệu Ninh hợp lại mày sững sờ ở tại chỗ, Lê Bảo Lộ thấy hắn bất động, không khỏi dừng lại hỏi, ngươi thường cái gì đâu? Đệ muội y ngươi nói ta khảo trung tiến sĩ sau nên làm cái gì? Các ngươi thi khoa cử không phải vì làm quan sao? Nhưng ta chỉ biết niệm thư, sẽ không làm quan nha. Trịnh húc nghe được hắn như thế đáng yêu ngôn luận, không khỏi cười nói triệu huynh ta chờ cũng chưa bao giờ đã làm quan, đại gia nhập quan trường sau đều là muốn học tội gì phiền não. Cố cảnh vân nâng lên mí mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói chờ ngươi khảo chúng nhưng đến quốc tử giám cầu học quan, hoặc khảo đến hàn lâm viện thu thư. Lê Bảo Lộ cũng cảm thấy triệu ninh không thích hợp làm quan, đặc biệt là ngoại phóng quan. Thù vừa tiếp xúc mọi người sẽ cảm thấy hắn thực thông minh khôn khéo, nhân mạch quảng thả bát diện linh lung, nhưng ở chung lâu rồi liền sẽ phát hiện hắn sở dĩ có như vậy nhiều bằng hữu là bởi vì đứa nhỏ này quá rộng rãi lạc quan hơn nữa người thực dày rộng, bình thường mệt ăn hắn cũng cười ha ha. Nhưng hắn lại không đủ dày rộng, nhìn đến bất bình việc sẽ không biết tự lượng sức mình vén tay áo lên thưởng. Tỉ như phía trước Quảng Châu thi hương hãm hại án, chuyện đó rõ ràng cùng hắn không quan hệ, đối phương lại là hắn không thể trêu vào thông phán cháu trai, nhưng hắn lại đi theo bọn họ trải thưởng trải tiểu, một chút cũng không sợ hãi âu ra ghi hận hắn. Lần này cố cảnh vân đem chính mình thân thế nói thẳng ra, nếu không phải bọn họ ngăn đón, triệu ninh có thể vén tay áo gia nhập đến cố gia thảo phạt chung, đem đối cố gia đồn đãi vớ vẩn lại đầy một cái cao trào. nho nhỏ triệu già ở cố gia trước mặt đều không đủ một cái ngón tay nghiền cho nên cố cảnh vân mới để ý này thấy. Trịnh Húc cùng ti vĩ toàn kinh ngạc nhìn về phía cố cảnh vân, quốc tử giám học quan căn bản không có quyền, chỉ phụ trách dạy dỗ quốc tử giám học sinh. Nói dễ nghe một chút là quan, trên thực tế chính là dạy học tiên sinh, hắn như thế nào để cử chính mình bằng hữu đi cầu như vậy quan. Ai ngờ triệu ninh nghĩ nghĩ liền rất cao hứng gật đầu nói, cái này không tồi, ta thích. Lại có thể tiếp tục đọc sách lại có thể quang tông diệu tổ còn có thể vừa con hưởng đặc quyền ân Hắn chỉ cần một làm quan liền trước cho hắn nương thỉnh cái cáo mệnh cũng làm hắn nương cao hứng cao hứng Trịnh hút cùng thi vị thấy thế thở dài thật đúng là không màng danh lợi người A Đối triệu ninh hào cảm lại nhiều hai phân lôi kéo hắn một khối nói chuyện trời đất lên Triệu ninh lịch duyệt thiếu, nhưng này non nửa năm qua vẫn luôn cùng Cố Cảnh Vân ở một khối, lại từ Quảng Châu đến Kinh Thành, kiến thức cũng không ít hơn nữa. trịnh Húc cùng thi vĩ chỉ nói chút hắn cảm thấy hứng thú đề tài, ba người nhất thời nói được náo nhiệt không thôi. Tới rồi chùa hồ quốc đỉnh núi, Cố Cảnh Vân liền ném xuống bọn họ chính mình kéo Lê Bảo Lộ tìm chương bàn đá ghế đá ngồi xuống, làm thuận tâm đem bọn họ bàn cờ lấy ra tới chơi cờ. Hôm nay bọn họ chính là ra tới chơi, tự nhiên như thế nào thư thái như thế nào tới. Chờ trịnh húc ba người chưa đã thèm im miệng khi cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ đã loại kém nhị bàn, ba người tiến lên xem cờ. thi vĩ cờ nghệ ở kinh thành là nổi danh chỉ nhìn một lát liền kinh ngạc nhìn về phía Lê Bảo Lộ. Cố cảnh vân sư thừa tần tín phương, hơn nữa triển lộ ra tới tài trí hắn cờ nghệ hắn tự than thở không bằng cũng liền thôi, không dự đoán được Lê Bảo Lộ cờ nghệ cũng không kém. Trịnh húc ở phía sau thọc thọc thi vĩ vòng eo thấp giọng hỏi nói, như thế nào? cố huynh đệ hơn một chút nhưng đệ muội hành cơ rào quyệt cũng chưa chắc liền sẽ thua cố cảnh vân ở đâu nghe thế nói kêu kêu quát quát tiếng kêu trịnh húc cùng thi vĩ toàn ngẩn ra hơi có chút đau đầu nhìn về phía lối vào chỗ đó thực mau xuất hiện một đạo thân ảnh một tay đem trịnh húc cùng thi vĩ gia đinh tôi tớ đẩy ra kéo một đôi guốc gỗ liền lạch cạch lạch cạch nhanh chóng đi tới lê bảo lộ nhịn không được nhìn chằm chằm xem hắn chân như vậy lãnh thiên xuyên guốc gỗ thật sự hảo sao Lúc này đã tiến 10 tháng, kinh thành đã nhiều ngày lãnh thật sự, tuyết đầu mùa khả năng liền mấy ngày nay công phu. Hôm nay sáng sớm ra cửa nàng cấp cố cảnh vân chuẩn bị chính là miên vớ, bên ngoài mới bộ một tầng bố vớ trở lại lãnh một ít nàng liền phải cấp cố cảnh vân chuẩn bị dày ra. Chính là nàng tự nhận nội lực thâm hầu cũng không dám lạnh chân, này một vị nhưng thật ra thật dũng sĩ. Thật dũng sĩ lại cạch lại cạch bước nhanh đi đến cố cảnh vân trước mặt mãn hàm nhiệt lệ thà kích động nhìn hắn. Người chính là tiên sinh cháu ngoại trai Cố Cảnh Vân, người là từ Quỳnh Châu trở về. Tiên sinh hắn, hắn hay không còn hào. tám 180, bối phận, trịnh húc cùng thi vĩ run rẩy môi đứng dậy hành lễ. Gặp qua vệ thế thúc, vệ tùng không để ý tới hai người, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Cảnh Vân, nước mắt lạch cạch lạch cạch đi xuống lạc. Quả nhiên là sư cô nhi tử, vừa thấy chính là thân sinh. lê bảo lộ ngơ ngác nhìn hắn hơn hai mươi tuổi đại thúc nói khóc liền khóc nàng tỏ vẻ có chút thương mắt cố cảnh vân cũng hoảng sợ cẩn thận ở trong đầu suy tư nửa ngày mới miễn cưỡng nghĩ ra một người hắn hơi có chút do dự nhìn hắn huynh đài chẳng lẽ là kim lang vệ gia thế huynh hộ bộ tả thị lang vệ trì chi từ vệ trì kích động liên tục gật đầu là ta là ta chính là ta sư đệ nghe lão sư nói qua ta lão sư hắn hắn mấy năm nay cũng khỏe sao Mắt thấy hắn lại muốn khóc cố cảnh vân vội vàng nói, hảo ta cứu cứu hảo thật sự. Cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ đều có chút ngốc, vị này chính là cữu cữu cùng mở thường nhắc tới cổ linh tinh quái thông minh bướng bình vẫn luôn đuổi theo kêu phải cho cữu cữu đương học sinh về thế huynh. Hảo tiêu tan ảo ảnh, vì cái gì hắn như vậy ái khóc. Ta mấy năm nay không có lúc nào là không ở vướng bận lão sư, lại bất hạnh không có phương pháp cứu giúp. vệ tùng đôi mắt đỏ bừng nhìn cố cảnh vân nói không dự đoán được sư đệ có thể trở lại kinh thành ta thật là thật là cao hứng đến sắp điên mất rồi hai ngày này vệ tùng không ngừng cấp cố gia đệ thiệp muốn gặp cố cảnh vân nhưng cố gia liền không được hắn thấy hắn canh giữ ở cố gia đại môn lại tổng đồ không đến cố cảnh vân khó khăn nghe được hắn hôm nay muốn tới chùa hộ quốc hắn từ phía dưới một tầng một tầng hướng lên trên tìm cuối cùng là ở đỉnh núi tìm người vệ tùng hút hút cái mũi nước mắt lưng trong nhìn cố cảnh vân cố Cảnh Vân, cố Cảnh Vân nhìn về phía Trịnh Húc nói, Trịnh Huynh không phải muốn mời chúng ta dùng thức ăn chay Chùa Hồ Quốc thức ăn chay luôn luôn khó cầu cũng không biết làm tốt không có Trịnh Húc lập tức nói ta đi hỏi một chút này đều mau buổi trưa, hẳn là không sai biệt lắm Ta cùng Trịnh Huynh một đạo đi, thì vĩ vội nói ta thường đưa ta tổ mẫu tới trong chùa lễ Phật cùng trong chùa người tiếp khách tăng tục ta đi theo đi nói không chừng tốc độ càng mau Hai người nhìn về phía mờ mịt triệu ninh trong lòng đồng tình hắn, vội một người giữ chặt hắn một bên cười nói triệu huynh lần đầu tiên tới chùa hộ quốc đi, không bằng chúng ta thuận đường vì ngươi giới thiệu một chút chùa hộ quốc phong cảnh kỳ thật trong chùa cảnh trí vẫn là thực không tồi. Ba người lôi kéo triệu ninh bước nhanh rời đi thuận tâm mãn nhãn mờ mịt chạy tới chuyên nhà mình trù tử trịnh gia cùng thi gia gia đình cũng đều lặng lẽ lôi ra trên đỉnh núi một chút cũng chỉ dư lại ba người. Vệ tùng cũng không hề che giấu nước mắt xôn sao đi xuống lạc. Ta cho rằng cả đời đều không thấy được các ngươi, không dự đoán được cuộc đời này còn may mắn nhìn thấy sư đệ Hắn trong mắt hiện lên hung ác ánh mắt nắm chặt cố cảnh vân tay âm thanh lạnh lùng nói Cố ra thấy lợi quên nghĩa, người ở tại nơi đó chỉ sợ bị người tính kế đến liền cha đều không dư thừa Không bằng dọn ra tới, sư huynh ở bên ngoài có không ít sản nghiệp tùy tiện ngươi chọn lựa. Cố cảnh vân bất đắc dĩ dùng sức sút ra tay, hắn nếu nhớ không lầm cữu cữu căn bản tịch thu hắn làm học sinh đi Cho nên cữu cữu thân truyền đệ từ kỳ thật chỉ có hắn cùng bảo lộ hai cái. Nhưng nhìn điên điên khùng khùng vệ tùng cố cảnh vân không dám click mở điểm này. Lê bảo lộ nhẫn nhịn không nhịn xuống nói, sư huynh ngươi không lạnh sao. Vệ tùng ngơ ngác ngẩn đầu nhìn về phía lê bảo lộ cố cảnh vân giới thiệu nói, đây là nội tử cũng là cữu cữu duy nhất nữ học sinh. Vệ tùng nháy mắt nhiệt tình lên, nguyên lai like là sư muội. Hắn ở chính mình trên người tìm tìm cuối cùng thật sự không tìm thứ tốt liền một tay đem trên đầu Ngọc Trâm nhổ xuống tắc nàng trong tay. Đại sư huynh trên người không mang đồ vật quay đầu lại lại đem lễ gặp mặt cho ngươi bổ thượng này căn Ngọc Trâm ngươi trước cầm chơi. Lê bảo lộ ngơ ngác nhìn phi đầu tán phát mà vệ tùng. cố cảnh vân mặt tối sầm từ nàng trong tay lấy quá Ngọc Trâm nói nếu sư huynh quay đầu lại tiếp viện hắn lễ gặp mặt kia này căn Ngọc Trâm liền cho ta làm lễ gặp mặt đi. Nguyên lai ngươi thích Ngọc Trâm. vệ tùng kích động nói ta chỗ đó còn có không ít quay đầu lại ta đều cho ngươi lấy tới nhìn vội vàng lấy lòng hắn vệ tùng cố cảnh vân đột nhiên trong lòng đau xót phía trước sơ qua không vui biến mất hắn nhấp nhấp miệng lần đầu tiên chân thành kêu lên sư huynh không vội đồ vật quý tinh bất quý đa huống chi chúng ta sư huynh đệ mới gặp mặt còn có rất nhiều lời muốn nói là là ta cũng có rất nhiều nói muốn cùng ngươi nói lại không biết muốn từ đâu mà nói lên vệ tùng vành mắt lại ửng đỏ ngơ ngác nhìn cố cảnh vân Lê bảo lộ nhìn xem cố cảnh vân, lại nhìn xem vệ tùng, nhìn không được che ở hai người trung gian. Sư huynh cữu cữu cùng mở đều thực hảo bọn họ ở Quỳnh Châu cũng niệm ngươi, không biết mấy năm nay ngươi quá đến như thế nào. Vệ tùng cúi đầu, không đáp hỏi lại. Lão sư cùng sư nương sư cô thân thể luôn luôn không tốt, ở Quỳnh Châu là ai cho bọn hắn điều trị. Ta vẫn luôn hướng Quỳnh Châu bên kia gửi đồ vật, nhưng vẫn luôn không được phương pháp, cũng hỏi thăm không đến các ngươi tin tức gửi quá khứ đồ vật các ngươi thu được sao. Đương nhiên không thu đến, không biết địa chỉ loạn gửi, đồ vật khẳng định bị người thưa nuốt. Nhưng Lê Bảo Lộ lại vẻ mặt kinh ngạc nói, chúng ta nhưng thật ra thu được vài cái không thấu đáo danh bao vây, là ngươi gửi sao? Vệ Tùng lập tức cao hứng, khẳng định là vì không cho nhà ta người phát hiện, ta gửi đi ra ngoài đồ vật cũng không lưu lại bất luận cái gì tin tức, ta phía trước còn lo lắng các ngươi thu không đến, nguyên lai like các ngươi đều thu được. Địa chỉ bất thường, gửi kiện người tin tức lại không có, nhân gia không thưa nuốt trong lòng đều không qua được. cố cảnh vân trừ trừ khóe miệng tuy rằng biết bảo lộ là đang an ủi hắn, nhưng vẫn là nhịn không được kéo ra đề tài không cho sư huynh tái phạm xuân Sư huynh là như thế nào tìm tới nơi này tới. Ta gọi người thời khắc nhìn chằm chằm cố phủ, lại hoa giá cao tiền cấp cố ra người gác cổng hỏi tham gia tới. Kiên như thế nào không trực tiếp tới cửa tới gặp chúng ta. Xem vệ tùng cấp thành như vậy ở bọn họ tin tức truyền khắp kinh thành khi nên tới tìm bọn họ mới đúng. Trưởng công chúa Hòa Yến sau khi kết thúc ta mới biết được các ngươi đã trở lại, nhưng ta tìm không thấy các ngươi chỗ ở, chỉ có thể thủ cố ra. Vệ Tùng giải thích nói, mà chờ các ngươi trở về cố gia cố ra lại cự ta bái tiếp, không được ta thấy các ngươi, các ngươi lại không ra khỏi cửa ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài thủ cũng may hôm nay các ngươi ra cửa bằng không ta chỉ sợ muốn xông vào. Cố cảnh vân sắc mặt lạnh lùng, cố ra cự ngươi thiệp. Vệ Tùng phẫn hận gật đầu. không tồi ta muốn gặp rõ ràng là ngươi bọn họ lại nói với ta ngươi không muốn thấy ta lời này vừa nghe chính là giả ta là ngươi sư huynh ngươi như thế nào sẽ không nghĩ thấy ta sư đệ ngươi đừng ở tại cố phủ vạn nhất ngày nào đó cố gia thủ sẵn ngươi không cho ngươi ra cửa làm sao bây giờ cố cảnh vân cười lạnh sư huynh yên tâm cố gia còn không có bổn sự này hắn dừng một chút nói hơn nữa ta cần thiết ở tại cố gia vệ tùng nhíu mày vì cái gì cố cảnh vân vén lên áo choàng ngồi ở ghế đá thượng cười nói bởi vì cố gia có quyền thế nha ta còn muốn mượn nhà bọn họ thế lực vì ta cứu cứu chuẩn bị một vài mặc dù không thể sửa lại án xử sai cũng làm cho bọn họ sinh hoạt hảo quá chút vệ tùng vẻ mặt dại ra hiển nhiên không nghe hiểu lê bảo lộ liền thấp giọng giải thích nói tỷ như mượn cố gia uy thế kinh sở quảng đông cập quỳnh châu quan viên làm cho bọn họ biết cứu cứu là kinh thành cố gia che chở không dám khi dễ cứu, cứu. Còn có thể lợi dụng cố gia quyền thế chuẩn bị trên dưới, vì cứu cữu sửa lại án xử sai làm chút chuẩn bị. Vệ tùng đầy mặt kinh ngạc này không phải đem cố gia hướng hố lừa đầy sao. Hắn quay đầu nhìn về phía đạm mà cố cảnh vân, hiểu được. Cố hoài cần năm đó thất tín bội nghĩa, không chỉ có vứt bỏ sư cô còn bước cho sư cô đĩnh bụng không thể không rời đi kinh thành. Cố cảnh vân không có khả năng không hận, hắn lại nguyện ý trở lại cố gia nhận tù quy tông, vì bất quá là lão sư. Vệ Tùng trầm mặc nửa ngày, cuối cùng ngẩng đầu nói, "Có cái gì yêu cầu sư huynh địa phương các ngươi nhất định phải nói với ta, ta sẽ tận lực giúp các ngươi." Cố Cảnh Vân cười, "Đa tạ sư huynh, bất quá hiện tại đích xác không có gì quan trọng sự, ta hiện giờ hàng đầu chi vụ là khảo quá thi hội, tham gia thi đình." Hắn dừng một chút nhìn về phía Vệ Tùng, "Sư huynh hiện giờ quá đến như thế nào? Nhưng đã thông qua thi hương." Vệ Tùng cười khổ, Ta hoang phế việc học đã lâu tuy là cử nhân, lại rất khó tham gia kim khoa thi hội, sư đệ nhiều nỗ lực, sư huynh liền không đi mất mặt. Ly thi hội còn có 4 tháng, sư huynh sao không nỗ lực một phen. Cô Cảnh Vân không tin hắn thật sự sẽ hoàn toàn hoang phế việc học nếu như vậy sùng bái hắn cứu cứu vậy không có khả năng ném xuống sách vở, nhiều nhất là di hứng thú, rất ít xem tham khảo thư tịch thôi. Đến lúc đó chúng ta một môn xong tiến sĩ, nói ra đi cứu cứu cũng trên mặt có quang nha. Vệ Tùng do dự cố cảnh vân tiếp tục cổ động hắn nói ta hồi kinh sau từng gặp qua bệ hạ kỳ thật nếu có thể số lượng lớn đủ, vì cứu cứu xử lại án xử sai đều không phải là không có khả năng, nhưng nếu muốn người khác giúp chúng ta, đầu tiên đến chúng ta có cũng đủ năng lực đủ để cho người khác tin phục. Mà hiện tại chịu vì thế nỗ lực chỉ ta một cái. Vệ Tùng nhìn tính trẻ con chưa thoát sư đệ thần sắc trở nên kiên định. Sư đệ yên tâm, vì lão sư ta nhất định sẽ nỗ lực. Cố huynh đệ, vệ thế thúc. vĩ cười tuồng tìm lại đây. Thức ăn chay đã chuẩn bị tốt chúng ta đi dùng cơm đi, biết các ngươi sư huynh đệ nhiều năm không thấy, trong chốc lát chúng ta cho các ngươi lưu đủ không gian cùng thời gian ly hợp ôn chuyển. Đúng vậy, đi trước dùng cơm. Vệ tùng lo lắng nhìn sư đệ tiều thân thể, rõ ràng so cố nhạc khang đại, nhìn lại không cố nhạc khang cường tráng, không biết hắn có thể hay không thỉnh cái thái y tới cấp hắn nhìn xem thân thể. triệu ninh nhìn đến phi đầu tán phát mà vệ tùng rất là ngạc nhiên nhìn nhiều hắn hai mắt trịnh húc cùng thi vĩ lại tập mãi thành thói quen bộ dáng không chỉ có này hai người tập mãi thành thói quen sở hữu trên đường nhìn đến vệ tùng dáng vẻ này người đều thực không thấy quái Mà vệ tùng cũng đào qua ở bọn họ trước mặt lấy lòng khiêm tốn, sống lưng một đỉnh, lông mày dương lên, đôi mắt nghiêng lít qua đi đó là phong tình vô hạn bị hắn khoe mắt đào qua nữ khách toàn đỏ mặt cúi đầu, mà qua hướng nam khách đều thấy nhiều không trách có còn xa xa cùng hắn hành lễ chào hỏi. Xem đến lê bảo lộ ngạc nhiên không thôi. Mà tới rồi ghế lô Trịnh Húc cùng Thi Vĩ đều đem ghế trên nhường cho vệ tùng, vệ tùng cũng một chút không khách khí, đem cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ gọi vào bên cạnh ngồi xuống, chỉ Trịnh Húc cùng Thi Vĩ nói, đây là thế chất học thức cũng không tệ lắm, ngươi nhưng thường cùng bọn họ tham thảo một vài. Trịnh Húc cùng Thi Vĩ giận, bối phận cao ghê gớm nha. chương 181, lẫn nhau miễn. người so với chúng ta hơn mấy tuổi chúng ta miễn cưỡng kêu ngươi một tiếng thế thúc cố cảnh vân tuổi so với bọn hắn tiểu thượng nhiều như vậy kêu hắn thuốc thuốc tính sao lại thế này lê bảo lộ lại nháy mắt kích động lên ánh mắt sáng ngời nhìn hai người nói nguyên lai là thế chất a tới tiếng kêu thầm thầm ta nghe một chút trịnh húc trừ khóe miệng nói đệ muội đừng nháo chúng ta cùng cố huynh đệ lại là cùng thế hệ vệ tùng cười lạnh các ngươi thư hương thế gia thế nhưng cùng một vũ phu phân biệt đối xử tới tới giáo giáo thúc thúc ta các ngươi là như thế nào bài trịnh húc và em em thi vĩ còn có thể như thế nào bài chiếu tuổi báy hơn nữa bất luận là từ cố hỏi cần vẫn là cố nhạc khang nơi đó tính bọn họ cùng cố cảnh vân đều là cùng thế hệ vệ tùng lại kiên trì nói chúng ta nhân ra như vậy tự nhiên chỉ cùng thư hương nhà phân biệt đối xử từ tần gia tính cố cảnh vân chính là các ngươi thúc thúc mau kêu thúc thúc vì không cho vệ tùng nổi điên trịnh húc cùng thi vĩ nghẹn khuất kêu một tiếng Cố thế thúc Cô Cảnh Vân trên mặt đạm cười. Hảo chất nhi thuốc thuốc hôm nay trên người không mang cái gì thứ tốt lần sau gặp mặt lại đem lễ gặp mặt bổ thưởng. Hai người âm thầm trừng mắt hắn, đừng đặng cái mũi lên mặt. Lê Bảo Lộ lại móc ra túi tiền đào ra hai khối tạo hình độc đáo kim lòa tử. Chất nhi nhóm tới các ngươi thúc thúc không có thầm thầm ta nơi này có, vốn đang tưởng lưu lại làm cất chứa, nhưng thấy các ngươi như vậy đáng yêu ta liền nhịn đau bỏ những thứ yêu thích thường các ngươi lạc. Ở vệ tùng ánh mắt nhìn gần hạ, hai người cắn răng tiếp nhận Cảm ơn thầm thầm, lê bảo lộ cười đến đôi mắt đều mỉ Không tạ, không tạ, có vệ tùng ở trịnh húc cùng ti vĩ thật cẩn thận Không dám lại loạn khởi đề tài, sợ nào một câu chọc tới hắn Bọn họ vị này thế thúc điên khùng là kinh thành có tiếng Chính là bọn họ cha đều không nghĩ chọc hắn, huống chi bọn họ Hai người trang chim cút, vệ tùng lại không buông tha bọn họ Sư đệ mới tới kinh thành, trời xa đất lạ, hắn đương nhiên phải cho hắn chấn cửa ải, hắn dùng xem kỳ ánh mắt từ trên xuống dưới, trong ngoài nhìn quét trịnh húc ba người, biết được triệu ninh là một đường cố cảnh vân cùng năm, lại một đường đi theo hắn từ tú tài khảo đến tiến sĩ, còn một khối đến kinh thành. Đối hắn vừa lòng độ nháy mắt tới một cái tân độ cao tạm thời buông tha hắn. Một đôi mắt liền chuyên nhìn chằm chằm trịnh húc cùng thi vĩ. Hai người lập tức thẳng thắn sống lưng, mắt nhìn thẳng chờ đợi các tăng nhân thượng đồ ăn, trong lòng lại kêu khổ không ngừng, không ngừng ở trong lòng cầu nguyện nói, đừng nổi điên, đừng nổi điên, nhưng ngàn vạn đừng nổi điên. Hai người các người đã khảo quá thi hương, hai người nghiêm túc nghiêm túc gật đầu, sang năm cũng muốn kết cục thí thi hội sao. Hai người cùng nhau lắc đầu nghiêm cẩn trả lời nói, chất nhi nhóm bản lĩnh không đến, người trong nhà làm chúng ta chờ tiếp theo khoa. Vệ tùng hiểu rõ gật đầu. Như vậy cũng hảo, nắm chắc đại chút lấy các ngươi ra thế có thể thiếu đi 10 năm đường vòng. Trịnh Húc cùng thi vĩ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đứng đắn vệ tùng ở bọn họ trong ấn tượng vệ tùng vẫn luôn là hận đời, điên điên khùng khùng, mà ở bậc cha chú nhóm trong miệng vệ tùng còn lại là khó gặp thiên tài, là bọn họ lúc ấy cố nhạc khang con nhà người ta. Trịnh Húc cùng thi vĩ có bao nhiêu kiên kỵ ghen ghét cố nhạc khang, bọn họ bậc cha chú liền nhiều kiên kỵ ghen ghét vệ tùng, nhưng ai cũng không nghĩ tới vệ tùng sẽ lưu lạc đến tận đây có người vui sướng khi người gặp họa nhưng càng nhiều người là tiếc hận cùng đối vệ ra bài xích năm đó thái tử liên lụy khai bình án thái tử phủ bị vây làm sai sự nhưng không ngừng cố ra một nhà bậc cha chú nhóm đối này giữ kín như bưng trịnh húc cùng thi vĩ biết đến tuy bất thường tế nhưng cũng đoán ra vệ tùng sẽ như vậy điên khùng một nửa là bởi vì vệ gia hơn nữa bậc cha chú nhóm đối vệ tùng toàn mang theo ba phần kinh ý trịnh húc cùng thi vĩ cũng không dám lỗ mãng vệ tùng hỏi cái gì bọn họ liền đáp cái gì Vệ Tùng vừa lòng sơ sơ cầm, vỗ vỗ bọn họ bả vai cười nói Kim khoa ta nếu thi không đậu, hạ khoa chúng ta cùng nhau nỗ lực Đến lúc đó chúng ta thúc cháu liền biến thành cùng khoa, ha ha ha Trịnh hút cả kinh, vệ thế thúc nguyện ý tham khảo Ta sư đệ đều phải tham gia thi hội Ta cái này làm sư huynh tự nhiên cũng không thể lạc hậu quá nhiều Này nhưng coi như là đại tin tức phải biết rằng vệ Tùng năm ấy 13 liền thi đậu cử nhân Nhưng vẫn không muốn tham gia thi hội trịnh hút cùng thi vĩ liếc nhau nghĩ đến hắn mấy năm nay hoang đường uyên truyền kiến nghị nói vệ thế thúc hà tất nóng lòng nhất thời không bằng lại chờ ba năm tiếp theo khoa cùng chúng ta cùng nhau kết cục như vậy nắm chắc cũng đại chút vệ tùng lắc đầu các ngươi là vì tranh hào thứ tự mới chờ hạ khoa ta lại là không để bụng thứ tự với ta tới nói khảo trung đệ nhất danh cùng đếm ngược đệ nhất danh không nhiều lắm khác nhau hắn cười lạnh nói hoàng đế cũng sẽ không lấy ta tiến hàn lâm càng sẽ không làm ta ngự tiền hành tẩu đến nỗi lục bộ ai sẽ muốn ta ta muốn xuất sĩ cũng là ngoại phóng đệ nhất danh cùng đếm ngược đệ nhất danh có gì khác nhau mọi người trầm mặc Năm đó vệ tùng điên điên khùng khùng chạy đến ngoài hoàng cung mắng to hoàng đế trực tiếp đem hoàng đế cấp khí ngất xỉu đi Nhưng hoàng đế tỉnh lại còn phải làm bộ rộng lượng không so đo quay đầu tới khiến cho vệ tùng hắn tra mười mấy năm ổn ngồi hộ bộ tả thị lang chức vị vừa không lên chức cũng không chỉ trích Hoàng đế kia lòng dạ hẹp hòi khẳng định còn nhớ rõ vệ tùng vệ tùng muốn thật làm quan kia khẳng định là rời đi kinh thành tương đối hảo Vệ tùng lại không sao cả quay đầu dặn dò cố cảnh vân nói, sư đệ, ngươi đã muốn khảo vậy nỗ lực khảo hảo, hoàng đế tâm nhãn tuy nhỏ, nhưng đối lão sư còn niệm ba phần cố tình, chỉ bằng ngươi là cứu cữu, cữu ngươi lớn này một cái hắn liền sẽ không ngăn ngươi tiền đồ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, đó là phong hầu bái tướng cũng làm đến. Hắn cười lạnh nói, đừng cùng cha ngươi học, 15 năm chưa đến tiến thêm, một tay hảo bài toàn làm hắn đạp hư. Năm đó hắn là thám hoa xuất thân, phong quan khi liền trực tiếp điểm tiến hàn lâm viện người cứu cứu lại giúp hắn tranh đến ngựa tiền hành tẩu danh ngạch ngắn ngủn 3 năm không đến liền từ thất phẩm lên tới ngũ phẩm có thể nói là bình bộ thanh vân, nhưng ngươi hiện tại xem đâu, 15 năm, hắn vẫn như cũ chỉ là một ngũ phẩm tu soạn. Trịnh Húc cùng ti vĩ mờ to hai mắt nhìn thật cẩn thận mà đi coi trường cảnh vân, lại thấy hắn sắc mặt đạm nhiên, giống như vệ tùng nói không phải hắn cha dường như. Bất quá cố hoài cần thế nhưng còn đã làm ngự tiền hành tàu sao? Này cũng quá vinh váo, đã có thể vào hàn lâm viện lại có thể ở ngự tiền hành tàu kia cùng quân dự bị nội các có gì khác nhau. Hai người trong lòng đồng thời vì cố hoài cần châm nến có được sau lại mất đi quả thực là ở ngược tâm A, đồng thời lại kinh hãi với tần gia năng lượng. Tần tín phương đã lưu đầy 15 năm nhưng đối chiều đình ảnh hưởng vẫn như cũ như vậy đài. nghĩ đến tần gia kia hai vị tổ tiên trịnh húc cùng thi vĩ hiểu rõ tần sơn trường không nói đến hiện giờ trong triều tứ phẩm trở lên quan lại gần một nửa xuất từ hắn môn hạ mà tần thủ phụ lại là tam triều nguyên lão ngay cả hoàng đế đều là hắn tay cầm tay dậy ra nội tình nhân mạch càng không cần phải nói liền tính đại bộ phận người đối tần gia chỉ còn lại có trên mặt tình nhưng mỗi người đều niệm một phân trên mặt tình cố hoài cần liền phiên không được thân Cùng lý, mỗi người đều niệm một phân tần gia trên mặt tình cố cảnh vân quan đồ liền đi được so người khác muốn thuận đến nhiều. Quỳnh châu lớn lên lại như thế nào? Tội dân cháu ngoại trai lại như thế nào? Chỉ cần tần gia ở, hắn cơ hội liền so người khác nhiều. Trịnh húc cùng thi vĩ càng coi trọng cố cảnh vân ba phần cười khanh khách thế hắn giải vây. Cố huynh đệ là tần tiên sinh giáo đại, đó là học cũng là học tần tiên sinh, vệ thế thúc không cần lo lắng. Vệ tùng có trung vinh dự gật đầu một cái. Các tăng nhân gõ cửa mà nhập dâng lên thức ăn chay. Chùa Hồ Quốc Thức Ăn Chay nổi tiếng thiên hạ, Lê Bảo Lộ lần trước đã ăn qua một lần, nếu không phải một bàn thức ăn chay quá quý, nàng thật đúng là tưởng mỗi ngày tới ăn, mặc dù không có thịt cũng không quan trọng. Có thể làm ăn thịt chủ nghĩa giả Lê Bảo Lộ như thế tôn sùng, có thể thấy được Chùa Hồ Quốc Thức Ăn Chay chi mỹ vị đồ ăn vừa lên tề lê bảo lộ liền nhéo lên chiếc đũa nhìn về phía ghế trên vệ tùng ở vệ tùng khai đũa sau nàng liền cấp cố cảnh vân gắp nàng trước mặt lưỡng đạo hắn thích ăn đồ ăn sau đó liền chuyên tâm ăn chính mình vệ tùng vẫn luôn lưu ý bọn họ thấy có khi cố cảnh vân mới ăn xong một chiếc đũa mới thoáng nâng mi lê bảo lộ liền giúp hắn gắp hắn kẹp không đến thức ăn chay mà coi trường cảnh vân biểu tình hắn tập mãi thành thói quen cũng vừa lòng thật sự hiển nhiên lê bảo lộ kẹp đúng là hắn nếu muốn muốn ăn cố cảnh vân đồng dạng thường thường chiếu cố lê bảo lộ hai người gian ăn ý vô cùng khen ngực tựa đem mọi người đều bài trừ bên ngoài cơm nước xong mấy người uống trà xúc miệng lê bảo lộ mới đưa ấm trà sách lên cố cảnh vân liền đã đưa qua chén trà vệ tùng phùng trà rũ xuống đôi mắt nhấp một miệng trà sau cười nói sư đệ muốn đọc sách sư muội ở nhà không có việc gì có thể tới tìm ngươi sư thầu chơi nàng sẽ không nhiều lắm nhưng đối kinh thành lại rất quen đến lúc đó làm nàng mang ngươi khắp nơi chơi chơi Đa tạ sư huynh, cố cảnh vân nhìn thoáng qua lê bảo lộ nói, nàng cùng ta một khối đọc sách ngày khác ta mang theo nàng đi cấp sư tàu thỉnh an. Cố cảnh vân nhưng không nghĩ một người ngốc tại trong nhà đọc sách hắn thói quen cùng bảo lộ cùng tiến cùng ra. Vệ tùng cũng không miễn cưỡng hôm nay có thể nhìn thấy sư đệ biết lão sư vẫn mạnh khỏe hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Hắn hứng thú bừng bừng nói ta cũng muốn đọc sách không bằng chúng ta sư huynh đệ một khối làm bạn Có khó hiểu chỗ cũng có thể cùng nhau tham thảo. Cố Cảnh Vân nhìn Triệu Ninh liếc mắt một cách, gật đầu nói: Ta ở kinh thành phố Linh Thánh có một đống tiểu viện tử, hiện Triệu Huynh liền ở tại nơi đó. Sư huynh nếu muốn tìm ta liền đi nơi đó, chờ vội quá này mấy toàn bộ ban ngày đều sẽ đi nơi đó đọc sách. Trịnh Húc cùng Thi Vĩ do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng nói: Cố huynh để, không cố thế thúc không biết chúng ta có thể hay không đi. Cố Cảnh Vân cười, hoan nghênh đến cực điểm. Đọc sách từ trước đến nay không phải đóng cửa làm xe, mà hẳn là quảng linh kiến nghị, phố linh thánh lại nhiều thư cục lui tới đều là người đọc sách, ở nơi đó đọc sách vừa lúc. Cố cảnh vân quay đầu đối triệu ninh cười nói, lại muốn phiền toái triệu huynh, đem dư lại kia gian phòng cho khách cải tạo một chút, đến lúc đó chúng ta liền ở nơi đó ngồi nói. Triệu ninh cảm kích nhìn về phía cố cảnh vân, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, cố huynh đệ yên tâm ta trở về liền mang theo thuận tâm thu thập. cố Cảnh Vân cái kia tiểu viện nhất diệu đó là nháo chung lấy tĩnh ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong, nghe không đến bên ngoài ồn ào tiếng động, nhưng chỉ cần vừa ra ngõ nhỏ, lọt vào trong tầm mắt ra toàn là người đọc sách, đọc sách sự, sở nghe sở nghe cũng đều là học vấn cùng chiều chính. Có thể nói Thái Tôn đưa sở hữu lễ vật chung, này một chỗ tiểu viện tử nhất đến cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ niềm vui. Hai vợ chồng son đã tính toán hảo, chờ đến thoát ly cố ra khi, bọn họ liền dọn tiến trong tiểu viện thường trú. mươi 182, cộng đồng, băng tuyết đập vào mặt bay tới, cố cảnh vân cảm thấy trên mặt một mảnh lạnh băng, không khỏi duỗi tay hợp lại hào vạt áo. Lê bảo lộ vội đem áo choàng cho hắn phủ thêm, ta nói bên ngoài lạnh lẽo đi, ngươi càng không tin. Cố cảnh vân quay đầu lại hướng nàng cười cười, gom lại áo choàng nói, đi thôi. Hai người một đường đến tiền viện, hồng đào vội đem ghế đặt ở hai người dưới chân, chờ hai người lên xe sau mới bỏ lên trên càng xe ngồi xong. Xa phu nhị lâm liền huy roi đem xe ngựa đuổi ra phủ, sáng sớm tinh mơ canh giữ ở cửa hông chỗ dịch ngạch cửa bọn gia đình không dám có đinh điểm câu oán hận nhìn theo xe ngựa ra phủ thật xa mới dám giữ cửa hạm trang trở về đóng cửa lại. Vị này chủ từ cũng không phải là đơn giản nhân vật cả nhà trên dưới ai cũng không dám trêu chọc hắn. Cố tam gia tuy rằng mới nhận trở về không đến ba tháng nhưng ai cũng không dám coi thường hắn đi. Vốn dĩ đại gia còn muốn nhìn tam gia dũng đấu mẹ kế tiết mục, ai biết tam phu nhân liền cắm vào ngô đồng nguyền nhân thù cũng chưa giữ được. Mà cố tứ gia liền trước cùng tam phu nhân nháo đi lên, bọn họ này đó ngoại viện gia đình biết đến tuy không nhiều lắm, nhưng cũng biết liền tam lão gia đều quản không được cố tam gia. Ngay cả lão phu nhân đều hạ lệnh làm cho bọn họ kính nhường tam gia, mà chân chính làm ngoại viện bọn gia đình sợ hãi chính là cô tam gia giữ cửa phòng quản sự đánh cái chết khiếp ném văng ra, mà hầu ra cùng lão phu nhân còn hô thanh đáng đánh, xoay người giữ cửa phòng quản sự một nhà đều cấp đuổi đi đến thôn trang thưởng. Lúc ấy cô tam gia nhưng mới vào phủ sáu mảy nha, mà người gác cổng quản sự quyền thế là chỉ ở sau trong phủ đại quản sự. Người gã cổng đó là một cái phù thể diện có thể làm được quản sự không chỉ có muốn sẽ xem ánh mắt còn phải đối trong kinh các gia quen thuộc sở hữu tới cửa bái phòng khách nhân cập đưa vào tới thiệp đều phải quá môn phòng quản sự tay có thể thấy được này quyền lợi bao lớn. Nhưng chính là như vậy một cái làm hơn 20 năm thể diện người cố tam gia nói đánh là đánh, nói ném liền ném, hầu ra cùng lão phu nhân chẳng những không trách tội còn ở phía sau đầy một tay, dưới loại tình huống này ai còn dám chậm trễ vị này tiểu diêm vương. Mặc dù cố cảnh vân đại vào đông cũng sớm ra cửa, người gác cổng cũng không dám có nửa câu oán hận ngựa xe chính thức bái sư hạm đều chuẩn bị tốt gì thời điểm đi đều được. Ở mặt khác trù từ trên người có thể thấy được kéo dài ở cố cảnh vân trên người tìm không thấy một tia. Cố cảnh vân thực vừa lòng loại này phục vụ thái độ bởi vậy cũng không ngại cố phủ đem hắn truyền cả ngày giận người oán hung tàn nhân vật. Làm hung ác người cũng có làm hung ác người chỗ tốt ít nhất sẽ không lãng phí thời gian. với hắn tới nói lãng phí thời gian cùng lãng phí sinh mệnh cũng không kém cái gì nhị lâm quen cư quen nẻo đem xe ngựa sử đến phố linh thánh tiểu viện cửa thuận tâm ngáp dài tới mở cửa hắn miễn cưỡng mở to mắt đi ngắm liếc mắt một cái đồng hồ cát giờ thì nhị khắc thật đúng là đúng giờ lê bảo lộ thấy hắn đôi mắt đều mau không mở ra được liền cười hỏi thuận tâm người tối hôm qua thượng lại đi đương tặc đúng vậy thuận tâm hữu khí vô lực nói lưu đến phòng bếp trộm điểm tâm ăn Cố cảnh vân dừng lại bước chân hỏi, tối hôm qua thượng ngươi trù tử khi nào ngủ, thuận tâm đầy mặt là nước mắt, giờ tí phương ngủ, nhưng giờ mẹo liền rời giường đọc sách cố công tử, ngài khuyên nhủ công tử nhà ta đi, như vậy đi xuống người muốn ngao suy sụp. Mỗi ngày không còn ngủ ba cái canh giờ sao? Cố cảnh vân nhà nhạt nói, không sai biệt lắm, nơi nào đủ ba cái canh giờ? Thuận tâm theo ở phía sau của trách nói, nói là giờ tí tắt đèn, nhưng tiểu nhân rõ ràng liền còn nghe thấy hắn ở trên giường bối thư đâu. Lại có một tháng liền khảo thí, cố cảnh vân đẩy ra cửa thư phòng, nói, đến lúc đó ngươi liền không cần lo lắng. Hắn sẽ không khuyên triệu ninh thi hội quá mức quan trọng, đừng nói triệu ninh, đó là luôn luôn tự tin hắn này mấy tháng qua cũng không dám chậm trễ. mỗi ngày giấc ngủ thời gian không ít với hai cái nửa canh giờ liền dùng không hắn đi khuyên triệu ninh đã là người trưởng thành hắn lại mang quá hắn chuẩn bị thi hương hắn biết nên như thế nào an bài chính mình sự cố cảnh vân mới ở chính mình án thư ngồi xuống vệ tùng trịnh húc cùng thi vĩ liền lục tục đuổi tới năm người ngược lại ngồi vào cách vách trong khách phòng cách vách phòng cho khách kinh lê bảo lộ kiến nghị triệu ninh tự mình trông coi cải tạo thành một gian rộng mở sáng sổ tọa đàm thất phòng trong vốn dĩ bày biện giường bình phong nhiều bảo giá cập bàn ghế chờ đều bị di đi ra ngoài lê bảo lộ kiến nghị duyên vách tường tu sửa ba mặt kệ sách đưa bọn họ thường dùng đến cùng thích xem thư đều đặt ở kệ sách thượng cố cảnh vân thư cũng không nhiều hiện giờ ba mặt vách tường thư là vệ tùng trịnh húc cùng thi vĩ từ nhà mình mang đến phóng đi lên còn có đó là cố cảnh vân cùng triệu ninh mua mặt bắc cùng mặt đông tường ngăn 2 mét địa phương bày biện hai chương bàn dài Mặt trên bầy biện giấy và bút mực, nếu ai yêu cầu liền có thể tiến lên sử dụng, mà thiên tây bắc trung gian phương hướng tác thả hai chương bàn lùn, mặt đất trải thảm, mặt trên vây quanh bàn lùn bảy sáu chương chỗ ngồi, năm người ngày thường liền ở chỗ này đọc sách biện nói, đương nhiên còn muốn thêm một cái đánh tạp kim vây xem lê bảo lộ. vốn dĩ trịnh húc cùng thi vĩ không tính toán thường trú, rốt cuộc bọn họ còn muốn đi thư viện đi học cũng đều có chính mình học tập phòng nhưng đã tới hai lần, nhìn đến cấu cảnh vân dẫn đường triệu ninh cùng vệ tùng biện nói sau hai người liền nhẫn nại không được thường hướng nơi này chạy. vốn là một chút học liền tới đây, sau lại rứt khoát nghỉ tắm gội khi cũng lại đây, mà chờ đến phóng nghỉ đông hai người rứt khoát liền thường trú tại đây không nhúc nhích. Trừ bỏ biện nói cập phân tích chính sự cùng Cô Cảnh Vân, Vệ Tùng Triệu Ninh cùng nhau đọc sách cũng rất có thu hoạch, bọn họ đọc được khó hiểu chỗ sẽ đưa ra vấn đề, còn lại hai người biết đến sẽ cho dư giải đáp mà nếu mặt khác hai người cũng đều không biết liền sẽ cùng nhau tìm đáp án. Hai người bọn họ tham dự vài lần liền hiểu được đối phương khó hiểu vấn đề bọn họ khả năng cũng có chỉ là bọn hắn không phát hiện thôi. Mà bọn họ nếu trong lòng đã có đáp án, làm ra giải đáp khi chịu người khác dẫn dắt cũng thường có điều đến đối vấn đề có càng thêm thâm nhập hiểu biết cùng giải đáp. Huống chi, mỗi cách hai ngày cố cảnh vân liền sẽ tung ra một cái vấn đề lớn làm cho bọn họ giải đáp này tương đương với thực cấp bọn họ ra sách luận đề mục. Cái này làm cho trịnh Húc cùng thi vĩ kinh hãi không thôi, bởi vì bọn họ sẽ làm sách luận lại không đại biểu bọn họ sẽ ra đề mục trên đời này có tự tin ra sách luận đề mục tiến sĩ có mấy người. Càng không nói đến cử nhân, ngay từ đầu là có cảnh vân một người ra đề mục, sau lại vệ tùng cũng gia nhập trong đó, mà triệu ninh bọn họ ba người liền liền hai người đưa ra vấn đề đáp lại, biện luận. Lúc này đánh tạp tiểu muội Lê Bảo Lộ liền phát huy quan trọng tác dụng, nàng phụ trách đề bút ở một bên đem mọi người lên tiếng nhất nhất ký lục xuống dưới. Nàng ký lục bổn đã chịu mọi người nhất trí khen ngợi bởi vì có lời nói cho dù là chính bọn họ nói, song việc có thể một chữ không rơi nhớ tới cũng rất ít. Mà bọn họ một lòng biện luận tự nhiên càng vô tâm tư đi lưu ý cái này Mà xong việc xem ký lục bổn đã chịu dẫn rất lớn hơn nữa Bọn họ đọc khi đều sẽ ảo não lúc ấy không nên như vậy nói Hẳn là nói như vậy, hoặc là ta hẳn là đem lời nói lưu đến lúc này nói hiệu quả càng tốt Năm người thành tích không chỉ có tăng trưởng bay nhanh, liền tài ăn nói đều hảo hai phân Bởi vậy nghỉ đông sau khi kết thúc trịnh húc cùng thi vĩ rớt khoát cùng thư viện Xin nghỉ chuyên tâm ở trong tiểu viện cùng cố cảnh vân bọn họ cùng nhau đọc sách thi hội gần thư viện tiên sinh nhóm là cho phép muốn tham khảo bọn học sinh xin nghỉ lấy làm cho bọn họ lợi dụng nhất thích hợp chính mình học tập phương pháp tiến hành học tập nhưng này không đại biểu có thể cho phép trịnh húc cùng thi vĩ thỉnh lâu như vậy giả bởi vì này hai hóa không ở tham khảo học sinh danh sách nội cuối cùng trịnh húc cùng thi vĩ tưởng giống nhau trang bệnh là lối khóc lóc lăn lộn làm ra trưởng mang theo ca bệnh điều đi xin nghỉ hai người cha nghe nói cùng học tập người chung có vệ tùng liền mở một con mắt nhắm một con mắt hỗ trợ xin nghỉ Đối với vệ tùng, hai người cha cảm tình là thực phức tạp, bọn họ tuy rằng cùng thế hệ, nhưng cũng không cùng tuổi Vệ tùng vẫn là cái chơi buồn tiểu hài từ khi, bọn họ cũng đã đang nói hôn, mà chờ đến vệ tùng vỡ lòng khi, bọn họ đều đã gian khổ học tập khổ đọc 10 năm, bắt đầu kết cục khoa cử Nhưng nhân sinh chính là như vậy gian nan, rõ ràng bọn họ khởi bước sớm như vậy, nhưng kia tiểu thí hài vẫn là đuổi theo bọn họ, thậm chí ở đuổi kịp và vượt qua bọn họ Bọn họ là cùng giới cử nhân Không sai, vệ tùng theo chân bọn họ là cùng khoa, lúc đó hắn chính là kinh thành thiên tài thiếu niên tương đương với trịnh Húc thi vĩ trong mắt cố nhạc khang, rõ ràng không phải bạn cùng lứa tuổi, lại cố tình bị đặt ở cùng nhau tương đối. Nhưng lại nhiều ghen ghét mấy năm nay cũng ở hắn điên khùng trung tiêu ma đến không sai biệt lắm. Bất quá hắn tuy rằng điên khùng, nhưng hai cha đối năng lực của hắn vẫn là thực tự tin, nhi từ cùng hắn nghiệm thư vấn đề không lớn, chỉ cần không giống hắn giống nhau trở nên điên khùng là được. Mà ở quan sát hai ngày, thấy hai cái nhi tử tiến bộ thần tốc nhưng tính tình bất biến sau, hai người hoàn toàn yên tâm. Xin nghỉ liền xin nghỉ đi, chỉ cần đối bọn họ có bổ ích là được. Kỳ thật ngẫm lại vẫn là rất sảng, năm đó thiên tài, năm đó thi hương khảo ở bọn họ phía trước cái kia kẻ điên hiện tại thế nhưng theo chân bọn họ nhi tử một khối đọc sách có khả năng còn muốn một khối thi hội, ngẫm lại đều sảng đã chết. Vì thế trịnh húc cùng ti vĩ cũng đúng giờ mỗi ngày tiến đến báo danh. Nghiêm túc học tập khi luôn là sẽ cảm thấy thời gian trôi qua phi thường mau Trịnh Húc chỉ cảm thấy chính mình mới tiến vào trạng thái không lâu Trên tay thư mới phiên một phần ba ăn cơm chưa thời gian liền tới rồi Trịnh Húc tiếc hận buông sách vở vừa nhắc đầu liền nhìn đến đối diện Lê Bảo Lộ Chính hai mắt sáng lấp lánh vẻ mặt ý cười nhấp miệng nhìn quyển sách trên tay Hắn tả hữu nhìn xem để thấp thanh âm hỏi thầm thầm lại đang xem cái gì hảo thư Lê Bảo Lộ từ trong sách ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn nói tiểu hài tử đừng hạt hỏi thăm, người chính là muốn khoa cử tiểu tâm di tính tình. Trịnh Húc bĩu môi, hắn đều mau cưới vợ, rốt cuộc ai tiểu. Thẩm Thẩm ta hạ khoa mới tham khảo, còn có 3 năm thời gian đâu. 3 năm rất dài sao? Lê Bảo Lộ liếc mắt nhìn hắn nói, không cần ôm ngày mai lại ngày mai ý tưởng, thời gian vừa trượt qua đi chính là vĩnh viễn biến mất, không bao giờ phục. Xem cùng ngươi nói chuyện này công phu liền đi gần 10 thức ta lại bạch ném 10 tức thời gian. Trịnh Húc trừ khóe miệng xem hắn, Cố Cảnh Vân bị ồn ào đến cũng xem không vào, hắn ném xuống thư, duỗi tay xà quá lê bảo lộ quyển sách trên tay ngắm liếc mắt một cái liền chừng hướng Thuận Tâm. Ngươi lại cho nàng tìm này đó lung tung rối loạn thư, mỗi ngày liền đi đem Phố Linh Thánh Tuyết toàn quét. Thuận Tâm sừng sốt lập tức kêu oan nói, "Cố công tử, quyển sách này cũng không phải là tiểu nhân cấp phu nhân." Thấy Cố Cảnh Vân không tin, hắn lập tức dựng thẳng lên bàn tay thề nói, "Ta thề." Cố Cảnh Vân liền nghiêm túc nhìn về phía Lê Bảo Lộ. Một bên vệ tùng ho nhẹ một tiếng, nhấc tay nói, "Sư đệ, sách này là của ta, bất quá không phải ta cấp sư muội, là sư muội ở ta thư đôi tìm ra, ngươi cũng biết sư huynh ta trước kia có chút hoang đường, cho nên nhìn chút tạp thư." Chương 183: Nghe lén Cô Cảnh Vân đem mở ra kia trang thư trực tiếp truyền qua đi cho hắn xem, hắc mặt nói, sư huynh xem tạp thư thật đúng là độc đáo nha. Vệ Tùng nhìn đến kia trang lập tức bế khẩn miệng, triệu ninh ba người cảm thấy hứng thú thăm dò đi xem. Lê Bảo Lộ lặng lẽ xả qua bên cạnh Xuân Thu, buông xuống đầu ngồi nghiêm chỉnh đọc sách, làm bộ việc này cùng nàng hoàn toàn không quan hệ. Cô Cảnh Vân hừ một tiếng, đem thư ném ở Vệ Tùng trong lòng ngực liền xả Lê Bảo Lộ đứng dậy. Đi ăn cơm. Trịnh húc ba người đối với vệ tùng làm mặt quỷ. Lê bảo lộ đi theo ngoan ngoãn đi theo cố cảnh vân ra cửa. Ngươi sinh khí lạc, nhưng ta cũng là nhàm chán sao, dù sao ta cũng liền nhìn dài buồn cũng sẽ không tin. Vậy ngươi còn không bằng đi xem võ hiệp diễn nghĩa một loại thoại bàn kia cũng có thể dài buồn. Ngươi sẽ không sợ ta nhìn một hồi bỏ xuống ngươi đi đương nữ hiệp. Cố cảnh vân dừng lại bước chân, xoay người nhấp miệng nhìn nàng. Lê bảo lộ che miệng lại, chỉ vào ông trời thề. Ta vừa rồi thuận miệng nói ta muốn thật muốn quá ném xuống ngươi khiến cho ta một tháng ăn không được thịt. Cố cảnh vân mặt vô biểu tình, hào tàn nhẫn lời thề. Lê Bảo Lộ cười hắc hắc lấy lòng tiến lên dắt hắn tay. Đừng nóng giận sao, buổi tối ta tự mình xuống bếp làm ngươi yêu nhất ăn đồ ăn. Thật là khó được ngươi bỏ được lại lần nữa xuống bếp. Từ cả ngày tiến vào chiếm giữ tiểu viện sau, Lê Bảo Lộ trừ bỏ cơm sáng liền chỉ có hứng thú lên khi mới có thể xuống bếp ngày thường đều là tiểu viện đầu bếp nữ phụ trách bọn họ thức ăn. Ta kia không phải vội sao. Vội vàng xem thoại bản. Không, Lê Bảo Lộ nghiêm túc nói, kỳ thật ta ở nghiên cứu nhân sinh, thật sự ta không lừa ngươi. Cố cảnh vân nhịn không được gập lên ngón tay gõ một chút nàng đầu, nghĩ nghĩ nói, ngươi bao lâu không luyện cầm. Chiều nay ngươi cái gì đều đừng làm liền luyện cầm đi. thiên nhiều không tốt sẽ quấy rầy đến các ngươi đọc sách không quan hệ liền tiếng đàn đọc sách càng có ý cảnh kia nếu là ta vẫn luôn luyện tập thập diện mai phục đâu cố cảnh vân xoay người nghiêm túc nhìn nàng hơi hơi mỉm cười nói người có thể thử xem kia tính ta còn là xuân giang hoa nguyệt dạ đi vì thế triệu ninh đáng người liền bị bách nghe xong một buổi trưa xuân giang hoa nguyệt dạ lại dễ nghe khúc ở liên tục nghe một buổi trưa cũng tưởng phun ra Nếu không phải Lê Bảo Lộ muốn trước tiên đi phòng bếp nấu cơm, chỉnh húc bọn họ khẳng định tìm lý do về sớm. Bất quá mấy người trong lòng không phải không bội phục Lê Bảo Lộ này ba tháng ở chung làm cho bọn họ biết Lê Bảo Lộ học thức cũng không nhược với bọn họ. Có đôi khi gặp phải nàng cảm thấy hứng thú biện nói nàng năng lực áp bọn họ cùng cố cảnh vân biện cái cao thấp hơn nữa nàng còn có thể cùng bọn họ nói chế nghề. Đời trước hiểu được chế nghệ nữ tử không ít, rốt cuộc lúc đó nữ học thịnh hành, yêu tú một ít nữ học sinh liền sẽ chế nghệ, mà giống hà từ bội tần văn nhân loại này, tài nữ, này chế nghệ năng lực không ở nam tử dưới, thường thường sẽ làm người tiếc hận này sinh vì nữ nhi thân. Nhưng tự thanh khê thư viện nữ học bị quan, các nơi các loại nữ học liền biến mất hầu như không còn, nữ tử đừng nói chế nghệ, đó là đọc sách biết chữ đều thiếu. cũng may cầm cờ một đạo còn có người học bằng không về sau bọn họ cũng chỉ có thể cưới được nữ công đặc biệt ưu tú thê tử. trịnh húc cùng thi vĩ hâm mộ cố cảnh vân hảo vận khí chính là cưới cái con dâu nuôi từ bé kia cũng so người khác mạnh hơn nhiều. không chỉ có đọc sách hảo cầm kỳ thư họa cùng trù nghệ đều hảo đúng rồi như thế nào không nghe cố cảnh vân khoe ra quá lê bảo lộ nữ công đâu. trịnh húc vuốt cầm quyết định ngày mai liền lấy hắn muội muội túi tiền tới thèm hắn mắt hừ lê bảo lộ cũng không phải cái gì đều sẽ sao. đoàn người ở trong tiểu viện ăn một đốn mỹ mỹ cơm chiều sau đó ai về nhà nấy lưu lại triệu ninh tiếp tục khêu đèn đêm đọc cố cảnh vân cùng lê bảo lộ trở lại cố ra khi thiên đã hoàn toàn đen hai người tại tiền viện xuống xe liền ở hồng đào hầu hạ hạ chọn một tràn đèn lưu ly hướng hậu viện đi mới tiến nhị môn liền bị lão phu nhân trong viện ngân tràn lấp kín ngân tràn hành lễ cười nói cấp tam gia tam nãi nãi thỉnh an ngân tràn tì tỷ đa lễ chính là tổ mẫu có nói cái gì phân phó Lê bảo lộ đứng bị nàng lễ, mỉm cười hỏi. Chúc mừng tam nãi nãi lê ra án tử hoàn toàn phiên, lão phu nhân nói đây là đại hỷ sự, muốn ở nhà bãi mấy bàn rượu làm trong nhà ăn mừng ăn mừng. Ngân Tràn cười nói, nhật tử liền định vào ngày mai, lão phu nhân ý tứ là ngày mai là ngày ngày lành tam gia cùng tam nãi nãi liền lưu tại trong nhà một ngày đi. Lê ra xử lại án xử sai. Lê bảo lộ cao hứng hỏi kia lê ra khi nào có thể hồi kinh. Chấm hỏi. hầu gia nói tha tội thánh chỉ đã phát hướng quỳnh châu dài nhất ba tháng sau tam nãi nãi là có thể nhìn thấy nhà mẹ đẻ người lê bảo lộ hợp cái niệm phật a di đà phật thật là phật tổ phù hộ ngân tràn cong môi cười lê bảo lộ liền cười khanh khách nói đa tạ ngân tràn tỷ tỷ chạy này một chuyến yên tâm ta cùng tam gia ngày mai không chừng không hướng ngoại chạy ngân tràn cười lui ra Lê Bảo Lộ cùng cố cảnh vân tay nắm tay tiếp tục hồi sân, mặt sau hồng đào buông xuống đầu tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại. Nàng hiện tại được công nhận ngô đồng nguyền cầm quyền nha đầu cũng là tam nãi nãi trước mặt người tâm phúc bởi vì tam nãi nãi mặc kệ là ở trong phủ vẫn là gia phủ đều sẽ mang theo nàng. Nhưng nàng biết nàng ở tam gia tam nãi nãi trong mắt chính là một cái không quan trọng gì tiểu nha đầu. Gần nhất nhị phu nhân càng thêm bất mãn nàng truyền lại trở về tin tức đã bắt đầu dùng nàng muội muội uy hiếp nàng, nhưng nàng thật sự không có gì nhưng hội báo. Tam gia cùng tam nãi nãi mỗi ngày hành trình cố định, ngay cả làm sự đều không sai biệt lắm, mỗi ngày sáng sớm rời giường luyện công sử dụng sau này qua cơm sáng liền đi ra cửa trong tiểu viện đọc sách giữa trưa ở trong tiểu viện ăn cơm xong sau hạ bàn cờ hoặc tâm sự thiên liền ngủ chưa nửa canh giờ, lên tiếp tục đọc sách. Tam ra tam nãi nãi bọn họ đều không làm cái gì, nàng có thể hội báo chuyện gì. Bất quá, Hồng Đào cẩn thận dương mắt nhìn về phía phía trước đi tới hai người, không biết hôm nay buổi tối có thể hay không có chút thay đổi. Sự thật chứng minh không có, hai người vẫn như cũ là chiếu thời gian rửa mặt qua đi liền bỏ lên trên giường ngủ. Hai người cũng không lưu nha đầu trực đêm, Hồng Đào liền tính không nghĩ đi cũng chỉ có thể rời đi. Ở nhẫn đông lạnh đi nghe góc tường cùng về phòng ngủ chi gian do dự một chút hồng đào vẫn là hợp lại quần áo lặng lẽ ngồi sổm chân tường phía dưới nghe vách tường rác Trong phòng, Lê Bảo Lộ duỗi cái lười eo, ngắp một cái, khoe mắt liếc liếc mắt một cái ngoài cửa sổ Ngủ đi, ngươi không mệt sao? Không mệt, cố cảnh vân ngồi xếp bằng ngồi ở nàng phía trước đầy mặt nghiêm túc nói Ta tưởng chúng ta hẳn là nghiêm túc tham thảo một chút ngươi nhưng đọc tạp thư phạm vi Lê Bảo Lộ kêu rên, đấm giường nói, ngươi như thế nào còn nhớ chuyện này à? Từ thuận tâm cho ngươi xem đệ nhất bổn thoại bàn lúc sau ngươi liền một phát không thể vãn hồi, đều nhìn hơn ba tháng, ngươi tính toán nhìn đến khi nào? Cố cảnh vân đầy mặt nghiêm túc nhìn che chăn hình người nói, ta biết ngươi sẽ không tin, cũng sẽ không bởi vậy di tính tình, nhưng loại này thư ngẫu nhiên nhìn xem không có gì, nếu là đem nó trở thành giải buồn điều hòa phẩm lại không thể thực hiện, với ta xem ra, xem này đó thư hoàn toàn chính là ở lãng phí sinh mệnh. Ta đã cùng trịnh húc thi vĩ nói qua, làm cho bọn họ ngày mai đem trong nhà cất chứa tạp thư cho ngươi mang chút tới, ngươi không phải ái xem địa lý kỳ trí phong tục. Về sau ngươi liền dùng này đó thư giải buồn đi. Lê bảo lộ đem đầu từ trong chăn vươn tới, nước mắt lưng chồng nhìn hắn. Ngươi xác định bọn họ mang đến thư ta không thấy quá sao. Cựu cữu cất chứa những cái đó, hiệu sách bán ra ta nhưng đều xem qua. Yên tâm, trịnh gia cùng ti gia cất chứa tuy so ra kém cữu cữu, nhưng cũng có không ít luôn có người không thấy quá. Lê bảo lộ thủ sẵn ngón tay nói, hảo đi ta liền cố mà làm hứa hẹn ngươi, về sau không xem loại này lãng phí sinh mệnh thoại bản. Cố cảnh vân vừa lòng, đem chăn một bên cho nàng nhấp hảo, lúc này mới kéo chăn nằm đi vào đem người ôm trong lòng ngực còn vỗ vỗ nàng bối chân an nói, chờ thi đình kết thúc ta mang ngươi đi nghe diễn thoại bản nghe so xem càng hưởng thụ. Lê bảo lộ một riêng, nàng có thể nói nàng nghe không hiểu sướng từ sao. Dựa vào chân tường hạ hồng đào thiếu chút nữa bị đông chết thấy hai vị chủ nhân tẫn nói xấu chính là không nói chính sự, nàng muốn chạy lại sợ bỏ qua quan trọng tin tức không đi chỉ sợ thật muốn đông chết người. Lê bảo lộ nằm ở trong chăn cùng cố cảnh vân thưa thất nói các loại lặng lẽ lời nói, chính là không nói lê ra cũng không nói rõ ngày yến hội sự, hồng đào lại đợi nửa ngày, đông lạnh đến mặt đều phát thanh, không có biện pháp chỉ có thể lặng lẽ lui ra. Tính, vẫn là về sau lại hỏi thăm đi. Lê bảo lộ trong mắt hiện lên ý cười, ghé vào cố cảnh vân trước ngực thấp giọng nói, nàng đi rồi. Cố cảnh vân hừ lạnh một tiếng, nàng muốn lại không đi ta cần phải làm bộ rời giường uống nước sau đó phát hiện chỉ sâu thuận tay cái ly thủy bát hướng ngoài cửa sổ. Đưa hướng Quỳnh Châu không phải đại lý thực công văn mà là thánh chỉ, vậy ngươi nhị thúc bọn họ đến tùy tuyên chỉ người vào kinh tạ ơn, ngươi đoán bọn họ nếu là trên đường đã chết sẽ như thế nào. Lê bảo lộ sắc mặt lạnh lùng, kia với chúng ta tới nói đó là cái lớn lao châm chọc, nhưng đối tứ hoàng tử tới nói cũng hảo không đến chỗ nào đi, tất cả mọi người sẽ hoài nghi là lan quý phi cùng tứ hoàng tử hạ tay. Cho nên ngày mai ta muốn ra cửa một chuyến, làm đại lý tự phát lại bổ sung công văn tốt nhất đuổi ở thánh chỉ tới trước đưa đến Quỳnh Châu, người viết thư cùng ngươi đường huynh, thuận tiện cho bọn hắn gửi điểm bạc đi thu được công văn sau tức khắc khởi hành vào kinh tạ ơn, tốt nhất cùng tuyên chỉ người tách ra. Cố cảnh vân cười lạnh. Thánh chỉ có thể ở bất luận cái gì địa phương tuyên đọc, chỉ cần bọn họ nhận được công văn, vậy tính lương dân có thể rời đi Quỳnh Châu. Lê bảo lộ dùng mình, kia ngày mai yến hội, như vậy thời tiết, ai sẽ sáng sớm tinh mơ tới uống rượu. Cô Cảnh Vân không thèm để ý nói, người khác hỏi ngươi liền nói ta đi cùng vệ tùng đám người xin nghỉ. Ta chính là nhã sĩ thất ước với người đương nhiên muốn đích thân nói một tiếng mới hào. Lê Bảo Lộ trừ trừ khóe miệng, nằm đảo nói: "Hảo đi, nhã sĩ tiên sinh, ngày mai phu nhân ta muốn làm cái gì đâu?" Giả ngu giả ngơ liền hào. Cố Cảnh Vân vẫn như cũ là giờ thì một khắc liền ra cửa, lúc đó lão phu nhân còn ở rửa mặt trải đầu, một phòng tức phụ ở hầu hạ nàng một người, mà người gác cổng lại tập mãi thành thói quen, cho nên cũng không có hội báo chờ nàng biết Cố Cảnh Vân ra cửa khi, người đều đã đi rồi nửa canh giờ. Mà nàng sở dĩ biết là bởi vì Ngô Đồng Nguyễn chỉ có Lê Bảo Lộ một mình tiến đến thỉnh An. Cố lão phu nhân nhìn mắt đi theo Lê Bảo Lộ phía sau hồng đào, hơi hơi thở dài một tiếng, lão nhị thức phụ phóng này cái quân cờ cũng coi như chết, liền chuyện lớn như vậy đều truyền không ra tin tức tới. chương 184, diễn trò, cô Cảnh Vân mới đến tiểu viện, lập tức liền lại từ cửa sau đi ra ngoài, từ thuận tâm lái xe đưa hắn đi ra ngoài. thuận tâm dẫn theo tâm đem xe ngựa sử nhập mở ra cửa hông chung, mắt nhìn thẳng nhảy xuống xe ngựa buông ghế đỡ cố cảnh vân xuống xe cố cảnh vân nhìn hắn một cái lộ ra tươi cười nói người cùng ta cùng nhau tới thuận tâm lực thả lỏng nhắm mắt theo đuôi mà đi theo cố cảnh vân phía sau cố công tử so với hắn cho rằng còn muốn lợi hại thế nhưng chỉ hướng trong đệ một chương thiệp đã bị nghênh đi vào hắn tuy chỉ tới kinh thành hơn ba tháng nhưng cũng biết nói này lý phủ nãi đại lý tự khanh ra không phải người bình thường có thể tiến muốn đại lý tự phát lại bổ sung công văn thả ra roi thuốc ngựa đưa hướng quỳnh châu không có ai so đại lý tự khanh tự mình hạ lệnh càng tốt lý sĩ lỗ giữ đạo hiếu sau liền chức quan nhàn tản trong nhà ba năm trước đây mới bị một lần nữa bắt đầu dùng chặc vì chính tam phẩm đại lý tự khanh Thế nhân chỉ biết lý sĩ lỗ nhà nghèo xuất thân, tự khảo trung tiến sĩ sau liền vẫn luôn ở địa phương chịu khổ, chỉ ở huyện lệnh chức thượng liền ngây người 9 năm tích lũy đầy đủ sau bình bộ thanh vân, bị điều nhập đại lý tự sau liền vẫn luôn vững vàng lên chức. Không có người biết năm đó để bạt hắn tiến vào đại lý tự chính là khi nhậm thủ phụ tần chính tác càng không có người biết lý sĩ lỗ từng mượn thương nhân tay hướng Quỳnh Châu gửi đồ vật. Cho nên cố Cảnh Vân biết Lý Sĩ Lỗ vẫn luôn lợi dụng chức quan chi liền trọng cha năm đó sự tìm hắn hỗ trợ so tìm Lý An còn muốn nhanh chóng nhanh và tiện. Lý Sĩ Lỗ năm nay đã 54 tuổi, tóc mai bạc trắng, nhìn đến đi vào tới cố Cảnh Vân hơi hơi kích động. Hắn có thể có hôm nay, một nửa dựa vào tần thủ phụ đề bạt nếu không phải tần thủ phụ hắn hiện tại chỉ sở còn lưu tại cái kia trong tiểu huyện thành làm huyện lệnh đâu. Làm quan hơn 20 tái, hắn biết hắn loại này không có căn cơ khoa cử thành tích lại không tốt lại không muốn cùng đục lưu thông đồng làm bậy người muốn lên trước quá khó khăn. Năm đó hắn ở tương huyện không thể nói không nỗ lực nhưng không có chuẩn bị mỗi năm kiểm tra đánh giá khi có thể được trong đó chờ đã tính không tồi. Hắn ở tương huyện ngây người 9 năm nếu không phải thần thủ phụ tuần tra địa phương cải trang tới rồi tương huyện hắn chỉ sợ sẽ cả đời ngốc tại nơi đó. Đừng nói có thể giống như nay địa vị con cháu tiền đồ chính là một vấn đề lớn. Nhưng hiện tại con của hắn, hắn tôn từ toàn ở triều làm quan, không hề là mặc người sâu xé thịt cá, làm người muốn cảm ơn, huống chi tần gia vốn là vô tội, ai tạo phản sẽ tự mình chạy tiến trong hoàng cung đầu thú tự thú nói chính mình khởi binh tạo phản. Ai đều biết tần gia là oan uổng, ai đều biết thái tử là bị vu hãm, nhưng hoàng đế vô tâm, ai cũng không dám vì bọn họ giải oan. Lý sĩ lỗ cũng không dám, hắn có khả năng làm đó là tẫn mình có khả năng thu chứng cứ chờ đợi có một ngày tần gia yêu cầu khi đem chứng cứ lấy ra tới vì bọn họ sửa lại án sửa sai. Cho nên cố cảnh vân một phen thiệp tiến dần lên tới, hắn lập tức liền đem người mời vào tới. Nhưng làm lý sĩ lỗ không nghĩ tới chính là cố cảnh vân lại là vì lê ra án tử mà đến. Lê án tử là hắn phiên tuy rằng triệu tần ngôn chi chuẩn xác nhưng chỉ là nhân chứng, hắn phá án càng chú ý chính là vật chứng, bởi vì người sẽ nói dối, vật sẽ không. Cho nên cho dù Lan Quý Phi cùng Hoàng hậu toàn hướng hắn tạo áp lực trong chiều chưa đại thần cũng hướng hắn tạo áp lực, hắn vẫn như cố kiên trì tra tề chứng cứ chi tiết tuy rằng thật mạnh chứng cứ chỉ hướng Lan Quý Phi, Hoàng đế vẫn như cũ không hạ lệnh khiển trách chỉ có thể đem tham dự việc này ngự y cập các công nhân đem ra công lý cũng cấp lê bác sửa lại án sửa sai. Nhưng oan án đã qua 20 năm, năm đó hàm oan lưu đầy người không biết còn ở không Hắn lược hơi trầm ngâm liền hiểu được hắn là chủ thẩm quan Tự nhiên biết cố cảnh vân chi thê liền xuất từ lê gia Đối với hàm oan lưu đầy lê gia lý sĩ lỗ cũng đồng tình Bởi vậy chỉ trầm ngâm một lát liền gật đầu nói Ta tức khắc làm người ra doi thúc ngựa mang theo công văn hướng Quỳnh Châu đi Người nếu có phó thác chi vật cũng có thể làm hắn mang lên Cố cảnh vân lập tức đứng dậy cảm kích nói Đa tạ đại nhân cũng may lê bảo lộ không đi theo hắn ra cửa khi đều sẽ cho hắn chuẩn bị sung túc tiền bởi vậy cố cảnh vân móc ra túi tiền giao cho lý sĩ lỗ lê gia chỉ thiếu vật ấy lý sĩ lỗ lập tức hướng trong thêm một trăm lượng xoay người đi phân phó tâm phúc cố cảnh vân cảm thấy mỹ mãn rời đi về trước tiểu viện tìm được xa phu nhị lâm lúc này mới về cố gia lúc này cố gia thỉnh khách nhân cũng vừa tới nói là khách nhân nhưng cũng đều là họ cố tộc nhân Cố lão phu nhân bất quá là thường áp xuống Lê Bảo Lộ cùng cố cảnh vân khí thế ở người trong nhà trước mặt mất mặt là được thật sự không cần thiết ném đi ra bên ngoài. Nàng biết ném cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ mặt đó là ném cố ra mặt đây là giết địch một ngàn tự tổn hại 800 chiêu, không đến vạn bất đắc dĩ nàng cũng không nghĩ muốn. Nhưng cố cảnh vân dầu muối không ăn, mềm cứng không ăn, mặc kệ nàng cùng hầu ra đối hắn thật tốt, hắn nhất nhất tiếp nhận lại không cảm nhớ bọn họ. Này hơn ba tháng tới, cố ra với hắn thật giống như một cái ký túc khách sạn tùy hứng làm bậy, không một thi thân tình vướng bận Nếu thi ân không chiếm được hồi báo kia không bằng ân uy cũng thi. Cố lão phu nhân một tay lôi kéo lê bảo lộ, một tay đỡ nha đầu tay đứng lên nghênh đón mấy cái tuổi đại thân tộc. Thân tộc nhóm chỉ thua được thiệp muốn tới sự tiệc nhưng thật đúng là không biết cố ra có cái gì hỷ sự, nhìn đến cười khanh khách cố lão phu nhân các nàng cũng đầy mặt vui vẻ đón nhận trước. lão phu nhân có cái gì hỷ sự như vậy vui vẻ khó được mời chúng ta tới làm khách cố lão phu nhân cười ngâm ngâm đem bên cạnh lê bảo lộ đi phía trước đẩy cười nói là ta này tôn nhi thức nhà mẹ đẻ có thể lật lại bản án lại quá không lâu ta thông ra là có thể từ quỳnh châu trở về các ngươi nói đây là không phải hỷ sự các thái thái sắc mặt cứng đờ kéo hướng lê bảo lộ tay cứng đờ các nàng có chút đông cứng thu hồi tay cương cười nói trước kia chỉ biết tam nãi nãi nhà mẹ đẻ là quỳnh châu nguyên lai like vẫn là từ kinh thành đi ra ngoài Mọi người xem hướng Lê Bảo Lộ ánh mắt đã không ngừng là coi khinh còn mang theo ba phần khinh thường, nguyên lai nàng không chỉ có là con dâu nuôi từ bé, vẫn là tội dân nột. Không quan tâm Lê Gia có phải hay không an uổng các nàng chỉ cảm thấy nhà nàng từng là lưu đài tội dân, này đó là thấp đến bụi bậm đi tiện dân. Mà hiện tại các nàng thế nhưng cùng loại này tiện dân thành thân thích. Này rốt cuộc là chúc mừng, vẫn là vả mặt. Đại gia mịt mờ nhìn về phía cố lão phu nhân, thấy nàng trên mặt vẫn như cũ là cười khanh khách không thấy dị sắc trong lòng dần dần có suy đoán. Đại gia không hề để ý tới Lê Bảo Lộ, xôi nổi lôi kéo chính mình bên cạnh người ta nói lời nói, vốn đang có người phản ứng Lê Bảo Lộ nháy mắt bị mọi người cô lập mở ra, lẻ loi đứng ở cố lão phu nhân mặt sau thiên vốn đang lôi kéo nàng cùng người giới thiệu cố lão phu nhân cũng không để ý tới nàng, giống như bị bên cạnh lão thái thái đề tài hấp dẫn ở tâm thần, hứng thú bừng bừng cùng nàng cao đàng khoát luận lên Muốn đổi làm một người khác sớm sắc mặt đỏ lên xấu hổ đến không chỗ dung thân Nhưng lê bảo lộ trời sinh ra mặt dày nha Năm đó vừa đến cố ra khi cố cảnh vân không yêu cùng nàng nói chuyện Nàng thiên một người vây quanh hắn díu rít một người có thể nói thượng cả ngày Không để ý tới nàng nàng cũng tự đắc này nhạc Đối chính mình để ý cố cảnh vân nàng còn có này phân tâm tính huống chi là đối nàng không để bụng người Các nàng không nghĩ cùng nàng nói chuyện nàng còn không nghĩ phản ứng các nàng đâu Lê Bảo Lộ ở trong lòng nhẹ nhàng mà hừ một câu, dứt khoát liền nhìn chằm chằm các nàng xem, xem xong các nàng đồ trang sức xem kiểu tóc xem xong kiều tóc xem quần áo, đãi xem xong quần áo liền xem các nàng dáng vẻ. Thất chung nữ quyến đều có chút không được tự nhiên xê dịch thân mình, vì cái gì các nàng có một loại bị người đương con hát đánh giá ảo giác. Lê Bảo Lộ ở cố lão phu nhân phía sau vẫn không nhúc nhích đứng một buổi sáng, sắc mặt hồng nhuận ánh mắt tinh lượng, vừa thấy chính là thân thể khỏe mạnh tâm tình hào, một chút cũng không đã chịu đà kích. Cố lão phu nhân nghiêng đầu nhìn nàng một cái, hơi hơi bất đắc dĩ, đứa nhỏ này rốt cuộc là thật khờ vẫn là Trang. Nếu là Trang, này phân định lực cũng quá mức đáng sợ. Cơm trưa đã đến giờ, đại gia rời bước phòng khách dùng cơm, cái này không cần nam nữ xác nhập ở một chỗ, đều là cố gia người, cũng không dùng cố kỵ quá nhiều. Lê Bảo Lộ liếc mắt một cái liền thấy được xen lẫn trong một chúng cố gia người chung cố cảnh vân, lúc này hắn chính khóe miệng mang cười cùng người khác nói chuyện, Lê Bảo Lộ vừa thấy qua đi hắn liền có điều cảm ứng quay đầu tới, nhìn đến nàng sau không khỏi trong mắt không khỏi hiện lên ý cười, đối nàng hơi hơi gật gật đầu. Vẫn luôn âm thầm lưu ý hắn Cố Nhạc Khang thấy thế trầm mặc một cái chớp mắt, lúc này mới rời bức tễ đến hắn bên người thấp giọng nói: "Tam ca, người tiểu tâm chút." Hắn mơ hồ biết tổ mẫu làm cái này yến không phải hảo yến, bằng không tới khách nhân chung như thế nào đều âm thầm Diễu cợt cố Cảnh Vân. Hắn có chút lộng không hiểu bọn họ suy nghĩ cái gì, người một nhà liền an an nhạc nhạc sinh hoạt không hảo sao. cố Cảnh Vân liếc mắt nhìn hắn, không nói. Hắn nhìn về phía cầm đầu cố lão phu nhân, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười, kỳ thật hắn là thực cảm tạ cố lão phu nhân vì hắn cùng bảo lộ làm lúc này đây yến hội, bằng không hắn muốn đem cố ra kéo xuống nước còn cần tiêu phí hảo một phen công phu đâu. Đại gia ngồi vào vị trí làm tốt cố lão phu nhân ngồi ở thượng đầu cùng đại gia cười nói, cơm canh đạm bạc, đại gia đừng để ý. Hôm nay là ta tôn tức ngày lành, đại gia cần phải tận hứng mới hảo. Cố gia quyền đương chế dĩu giống nhau đồng ý, nhưng vẫn luôn ở cố lão phu nhân mặt sau trang chim cút lê bảo lộ lại đột nhiên rỗi tay cầm lấy trên bàn chén rượu, ngẩng đầu lên mắt hàm nhiệt lệ cùng đại gia nói, đa tạ chư vị thúc thúc thầm thầm, huynh đệ tầu tẩu nhóm ta không nghĩ tới tổ mẫu đối ta tốt như vậy, nhân ta lê gia có thể trầm oan giải tội thế nhưng thỉnh đại gia cùng nhau tới ăn mừng. Lê Bảo lộ ấp ủ một hồi lâu, cảm thấy chính mình thật sự khóc không được, chỉ có thể tiếp tục nháy hai mắt đẫm lệ nói: "Ta Lê gia chịu Lan Quý phi hãm hại hàng oan gần 20 năm, hiện giờ Lan Quý phi tuy vẫn như cụ ung dung ngoài vòng pháp luật, nhưng ta tin tưởng ở ta Cố ra cùng trong triều chư vị đại thần nỗ lực hạ thiên lý luôn có một ngày sẽ không dung nàng." Lê thị, Cố lão phu nhân sắc mặt đại biến, nhìn không được giận chụp cái bàn quát: Lê Bảo Lộ cũng đã nhanh chóng nói xong, còn cúi đầu Trần An cố lão phu nhân nói tổ mẫu đừng tức giận ta biết ngươi vì ta lê ra ô ngoan, nhưng Lan Quý Phi thế đại hiện tại không phải chúng ta cùng nàng cưng đối cứng thời điểm thiên lý sáng tỏ, nàng một ngày nào đó sẽ trừng phạt đúng tội, không tin ngươi xem 20 năm trước ai dám ra mặt cáo nàng. Hiện giờ nàng tuy không bị vấn tội, nhưng giúp nàng làm ác nanh vuốt lại đều trừng phạt đúng tội, tin tưởng ly nàng rơi đài cũng không xa. Lê Bảo Lộ kích động cầm cố lão phu nhân tay, mãn hàm nhiệt lệ nói tổ mẫu yên tâm, ngài nhất định có thể nhìn đến gian phi đền tội kia một ngày. Cố lão phu nhân mắt vừa lật trực tiếp ngất xỉu đi. Si ngốc kinh lăng cố ra người rốt cuộc phản ứng lại đây, sôi nổi vây đi lên. Nhưng mà bọn họ đều không có Lê Bảo Lộ mau, Lê Bảo Lộ bắt lấy cố lão phu nhân hai vai không ngừng lay động khóc kêu. Tổ mẫu, tổ mẫu, ngươi đừng kích động nha, ngươi yên tâm, ngươi nhất định có thể nhìn đến gian phi đền tội, ngài nhưng đừng xảy ra chuyện A, bằng không ngài làm bảo lộ làm sao bây giờ nha. chương 185, đàm phán, cú lão phu nhân bị Lê Bảo Lộ sinh sôi diêu tỉnh, nàng nâng lên mắt hung ác nhìn về phía Lê Bảo Lộ, móng tay hung hăng mà véo tiến nàng thịt nhến răng nhến lợi nói, Lê thị. Tổ mẫu, một đôi trắng nõn thon gầy tay từ bên vươn cầm nàng. đem tay nàng trường một chút một chút từ lê bảo lộ trên tay bẻ ra mắt mang tươi cười nói tổ mẫu không cần vì ta nhạc sao oán giận lại quá hai ba tháng nói không chừng ngài là có thể nhìn thấy bọn họ hiện giờ tình trạng so chi từ trước đã hào quá nhiều cố lão phu nhân ngẩng đầu nhìn cố cảnh vân gương mặt tươi cười nhắm mắt hàm hồ nói ngụy ma ma đưa ta trở về ngụy ma ma mồ hôi đầy đầu chen vào tới cùng ngân tràn cẩn thận đem cố lão phu nhân đỡ hồi thượng phòng Cố ra các khách nhân hai mặt nhìn nhau đều có chút phẫn hận cùng khinh thường nhìn về phía Lê Bảo Lộ người này buổi nói chuyện liền đem cố ra đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Hiện tại tứ hoàng tử thế vẫn như cũ mạnh mẽ này phiên lời nói nếu là truyền ra đi không phải làm cố gia hoàn toàn đứng ở tứ hoàng tử một hệ mặt đối lập sao. Lập tức có mấy cái cố ra dòng bên hoài nghi nhìn về phía cố đại phu nhân đáng người trung dũng hầu phủ không phải là đã đầu hướng thái tử một buộc lại đi. Rốt cuộc cố cảnh vân chính là tần tín phương cháu ngoại trai, lại là ở Quỳnh Châu lớn lên chuẩn cờ mơ rờ. Cho nên hôm nay trận này Yến không phải vì giễu cợt đè thấp cố cảnh vân vợ chồng, mà là vì kéo bọn hắn xuống nước. Yến đến giật thì cố ra người tất cả đều sắc mặt biến đổi, sôi nổi cáo từ nói, lão phu nhân muốn tĩnh dưỡng ta liền không nhiều lắm đãi. Nhà ta chung còn có việc gấp đi trước một bước. Các khách nhân không đến 15 phút liền tan cái sạch sẽ, đường thị cương cười đem khách nhân đưa xong, quay đầu khi sắc mặt xanh mét một mảnh, nhìn đến cố cảnh vân lôi kéo Lê Bảo Lộ phải đi, liền nhịn không được sao khởi một bên trên bàn trung trà ngã xuống, cả giận nói, Lê Thị, ngươi đem lão phu nhân khí vượng liền thưởng như vậy đi luôn. Lê Bảo Lộ xúc đến cố cảnh vân phía sau, từ hắn sau lưng nhô đầu ra nhược nhược nói, không phải gian phi đem tổ mẫu khí bệnh sao. Như thế nào là ta, ngươi? Đường Thị chỉ vào Lê Bảo Lộ tức giận đến nói không ra lời. cố Cảnh Vân cười như không cười nhìn nàng nói, đại bá mẫu, Bảo Lộ nói cũng không sai, tổ mẫu có cảm với ta nhạc phụ một nhà oan khuất yến trung tư cập gian phi giữa đường, yêu quốc yêu dân dưới tài văn chương ngất xỉu đi, sau lại Bảo Lộ không phải đem tổ mẫu cấp cứu tỉnh sao. Nhất phái nói bậy, người tổ mẫu khi nào nói qua lan quý phi là gian phi. Rõ ràng là các ngươi ngôn luận của một nhà. Đường thị vội vã phủi sạch quan hệ, hướng Lê Bảo Lộ trên người vu oan nói, huống chi Lê thị đó là ở cứu lão phu nhân sao? Lão nhân té xỉu nhất kỵ lay động, nàng thân là ngự y chi nữ lại vẫn mạnh mẽ lay động lão phu nhân, chẳng lẽ không phải có tâm yếu hại lão phu nhân? Lê Bảo Lộ liên tục lắc đầu, sợ hãi nói, không phải a, ta ba tuổi gà cho cảnh vân ca ca ta tổ phụ chưa từng đã nói với ta không chuẩn diêu ta chỉ là thấy tổ mẫu té xỉu, lo lắng dưới liền tưởng đem nàng diêu tình. Chúng ta trong thôn thật nhiều người đều là như vậy làm, nói lão nhân ngủ ngủ lên trời cao cho nên nhất định không thể làm cho bọn họ ngủ. Đường thị thức chết sẽ không y, lừa quỷ đâu, sẽ không y nàng có thể vào cửa ngày đầu tiên liền đem những cái đó có độc hoặc tương khắc đồ vật đều lấy ra tới đường cũ đưa về. Đường thị cắn răng thiên lại phản bác không được người ngoài chỉ biết cảm thấy ba tuổi liền làm con dâu nuôi từ bé hài từ có thể biết cái gì. Đại bá mẫu cùng với ở chỗ này tìm ta đen đuổi còn không bằng ước thúc hảo hạ nhân. Điểm này không cần ngươi nhọc lòng. Khương thị đầy mặt xương lạnh từ ngoại đi vào tới, lạnh lùng nhìn hắn nói, chúng ta trong phủ hạ nhân luôn luôn quy củ, biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, nhưng cướp nhà khó phòng, chỉ sợ có chút người không thể gặp ta cố ra hào. Khương thị sớm chịu đủ cố cảnh vân, người này tồn tại đó là đối cố giao uy hiếp, từ hắn xuất hiện nàng liền không có thuận tâm quá, vẫn luôn lo lắng đề phòng. Hôm nay sự tình cuối cùng nghiệm chứng nàng dự cảm, nàng đào muốn nhìn hầu gia cùng lão phu nhân còn như thế nào nhẫn hắn. Khương thị cười lạnh coi chừng cảnh vân, nàng đào muốn nhìn, không có hầu gia cùng lão phu nhân giữ gìn, hắn còn có thể sống bao lâu. Cố cảnh vân lôi kéo lê bảo lộ rời đi, lê bảo lộ móc ra khăn tay. Chúng ta không đi lão phu nhân trong viện thủ sao, mặt đều xé rách đi chỗ đó tự tìm phiền phức sao. Cố Cảnh Vân liếc nàng khăn liếc mắt một cái, nói trở về niệm Phật liền nói vì lão phu nhân cầu phúc. Lê Bảo lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng nói kinh nghiệm không đủ, khăn thượng dính nước gừng không đủ nhiều cho nên vừa rồi khóc không được. Cố Cảnh Vân trừ trừ khóe miệng bất đắc dĩ nhìn nàng. Khóc không được liền tính ai không biết ngươi ở diễn trò chỉ cần giả ngu trang đến giống là được. Chúng ta sẽ bị đuổi ra cố ra sao? Kia cố phủ ngay cả thái tử một hệ đều đắc tội. cố cảnh vân lại cười nói như vậy chuyện ngu Xuân cũng cũng chỉ có ta phụ thân cùng hai cái bá phụ có khả năng đến ra tới ta kia hào tổ phụ cũng sẽ không kia hắn sẽ như thế nào làm cố cảnh vân trầm mặc một lát nói cựu cựu nói ta tổ phụ co được giãn được 30 năm trước chính là một viên khó được mãnh tướng hiện tại hắn tuy già rồi nhưng cơ chí không giảm nếu là hắn không phải hiểu chi với tình lý chính là trương cầu tả ý kiến sau đó đem ta phân ra đi lê bảo lộ dừng lại bước chân người tưởng phân ra đi cố cảnh vân thế nàng đem gió thổi loạn đầu tóc hợp lại hào cười hỏi, chẳng lẽ ngươi thường cả đời cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau sao? Xuất nhập toàn muốn phòng bị, liền ăn cơm đều gặp thời khi tiểu tâm, sợ một không cẩn thận liền mất mạng. Không, nhưng ngươi mới trở lại kinh thành bao lâu thời gian, hiện tại phân gia đi có thể hay không đối với ngươi kế hoạch có ngại Tất cả mọi người đi lão phu nhân sân, ngay cả hồng đào đều lưu tại thượng phòng trợ thủ, toàn bộ trong hoa viên chỉ còn lại có hai vợ chồng. Bởi vậy Cô Cảnh Vân một chút cũng không kiêng rè nói, sẽ không, này còn dựa vào lão phu nhân tàn nhẫn độc ác. cố Cảnh Vân thở dài. Lão phu nhân so với ta tưởng tượng còn muốn tâm tàn nhẫn, ở điểm này liền ta tổ phụ đều không kịp nàng, nếu không phải nàng một lòng thường ngăn chặn chúng ta ta còn phải lặng lẽ chậm rãi liên hệ cố ra thế lực làm ra bọn họ đến cậy nhờ thái tử một hệ biểu hiện giả dối, lần này nhưng thật ra một bước đạt thành. Cố lão phu nhân đối hắn nổi lên sát tâm, cố cảnh vân là cảm giác được đến, khó trách hắn hồi kinh trước mẫu thân riêng dặn dò hắn nhất định phải tiểu tâm lão phu nhân. Cố cảnh vân đều có thể cảm giác được càng đừng nói đối sát khí cảm giác nhanh nhạy lê bảo lộ cũng là vì cái này nàng mới ở lão phu nhân có khả năng trúng gió dưới tình huống mãnh liệt lay động nàng. Hừ, muốn hại nhà nàng cảnh vân, trước xem chính mình có thể hay không sống sót lại nói. hai vợ chồng son trở lại không có một bóng người ngô đồng uyển một chút cũng không thèm để ý vú giả nhóm không chuyên nghiệp cố cảnh vân chính mình tìm ra bút mực tới viết chính tả kinh phật lê bảo lộ tắc tư thư phòng tìm ra một quyền kinh kim cương tới sau hôm nay nàng còn không có luyện tự đâu vừa lúc hai vợ chồng cắt theo một chương án thư liền tĩnh tâm sao chép này hiển nhiên ra ngoài tiến đến đàm phán cố hầu ra dự kiến đứng ở cửa bất động Cố Cảnh Vân buông bút ngẩng đầu nhìn đến cố hầu ra, dường như mới phát hiện hắn đã đến giống nhau đứng dậy hành lễ. Tổ phụ, Lê Bảo Lộ cũng dừng lại bút đứng dậy hành lễ. Cố hầu ra đối Lê Bảo Lộ lạnh một khuôn mặt rốt cuộc người này đem chính mình lão thê tức giận đến nằm trên giường, lại đem cố ra đặt nơi đầu sóng ngọn gió, hắn không có vừa vào cửa liền sát nàng đã tính hàm dưỡng không tồi. Hắn nhìn về phía đứng ở án thư bên cố cảnh vân, đây là hắn lần thứ hai nghiêm túc đánh giá cố cảnh vân cũng là lần thứ hai tính toán cùng hắn chia sẻ tâm tư. Lần đầu tiên hiệu quả hiển nhiên không tốt bằng không đứa nhỏ này cũng sẽ không trở về nhà hơn 3 tháng còn đem cố ra đương thù địch xem. Nhìn cực giống tần thị cố cảnh vân cố hầu ra lại lần nữa cảm thấy một trận vô lực. Hắn thực yêu tú nhưng bất luận tướng mạo tâm tính vẫn là trí lực đều giống tần ra người, hắn nếu là cố gia nuôi nấng lớn lên còn hảo. Hắn so nhạc khang còn muốn yêu tú, nói không chừng có thể mang theo cố gia đi ra khốn cảnh, làm cố gia nâng cao một bước. Thiên hắn là tần gia nuôi lớn, năm đó hiêu bỏ tần văn nhân khi lão đại bọn họ lại đem sự làm tuyệt đơn chỉ là ngẫm lại hắn liền biết tần gia sẽ giáo đứa nhỏ này cái gì. Quả nhiên, hắn hận cố gia, hắn chính là trở về trả thù cố gia. Tiên người này hắn giết không được đánh không được toàn kinh thành đều biết năm đó sự là cố gia đối lý toàn kinh thành người cũng đều biết bọn họ hai bên quan hệ có bao nhiêu vi diệu. Đừng nói giết hắn, đó là đánh hắn, chỉ sợ hắn nơi này mới động thủ, bên ngoài cũng đã có đồn đãi vớ vẩn. Trừ phi hắn có thể ngoan hạ tâm cùng tần ra trở thành chết thù, xoay người đầu nhập thứ hoàng tử nhất phái, nếu không hắn căn bản sát không được cố cảnh vân. nhưng chỉ vì thiếu một cái uy hiếp liền đem cố gia mãn môn đều lấy tới đánh cuộc đoạt đích chi tranh cố hầu gia còn không có như vậy điên cuồng năm đó hắn cùng thê tử trốn về quê còn không phải là tránh cho liên lụy tiến đoạt đích chi tranh chung sao cố hầu gia nghĩ đến đây sừng sốt ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn cố cảnh vân bởi vì hắn một lòng muốn né tránh đoạt đích chi tranh đứa nhỏ này liền đem cố gia xả tiến đoạt đích chi tranh chung Cố hầu ra đáy lòng bốc lên một cổ hàn khí, hắn không khỏi trầm giọng hỏi, Cảnh Vân, ngươi nói cho Tổ Phụ các ngươi như thế đại nào yến hội là vì phản kích các ngươi tổ mẫu, vẫn là vì hãm cố ra với bất chung. Cố Cảnh Vân giả ngu, Tổ Phụ đang nói cái gì Tôn Nhi vì sao phải phản kích tổ mẫu, lại vì sao phải hãm cố ra với bất chung. Tôn Nhi cũng là cố gia người, ngươi có thể nhớ kỷ điểm này tự nhiên hào. Cố hầu ra nặng nề nói, nhưng tổ phụ biết ngươi từ trong lòng không ủng hộ điểm này, hôm nay tới tổ phụ đó là muốn cùng ngươi công bằng nói nói chuyện. Tự ngươi hồi phủ tổ phụ tự nhận đối với ngươi chiếu cố có thêm, nhân sợ ngươi túng quẫn ta còn làm ngươi tổ mẫu cho ngươi một ngàn lượng, ngươi phòng trong bài trí, phàm là thiếu cái gì thiếu cái gì cũng đều khai nhà kho nhậm ngươi lấy. Tổ phụ cùng tổ mẫu đối tôn nhi hảo tôn nhi là biết đến. Cố cảnh vân mỉm cười xen lời hắn, tổ phụ yên tâm, tôn nhi về sau tiền đồ cũng sẽ hiếu kính ngài cùng tổ mẫu. Cố hầu gia tâm không ngừng đi xuống trầm, trực tiếp chìm vào đáy cốc. Hắn tình nguyện cố cảnh vân đối hắn giống to kêu to kia ít nhất còn có vãn hồi đường sống. Hắn thở dài một tiếng, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cố cảnh vân hỏi: người nghĩ muốn cái gì? Cố cảnh vân cười ngâm ngâm nhìn hắn, năm đó mẫu thân người sự ta thực xin lỗi. Cố ra có sai, đây là không được xía vào, nhưng sai đã đúc thành ta hiện tại có khả năng làm cũng chỉ có bồi thường. Ta biết ngươi từ trong lòng quái cố phủ, ta cũng không miễn cưỡng ngươi nhận đồng cố phủ, như vậy ngươi trở về, ngươi trụ tiến cố phủ muốn được đến cái gì? Nói ra, chỉ cần ta có thể làm đến ta đều sẽ tận lực như ngươi mong muốn. Cố hầu giang nghiêm túc nhìn hắn nói, Hải tử, ngươi so phụ thân ngươi cùng hai cái bá phụ đều thông minh, thậm chí so sở hữu cố ra người đều thông minh cho nên ngươi dám không có sợ hãi trụ tiến cố phủ như vậy ngươi hiện tại cũng nên biết tổ phụ là chân thành cùng ngươi đàm phán. Một bên lê bảo lộ nhịn không được biểu môi cho nên phía trước lần đó cái gọi là chia sẻ tâm tư là giả. Cố cảnh vân lại không thèm để ý này đó việc nhỏ không đáng kể thậm chí liền phẫn hận cảm xúc đều không có, vẫn như cũ là mặt mang tươi cười hỏi. Tổ phụ là muốn vì 15 năm trước bất công làm ra bồi thường sao. mươi 186, thuyết phục, cố hầu ra thở dài một tiếng. người như thế tưởng đảo cũng có thể, ta chỉ hy vọng có thể tiêu trừ ngươi trong lòng oán hận. Cảnh vân, ngươi một nửa huyết mạch truyền thừa đến cô gia ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, chẳng sợ cố gia với ngươi không có dưỡng ân, lại cũng có sinh ân, giống hôm nay việc ta không nghĩ lại phát sinh lần thứ hai. cố Cảnh Vân ngồi xuống cười như không cười hỏi tổ phụ tính toán như thế nào bồi thường ta đâu. Người nghĩ muốn cái gì? Ta muốn ta mẫu thân sở hữu của hồi môn. Hắn cười khẩy nói là còn nguyên trừ bỏ ta mẫu thân đã dùng cùng mang đi những cái đó tổ phụ cũng không cần phiền lòng ta nơi này là có đơn tử. cố Hầu ra sắc mặt cứng đờ. cố Cảnh Vân tiếp tục nói ta là phụ thân đích trường tử. Nhà hắn nghiệp bảy thành ứng từ ta kế thừa ta hiện giờ đã lập gia đình lập nghiệp ta hy vọng ta có thể trước tiên kế thừa này phân gia nghiệp. Điểm này cố hầu ra không có suy xét liền gật đầu đáp ứng. Có thể, chung dũng hầu phủ đem từ đại phòng kế thừa cố hoài cần được đến chỉ là hầu phủ một thành nửa, mà một thành nửa bảy thành cũng cũng không có nhiều ít huống chi có thể sử dụng tiền giải quyết đều không tính khó. Nhưng thật ra điều thứ nhất cố hầu ra cương mặt nói, mẫu thân ngươi của hồi môn mấy năm nay tổn hại một bộ phận, muốn bộ tề chỉ sở có chút khó khăn không bằng ta chiếu giới bồi thường cho ngươi. Cố cảnh vân lắc đầu. Mẫu thân của hồi môn tất cả đều là ngoại tổ cùng bà ngoại tâm huyết ta lại là dễ dàng không dám ứng thừa tổ phụ việc này không vội tổ phụ chậm rãi tìm tôn nhi chờ đến khởi Nhưng hắn chờ không nổi, cố hầu ra nhấp miệng, cố hầu ra áp xuống tâm hỏa hỏi còn có sao Cố cảnh vân cười nói tổ phụ cảm thấy ta còn nên nói cái gì điều kiện ngài yên tâm từ nay về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông tôn nhi kỳ thật là cái nhân cầu an nhàn người cũng không hỉ tranh đấu nhưng nếu là có phạm nhân đến ta trên tay ta lại cũng không sợ tổ phụ tự mình vào phủ tôn nhi tự nhận theo khuôn phép cũ nhưng chưa bao giờ chủ động đã làm có tổn hại cố ra ích lợi việc cho nên hắn mới tìm không đến lý do phát tác hắn nha hắn hành động toàn thù quy củ thái độ lại kiêu ngạo vô cùng rõ ràng toàn cố phủ người đều biết hắn bất kính bất hiếu nhưng đi ra ngoài bên ngoài nói ai cũng không tin ngược lại vẻ mặt các ngươi ở bôi nhọ người biểu tình làm cố hầu gia cùng cố lão phu nhân tính toán toàn bộ thất bại cố hầu gia thở dài một tiếng rốt cuộc vẫn là căng da đầu nói cảnh vân nếu người đối cố phủ có khúc mắc không bằng phân ra đi thôi tổ phụ muốn đem ta trục xuất gia tộc chính là tôn nhi phạm vào chuyện gì không phải Cố hầu ra né tránh hắn ánh mắt nói, lần này xong việc ngươi tổ mẫu cùng ngươi tức phụ là không có khả năng ở cùng dưới mái hiên sinh sống, không bằng tách ra. người ở tại cố phủ không cũng khó chịu sao, người yên tâm, không phải gia tộc chỉ là chi nhánh, đem ngươi đơn phân làm một chi, trừ bỏ ngươi nên được tài sản, tổ phụ nơi này cũng sẽ cho ngươi một ít lấy làm bồi thường, liền tính là mấy năm nay không có thể dưỡng dục ngươi bồi thường. Nếu sát không được đánh không được vậy chỉ có thể đuổi đi. Cô Cảnh Vân với bọn họ cố ra tới nói chính là một phen tuy thời sẽ chém bọn họ lưỡi dao sắc bén, đặt ở trong nhà quá nguy hiểm. thành danh hư một ít liền hư một ít đi, tổng so hoàn toàn hư rớt hoặc lâm vào đoạt đích chi tranh muốn hào. Cố hầu ra thấy cố cảnh vân cúi đầu không nói, cho rằng hắn là không muốn, liền nói, chúng ta cố phụ ở bảo định có hai cái nông trang, tổng cộng 12 khoảnh mà còn có một cái suối nước nóng thôn trang, hai cái mặt tiền cử hiệu, Ngươi nếu là nguyện ý phân ra đi đơn làm một chi, bảo định bên kia sản nghiệp ta toàn cho ngươi làm tài sản riêng, như thế nào? Hào, cố cảnh vân ngẩng đầu, bất quá ngài đến trước đem ta mẫu thân của hồi môn trả ta. Cố hầu ra cắn răng, năm đó cố hỏi cần một tờ hưu thư ném cho tần thị trong nhà hai cái xuẩn con dâu sợ nàng sẽ liên lụy nhà mình, lòng nóng như lửa đốt liền phải đem người ném văng ra tần thị chỉ mang đi nàng trong phòng đồ vật còn lại của hồi môn tất cả đều phong ở nhà kho. Sau lại tần thị phái người trở về lấy, nhưng đường thị cùng Khương thị đều nổi lên lòng thăm liền lấy luật pháp nghỉ tay thê của hồi môn nhưng không đáng điều lệ đem tần thị người đuổi rồi. chờ hắn cùng lão thê gấp trở về khi đã trần ai lạc định lúc ấy đừng nói bọn họ nhớ không nổi tần thị của hồi môn này một vụ đó là nhớ tới cũng sẽ không lại đi tự nhiên đâm ngang quản lúc ấy bọn họ chỉ nghĩ lưu lại tần văn nhân chẳng sợ mua các biệt viện hoặc thôn trang đem nàng dưỡng sinh hạ hài từ cũng hảo sinh sản vốn là sinh từ vật lộn tử vong là thường có sự chỉ cần sinh hạ hài từ từ bọn họ mang đại mặc dù tần tín phương biết được tần văn nhân tin người chết sau lại bực bội vì hắn muội muội này duy nhất huyết mạch cũng cần thiết nhẫn Chỉ tiếc bọn họ không có thể lưu lại tần văn nhân, mà kệ là khom lưng cúi đầu khuyên bảo vẫn là động chi lấy tình lý, thậm chí là uy hiếp lợi dụ, dùng đạo đức bắt cóc nàng, nàng đều không thấy bọn họ hai vợ chồng, mà là trực tiếp đi theo tần tín phương Nam Hạ. Mà tần văn nhân lưu lại những cái đó của hồi môn sớm bị đường thị cùng Khương Thị chia cắt hơn phân nửa, có thậm chí đưa ra đi làm lễ, hắn thượng chỗ nào cho bọn hắn tìm đi. Đó là tìm được hắn cũng chưa chắc có thể lại lấy về tới. Cố hầu gia cúi đầu rũ mắt nửa ngày, ta cho ngươi bằng chứng, năm năm nội thất cho ngươi tìm đủ, ngươi trước phân ra đi như thế nào. 3 năm, cố hầu gia khẽ cắn môi, gật đầu nói, hảo, 3 năm liền 3 năm. Cố cảnh vân khóe miệng một trọn đứng dậy nói kia tôn nhi cung tiễn tổ phụ. Cố hầu gia cũng không muốn ở lâu, đứng dậy rời đi. Cố lão phu nhân mới vừa chát xong châm cứu, nhắm mắt lại nằm ở trên giường, đường thị mang theo hai cái chị em dâu canh giữ ở trước giường không ngừng khóc nức nở. Cố hầu ra bực bội nói, khóc cái gì ta và ngươi bà bà còn chưa có chết đâu, cút đi! Đường Thị chờ bị hoảng sợ vội khom người lui ra. Trong phòng nha đầu bà tử cũng đều lui ra. Ngụy ma do dự một chút thấy lão phu nhân không có đặc biệt tỏ vẻ liền cũng đi theo lui ra, còn chi kỳ giữ cửa cấp đóng lại. Cố lão phu nhân mờ to mắt hàm hồ chậm rãi hỏi, ngươi đi gặp hắn. Cố hầu ra biết đây là chúng gió dấu hiệu, hắn không khỏi cầm tay nàng thở dài. đều một phen tuổi người nào còn có như vậy đại tính tình cố lão phu nhân hai mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu mùng giọng nói bất thường nói ta bị hai cái tiểu bối đương hầu chơi một hồi kia cũng là người trước tính kế bọn họ cố hầu ra thở dài nói chúng ta không phải đã sớm nói tốt đối hắn muốn dụ dỗ sao người như thế nào liền lâm thời sửa lại chú ý Hơn 3 tháng ta nói thiên lãnh không cần thỉnh an, các phòng hài từ đó là buổi sáng không tới, chạng vạng cũng tới một chuyến, nhưng hắn liền thật sự một chuyến đều không tới, mùng 1-15 hắn mang theo hắn tức phụ tới thỉnh an, trên mặt luôn là cười tuồng tỉm dường như tính tình thực hảo nhưng ta trong phòng hạ nhân, bất luận tôn ti, chỉ cần chọc tới hắn đó là trượng trách lại là một chút cũng không xem phật mặt. Ba tháng tới hắn cũng chỉ cùng nhạc khang nói qua nói mấy câu, vẫn là nhạc khang chủ động tìm hắn, đối mặt khác huynh để tìm muội gặp được hỏi một câu liền ném xuống mặc kệ, bất luận nhân ra là tán hắn phúng hắn vẫn là mắng hắn, hầu ra ta sợ hãi nha. Cố lão phu nhân kích động lên, đọc từng chữ càng thêm hàm hồ. Hắn tâm so rắn rất còn tàn nhẫn, so khối băng còn lãnh, là che không nhiệt. Vậy ngươi như thế đã kích hắn liền hữu dụng, không thử xem như thế nào biết. Cố lão phu nhân giọng căm hận nói ta sống cả đời, sắp đến lại còn chịu một cái vãn sinh uy hiếp người nọ vẫn là ta thân tôn tử. Cố hầu gia liền biết lão thê là cùng cố cảnh vân lấp kín khí, hắn nắm chặt tay nàng nói ta tính toán đem hắn phân ra đi, làm hắn khác lập một chi. Cố lão phu nhân sừng sốt, sau đó liền kích động lên chừng lớn mắt nói, này sao được. Nhiều năm như vậy ngươi còn không có xem minh bạch sao. Cố hầu ra trên tay dùng sức làm nàng bình tĩnh lại, trầm giọng nói, năm đó chúng ta liền dự đánh giá đến tần gia thế lực không yếu, lại không nghĩ rằng cường thịnh đến tận đây, phu nhân, ngươi thật cho rằng thái tử một hệ chỉ bằng bành đan chủ trì liền có thể cùng tứ hoàng tử chống lại. Ngươi, tần Văn Thiên là kinh thành hai đại thư viện Sơn trưởng đã dạy học sinh nhiều đếm không xuể tần tín phương cũng trượng nghĩa kết giao người cũng không ít nhưng này đó đều so bất quá tần thủ phụ cho bọn hắn lưu lại nhân mạch. cố hầu ra trầm giọng nói: Tần thủ phụ chính là tam triều nguyên lão, đương kim càng là hắn tay cầm tay giáo dưỡng lớn lên, hắn đồng lưu, hắn sở đề bạt cấp dưới mới là ôm đồn toàn bộ triều chính người. Nhưng bọn họ đều già rồi, bọn họ là già rồi, nhưng bọn hắn còn có nhi tử, còn có tôn tử. cố hầu gia thanh âm trầm thấp nói hiện giờ đại sở trên dưới trong ngoài cơ hồ có gần một phần ba quan lại có thể cùng tần gia nhắc lên quan hệ mà tần gia hiện tại duy nhất hậu nhân đó là hắn những người này chung chẳng sợ chỉ có mấy cái còn nhớ rõ tần gia hắn liền thuận thông vô cùng ngẫm lại ngươi nhi tử hắn đều đương 15 năm ngũ phẩm quan cố lão phu nhân trong lòng đau xót ta vốn tưởng rằng hắn tuổi tác còn nhỏ Lại lưu trữ chúng ta cố ra huyết Chỉ cần chúng ta đối hắn hảo Hắn tổng hội niệm cố ra tình nghĩa Nhưng người nói rất đúng Đứa nhỏ này tâm là lãnh tre không nhiệt Một khi đã như vậy không bằng hảo hảo đem người tiễn đi Chúng ta hảo tụ hảo tán Cố lão phu nhân hoài nghi Hắn nguyện ý Người đường hắn có bao nhiêu thích cố phủ Cố hầu gia bất đắc dĩ nói Ta đáp ứng hắn đem lão tham bẩy thành tài sản cho hắn kế thừa Lại đem bảo định bên kia sản nghiệp đều cho hắn Còn có đâu Cố hầu ra cảm thấy hắn cả đời thở dài khả năng đều phải dùng ở hôm nay, hắn thở dài nói còn có tần thị của hồi môn, hắn muốn còn nguyên, không muốn chiết thành ngân lượng. Đường thì cùng khương thị thậm chí lão tam đều đưa ra đi qua, chúng ta thượng chỗ nào cho hắn tìm đi. Cho nên ta mới cảm thấy khó, nhưng đây là ta nhi thử tạo nghiệt chúng ta phải đi điền. Cố lão phu nhân trầm mặc nửa ngày. Bên ngoài chết chìm nhi nữ, bán nhi bán nữ người chưa bao giờ thiếu quá, chẳng lẽ những cái đó hài từ cũng sẽ cùng bọn họ cha mẹ báo thù sao? Phụ vì từ cương, hắn lại có thể nại cũng là chúng ta huyết mạch. Nhưng mãn kinh thành ai còn nhận cố cảnh vân là chúng ta huyết mạch? bất luận ai nhắc tới hắn đều sẽ nói đó là tần tín phương cháu ngoại trai đó là tần tín phương tự mình giáo dưỡng lớn lên hài tử đó là tần gia hiện giờ duy nhất hậu nhân cố hầu ra nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tay nàng nói chúng ta còn có ba cái tôn tử cố phủ từ trên xuống dưới mấy trăm người cũng đều chỉ vào chúng ta sống ngươi nhưng đừng bởi vì để tâm vào chuyện vụn vặt liền hủy hoại cố phủ đằng khởi lửa giận cố lão phu nhân lúc này mới thoáng bình tĩnh lại nàng vận khí nửa ngày cuối cùng vẫn là một nhắm mắt nói nghe ngươi đem hắn phân ra đi thôi cố hầu gia thở dài nhẹ nhõm một hơi Thế tử luôn luôn cường thế hắn thật đúng là sợ nàng không đồng ý cố lão phu nhân gả cho cố hầu gia khi cũng là một kiều thiếu ngượng ngùng thiếu nữ nhưng nàng vừa vào cửa cố hầu gia liền thượng chiến trường đánh giặc đi toàn bộ cố phủ liền dựa nàng cùng bà bà chống. sau lại cố hầu ra mấy cái con vợ lẽ đệ đệ chết trận xa trường mấy phòng người gánh nặng đều đè ở cố lão phu nhân trên người nàng một bên muốn dưỡng nhi tử giáo nhi tử một bên còn muốn xử lý việc nhà giúp trưởng phu chuẩn bị hảo bên ngoài chiếu cố quá phụ chị em dâu. Vốn đang có chút ngượng ngùng nội hướng cố lão phu nhân nhanh chóng trưởng thành lên, không chỉ có càng thêm thông minh cũng càng thêm cường thế, vĩnh viễn đều là một bộ trí châu nắm ta bộ dáng đáng tiếc dưỡng ra ba cái xuẩn nhi tử, 15 năm trước đem nàng cùng cố hầu ra tỉ mỉ đánh hạ thế cục phá cái không còn một mảnh. chương 187, không muốn. Sáng sớm hôm sau cố cảnh vân như cũ mang theo lê bảo lộ đi ra cửa tiểu viện đọc sách cái này làm cho cố phù người trong tiến thêm một bức nhận thức hắn lãnh tâm lãnh tính. Hôm qua mới đem thân tổ mẫu tức giận đến nằm trên giường, hôm nay thế nhưng hỏi cũng không hỏi một tiếng liền ra cửa. Chính là luôn luôn trốn tránh hắn đi cố hỏi cần đều nhịn không được nhảy ra đuổi theo hắn mắng một đốn. không khéo liền vừa lúc ở bên ngoài cửa bên cạnh chính là định quốc công phù nhà bọn họ hạ nhân nghe được động tĩnh lặng lẽ mở ra cửa nách hướng nơi này nhìn xung quanh liền thấy một mảnh tuyết trắng chung đơn bạc gầy yếu thiếu niên nắm cái tiểu cô nương mân khẩn khoé miệng ngốc ngốc nhìn phẫn nộ cố tam lão ra. Cô Tam lão ra một cái đại lão ra lúc này sắc mặt hồng nhạt, phẫn nộ mà hung ác chừng mắt cô Cảnh Vân, chỉ vào mũi hắn giận số hắn bất kính bất hiếu, hôm qua trước mặt mọi người đem chính mình tổ mẫu khí vựng, hôm nay thế nhưng hỏi cũng không hỏi một tiếng liền ra cửa, quả thực là đại nghịch bất đạo cô cảnh vân vẫn luôn nhìn cố hoài cẩn chờ hắn mắng song sau mới nhàn nhạt nói phụ thân hôm qua ngươi không ở nhà nhi tử không biết ngươi từ chỗ nào nghe tới ta đem tổ mẫu khí vựng nói như vậy hôm qua tới khách nhân đều xem đến rõ ràng tổ mẫu là bởi vì có thương tích trong chiều gian phi giữa đường khó chịu lan quý phi tàn hại trung lương mới ngất xỉu đi Tổ mẫu luôn luôn tự ái nhất quan tâm chính là chúng ta này đó hậu bối việc học bởi vậy như từ không dám chậm trễ một ngày, cũng không dám làm tổ mẫu lo lắng, lúc này mới như thường lui tới giống nhau ra cửa đọc sách. Nhưng ra tới phía trước Nhi Tử đã tìm bà từ hỏi qua tổ mẫu tình huống, bà Tử nói tổ mẫu cũng không lo ngại, chỉ là tối hôm qua tốc đêm khó miên, rạng sáng khi mới vừa rồi ngủ hạ cho nên Nhi Tử mới không dám đi quấy giày, chỉ ở viện ngoại cùng tổ mẫu hành lễ thỉnh an, giao chúc nàng lão nhân gia thân thể khỏe mạnh không chỉ có ta chính là tứ đệ không cũng khêu đèn đêm đọc không dám làm tổ mẫu lo lắng sao. Lê Bảo Lộ ở một bên banh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói tam lão ra con dâu biết ngài không thích phu quân, nhưng phu quân thật sự thực nỗ lực, hắn muốn thông qua khoa cử chứng minh chính mình còn thỉnh tam lão gia cấp phu quân một cái trở nên nổi bật cơ hội. Nói rất đúng giống hắn muốn cản cố cảnh vân trở nên nổi bật dường như cố hoài cần khí cái ngã ngửa. Một bên cửa nách hạ nhân lại dường như nghe được cái gì khó lường đại sự. Phanh một tiếng đóng cửa lại liền chiều nội viện chạy tới. Ai nha cách vách trung dũng hầu phủ lại ra đại tin tức việc này đến nói cho trong phủ chủ tử sao, nói không chừng còn phải một phần tiền thưởng đâu. Cố hoài cần theo tiếng nhìn qua liền nhìn đến định quốc công phủ nhắm chặt cửa nách, hắn sắc mặt biến đổi, căm thức nhìn hướng cố cảnh vân. Cố cảnh vân cũng đã lôi kéo lê bảo lộ lên xe còn diễn trò làm nguyên bộ vén lên mảnh đôi hắn nói, phụ thân hãy chờ xem, nhi tử sẽ không so người khác kém. Nhị lâm ở cố hoài cần phun hỏa trong ánh mắt ném tiên lái xe. Trung Dũng hầu phủ cách phách là Định Quốc công phủ, Định Quốc công phủ qua đi đó là Bình Quốc công phủ, hai công một hầu liền chiếm này một toàn bộ Bình Định phố. Nghe nói Tam gia lão tổ tông quan hệ hảo đến có thể mặc chung một cái quần cùng nhau vào sinh ra tử thượng chiến trường, mà Cố gia lão tổ tông quân công so vạn gia cùng Chu gia hơi tốn, bởi vậy phong thường khi khác hai nhà đều là quốc công, hắn là hầu. Nhưng ba người quan hệ thiết nha, lúc ấy thái tổ hoàng đế cũng hào phóng đem thích hợp ban phủ địa phương vòng ra tới làm phía dưới công thần chính mình tuyển Tưởng trụ chỗ nào trụ chỗ nào, đụng tới tuyển một chỗ liền dựa theo tước vị cao thấp tới bày, nếu là tước vị giống nhau liền đánh nhau, ai thắng là của ai Một đám vũ phu liền như vậy đem kinh thành nội thành không xuống dưới phủ đệ phân cái sạch sẽ Bình định phố ở bên trong thành hơi một ít địa phương đại, giao thông tiện lợi quanh thân phương tiện đầy đủ hết là đại gia tranh đoạt trọng niềm chi nhất. Nhưng bình quốc công cùng định quốc công trước khiến nơi này, lại thả ra lời nói tới dư lại một phủ muốn để lại cho chung dũng hầu. Đại gia đi chỗ đó vừa thấy ai vui cùng kia hai cái đại quê mùa cùng nhau trụ nha sôi nổi đi vòng, vì thế cái này địa phương liền tiện nghi chung dũng hầu. Hơn nữa khi đó định quốc công hòa bình quốc công đều rất có hữu ái tinh thần trực tiếp đem bên ngoài kia đống giao thông càng tiện lợi tòa nhà cấp trung dũng hầu. Đáng tiếc bọn họ con cháu không có thể kéo dài hạ bọn họ hữu nghỉ, không biết từ khi nào khởi tam phù con cháu giao tình đều nhàn nhạt thêm lúc sau bối tốt xấu lẫn lộn mặt sau thậm chí một lần đoạn tuyệt lui tới, liền giao tế vòng đều thiếu chút nữa chia lìa. tam phủ đều suy tàn quá, cũng đều khởi thế quá thậm chí bởi vì bọn họ đi chiêu số không sai biệt lắm cho nên còn lẫn nhau đoạt lấy tài nguyên, bởi vậy quan hệ cũng càng ngày càng không tốt. Chờ đến cố hầu gia này một thế hệ, lẫn nhau gian cũng chỉ dư lại trên mặt tình. Hơn nữa định quốc công phủ lão phu nhân ngụy thị cùng cố lão phu nhân bất hòa là từ đương cô nương khi liền bắt đầu cho nên gia đình vây xem qua cố gia náo nhiệt lập tức xoay người chạy tới cùng các chủ tử bát quái. Vì thế cố cảnh vân mới đến tiểu viện, hắn bị cố gia chèn ép oan uổng sự đã từ định quốc công phủ truyền tới bình quốc công phủ còn có tiếp tục ra bên ngoài truyền xu thế. Hắn hiện tại đã không hề muốn lợi dụng dư luận khiến cho cố gia đi vào khuôn khổ, chỉ cần cố gia không nghĩ hư hắn thanh danh, hắn liền có thể làm lơ bọn họ. Cùng cố gia đương ra người cùng nói hảo. Mục đích của hắn đã đạt tới một nửa, mà ngày hôm qua sự bên ngoài không có khả năng một chút tiếng gió cũng không, hắn mặc kệ cố hầu ra như thế nào tiêu trừ ảnh hưởng, chỉ cần trong cung lan quý phi, ngoài cung tứ hoàng tử biết là được. Tin tưởng lúc này bọn họ đối cố ra quan cảm nhất định không tốt. Trừ phi cố hầu ra đầu hướng hắn, cũng vì tứ hoàng tử sử dụng bằng không tứ hoàng tử một hệ là sẽ không đối hắn có bao nhiêu hào cảm. Cố hầu ra không nghĩ trộn lẫn đoạt đích, hắn càng muốn cố gia rơi vào lốc xoáy chung. Năm đó các ngươi không phải coi đây là từ quang minh chính đại mà tại thế nhân trước mặt hưu ta nương sao? Hiện giờ ta đào muốn nhìn các ngươi có không chạy thoát. Trên đời này không chừng nhân tố quá nhiều, cố cảnh vân không cảm thấy chỉ dựa vào mưu hoa liền có thể đạt thành chính mình sở muốn hết thảy, nhưng hắn chỉ cần khai một cái khẩu tử ở phía sau nhẹ nhàng mà đầy một tay đều có lịch sử cự luân khiến cho cố gia làm ra lựa chọn. Tưởng chỉ lo thân mình. Năm đó cười hắn nương, muốn mượn tần ra thế từ võ tiến văn khi nên đoán trước đến ngày này, nếu là 15 năm trước cố ra có thể đang thân, chỉ đem hắn nương coi như cố ra con dâu, mà không phải tần ra nữ nhi, nói không chừng cũng có thể làm được. Nhưng hiện tại quá muộn, phân cách tài sản cũng không dễ dàng, đặc biệt là ở cố phủ còn không có phân ra dưới tình huống, cho nên có cảnh vân một chút cũng không nóng nảy, hắn cảm thấy cố hầu ra nếu có thể làm hắn ở kỳ thi mùa xuân trước phân ra tới liền tính động tác nhanh. Bất quá lấy hắn xuẩn tra chỉ số thông minh khó. cố Cảnh Vân nghĩ đến thấu triệt một lòng nhào vào kỳ thi mùa xuân thưởng. Lê Bảo Lộ càng là vô tâm không phổi, cố Cảnh Vân phân phó nàng làm cái gì nàng liền làm cái đó. Hắn nói muốn chiếu cố hảo hắn, nàng liền một lòng chiếu cố hắn, không cho hắn đông lạnh bị đói mệt còn muốn cho hắn mỗi ngày đều bảo trì nhất định lượng vận động. Nhưng cố Phủ lại như là bị đặt mình trong với sóng biển trung, bị chụp đến bùm bùm vang, dường như tùy thời muốn sụp đổ giống nhau. Cố hoài cần đầy mặt không thể tin tưởng nhìn phụ thân, bén nhọn thanh âm nói, phải cho hắn phân ra. Dựa vào cái gì, cố hoài đức cùng cố hoài tín cũng khó hiểu nhìn phụ thân, cố cảnh vân chỉ là một cái trẻ con tần ra đều suy tàn, vì cái gì phụ thân cùng mẫu thân còn luôn là như vậy kiêng kỵ hắn. Ở nhà làm cho bọn họ nhường hắn còn chưa tính, hiện tại thế nhưng còn tính toán cho hắn chi nhánh, mang đi như vậy nhiều gia sản, người ngoài sẽ không cảm thấy là cố cảnh vân làm sai cái gì bị phân ra đi, chỉ biết cảm thấy là bọn họ cố ra thua thiệt cố cảnh vân, cố cảnh vân nháo muốn phân ra đâu. cố hầu ra không có nhiều làm giải thích nói mấy đứa con trai không phải không hiểu đó là không tin một khi đã như vậy hà tất lãng phí nước miếng hắn nói thẳng việc này ta cùng với các ngươi mẫu thân đã lấy định chủ ý hiện tại chúng ta còn ở các ngươi không cần phân ra nhưng tài sản lại có thể phân một phân lão đại về sau kế thừa hầu phủ bao gồm tế điền ở bên trong tổng cộng phân bảy thành dư lại tam thành lão nhị cùng lão tam phân ba cái nhi từ tất cả đều cúi đầu trầm mặc không thôi một bên khương thị sắc mặt cực kỳ khó coi lão tam người bảy thành muốn phân cho cảnh vân dư lại tam thành ngươi liền trước thế nhạc khang thu đi cái này đổi phương thị sắc mặt khó coi nhưng nàng ở cha mẹ chồng trước mặt luôn luôn khí đoàn căn bản không dám phân biệt chỉ có thể dương mắt đi xem trượng phu của nàng cố hoài cần nhìn trên tay công văn tay như thế nào cũng không muốn ấn đi xuống cố hầu ra cũng không ép hắn thanh toán tài sản cũng yêu cầu nhất định thời gian chính ngươi ngẫm lại người nếu có thể nắm giữ trụ người đứa con trai này Ta cũng không ép ngươi hiện tại phân ra. Cố hỏi cần sắc mặt khó coi, liền hắn cha đều nắm giữ không được người, hắn có thể nắm giữ trụ. Cố hầu ra ánh mắt nhìn về phía bài bài chạm ba cái con dâu, trên mặt biểu tình càng đảm. Lần này chi nhánh cảnh vân còn đưa ra một điều kiện, hắn muốn lấy lại hắn mẫu thân của hồi môn, đường thị, khương thị, chuyện này giao từ hai người các ngươi tới làm. Đường thị, khương thị sắc mặt trắng nhợt, khiếp sợ nói, phụ thân tần thị bị hưu ấn luật là không cần trả lại của hồi môn. ta chưa nói muốn trả lại tần thị của hồi môn cố hầu ra lạnh lùng mà nhìn các nàng nói cảnh vân là tần thị nhi tử nhi tử kế thừa mẫu thân của hồi môn thiên kinh địa nghĩa cái này ra vẫn luôn là các ngươi quản tần thị của hồi môn nhà kho chìa khóa cũng là các ngươi lấy chuyện này giao cho các ngươi không thể tốt hơn ta chỉ dư các ngươi một năm thời gian cố hầu ra ý vị thâm trường nhìn các nàng nói ta tưởng thời gian này đủ dài đi hai người trên mặt toàn trắng bệch một mảnh Tần thị của hồi môn kỳ thật cũng không nhiều, cửa hàng liền mấy cái, này giá trị còn so ra kém các nàng chính mình của hồi môn. Nàng của hồi môn chân chính đáng giá chính là những cái đó nông trang cùng đồ cất giữ. Nông trang không nói đến, liên miên thành phiến ruộng tốt từ kinh giao đến bảo định nhữ ninh, thậm chí liền giang nam đều có tất cả đều là thành phiến thành phiến ruộng tốt. Nghe nói là tần gia mấy thế hệ tích lũy. Mà tần ra mấy thế hệ đơn truyền, chỉ tần văn nhân này một thế hệ ngoài ý muốn nhiều cái khuê nữ, bởi vậy từ trên xuống dưới toàn sủng nàng, nàng xuất giá khi tần tín phương đem tần ra một nửa của cải đều cho nàng của hồi môn. Trừ bỏ ruộng tốt đó là các loại đồ cổ thi họa điển tịch tất cả đều là khả ngộ bất khả cầu đồ vật. Cho nên gia tư đồng dạng phong phú của hồi môn không thể so tần văn nhân kém nhiều ít đường thị cùng khương thị mới có thể đỏ mắt nàng của hồi môn mới có thể nhịn không được tay ngứa bá chiếm. Những cái đó nông trang các nàng tự nhiên luyến tiếp bắn, nhưng đều tách ra mở ra, hoặc tạo công văn bán trao tay cấp chính mình làm của hồi môn, hoặc là đặt ở nô bộc danh nghĩa, hoặc là đưa cho nhà mẹ đẻ người. Này đó muốn lấy lại tới đảo cũng đơn giản, khó chính là tần văn nhân những cái đó đồ cất giữ. Có còn ở các nàng nhà kho, nhưng có lại bị các nàng cầm đi tặng lễ hoặc chuẩn bị. Đưa về nhà mẹ đẻ khả năng còn có thể phải về tới, nhưng đưa cho người khác như thế nào muốn. Chính là có thể muốn các nàng cũng khai không được cái này khẩu nha quá mất mặt. Hai người hồng con mắt đi xem từng người trượng phu, cố hoài đức cùng cố hoài tín cũng mặt đỏ lên, hồ thẹn thả lo lắng đi xem phụ thân cùng tam để. Nhưng cố hoài cần mặt so với bọn hắn còn hồng, bởi vì tham ô vợ trước của hồi môn còn có hắn. Hai cái tàu tử đều ngượng ngùng đi đòi lại tới kia hắn liền càng ngượng ngùng, hắn trầm giọng nói không thể thương đương thành ngân lượng sao. Cố hầu ra nhìn hắn hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói chuyện này ngươi có thể đi hỏi một chút cảnh vân. Cố hoài cần câm miệng không nói tần văn nhân của hồi môn tình huống phụ thân không có khả năng không biết nhưng hắn vẫn như cũ làm cho bọn họ gom đủ của hồi môn hiển nhiên cố cảnh vân cũng không có đáp ứng cái này đề nghị. Liền hắn cha cũng chưa có thể nói phục cố cảnh vân, hắn càng không thể có thể nói phục. mươi 188, nhiễu Loạn Trịnh Húc cùng thi vĩ trộm ngắm cố cảnh vân, một bên vệ tùng sắc mặt vô cùng khó coi, cố cảnh vân rớt khoát ném xuống quyển sách trên tay, ngồi xếp bằng ngồi ở bọn họ đối diện thoải mái hào phóng nói các ngươi xem đi. Trịnh Húc cùng thi vĩ trên mặt có chút xấu hổ, nhìn về phía cố cảnh vân trong mắt có chút đồng tình. Nghe nói cố ra muốn đem ngươi phân ra tới, phải không? Là, vệ tùng trực tiếp bang một tiếng trụ ở trên bàn, nổi giận đùng đùng nhảy lên nói cố tu năng cái này lão thất phu khinh người quá đáng. sư huynh nói cẩn thận ta tổ phụ cũng là vì ta hào cố cảnh vân đạm cười nói chuyện này là ta đồng ý bất quá ta tương đối tò mò các ngươi là làm sao mà biết được ngươi không biết trịnh húc còn tưởng rằng bên ngoài dư luận là cố cảnh vân bút tích đâu thấy hắn kinh ngạc không giống giả bộ lúc này mới dự kiến đến hắn không đẩy lập tức cảm thán nói xem ra ta đại sở bá tánh nhật từ quá đến đích xác không tồi này bát quái đều đã truyền vào phố phường chúng. Trịnh húc ngày hôm qua buổi sáng cấp tổ mẫu Thịnh an khi nghe các nàng nói bát quái thế mới biết cố ra muốn đem cố cảnh vân phân ra tới. Vốn dĩ hắn còn không tin tưởng cố cảnh vân cùng cố ra lại khởi kiện tụng dù sau này mấy tháng vẫn luôn cùng cố cảnh vân quậy với nhau, biết cố ra có bao nhiêu nhường hắn cũng biết cố cảnh vân là như thế nào bất động thanh sắc đối cố ra từng bước ép sát. Nhưng ai biết mới một ngày công phu, hôm nay sớm tới tìm tiểu viện khi hắn trên đường dừng xe làm thư đồng đi mua chút thức ăn liền nghe được thực quán người trên nghị luận chuyện này thế nhưng cũng là cố ra muốn đem cố cảnh vân phân ra đi bát quái. Nghe nói ngươi hai cái bá mẫu oán khí đại đâu, về nhà mẹ đẻ nói không muốn như vậy phân ra, nhưng ngươi tổ phụ nhất ý cô hành ai cản trở cũng vô dụng. Cố cảnh vân tưởng tượng liền minh bạch cười lạnh nói, vậy các ngươi nhất định không nghe nói qua ta tổ mẫu bị lan quý phi khí vựng sự lâu. Trịnh húc ngẩn ngơ, cố lão phu nhân bị Lan Quý Phi khí hôn mê. Vì cái gì, Nga, bởi vì ta nhạc gia bị Lan Quý Phi vu oan hãm hại gần 20 năm, ta nhạc gia hiện giờ trầm oan đến tuyết ta tổ mẫu thật cao hứng, nhưng nhớ tới gian phi giữa đường, một không cẩn thận liền ngất đi rồi. Trịnh húc trừ trừ khóe miệng, này cũng quá bậy bạ, cố lão phu nhân có như vậy chính nghĩa. Vệ Tùng trên mặt sắc mặt giận dữ chậm rãi thu hồi, như suy tư gì nói cố Tu Năng là cố ý, chẳng sợ muốn hư cố gia thanh danh cũng không muốn dính dáng đến Lan Quý Phi. Dùng chi nhánh chuyện này rời đi lực chú ý, ai còn sẽ đi chú ý cố lão phu nhân khí phượng như vậy việc nhỏ. Cố Cảnh Vân trên mặt tươi cười lại bất biến, nên biết đến người biết là được bình thường bá tánh hay không cảm kích cũng không quan trọng. Hảo hiện tại các ngươi đã biết nội tình chúng ta có thể an tâm đọc sách sao? Còn có 18 thiên liền khảo thí, nhưng ta còn có rất nhiều tiểu đạo tin tức chưa nói đâu, tỷ như ngươi đại bá mẫu tự hồ cùng nàng nhà mẹ đẻ nháo đến có chút không thoải mái ta mẫu thân nói trước hai ngày ở trường công chúa thường mai bữa tiệc đường ra hai vị phu nhân đều không có phản ứng ngươi đại bá mẫu. cố Cảnh Vân bất đắc dĩ nhìn hắn nói trịnh huynh ta cảm thấy ngươi cũng không thích hợp khoa cử xuất sĩ, đi làm vừa nói thư tiên sinh khả năng càng có tiền đồ. Trịnh Huynh vẻ mặt bị thương nhìn hắn, hắn nhiều như vậy lưỡi còn không phải là vì hắn sao? Thi Vĩ cong môi cười, đắp có cảnh vân bà vai nói Tùng Sơn thư viện toan nho đều có loại này tật xấu, cho nên ta mới kiến nghị ngươi tới chúng ta thanh khê thư viện. Trịnh húc giận, duỗi chân đạp Thi Vĩ một chân, lăn người mới toan nho, các ngươi thanh khê thư viện tất cả đều là toan nho. lê bảo lộ phủng hai mâm điểm tâm tiến vào liền nhìn đến hai người bọn họ lăn làm một đoàn lập tức giận dữ buông trong tay điểm tâm liền sách hai người cổ áo ra bên ngoài ném véo eo giận dữ nói các ngươi không cần khảo thí cảnh vân ca ca cùng sư huynh triệu công tử lại còn muốn đọc sách các ngươi muốn đánh ra đi bên ngoài đánh hai người bị còn tại tuyết địa thượng một chút cũng không đau lại chừng mục ngơ ngẩn vừa rồi bọn họ là như thế nào bị ném ra lê bảo lộ xoay người ân cần đem điểm tâm bưng cho trong phòng ba người Triệu Ninh từ đầu đến cuối đều phùng một quyền sách ở trong góc lầm bẩm, chính là Trịnh Húc cùng Ti Vĩ Lan làm một đoàn cũng không có thể làm hắn nâng một chút mày, liền vệ thùng đều bội phục hắn nhập định, người này giống như trầm xuống hạ tâm thần, chẳng sợ xét đánh đều ảnh hưởng không đến hắn. Cô Cảnh Vân cũng không hề quản Trịnh Húc hai người cúi đầu đọc sách. mặc kệ ngoại giới như thế nào hỗn loạn, hắn chỉ làm không biết chuyên tâm đọc sách cố hầu ra xem ở trong mắt càng thêm đau lòng cùng tán thưởng. Đau lòng với cố gia thất một lương tài. Nhưng hắn cũng không muốn gặp cố cảnh vân như thế xuất sắc cho nên ở lâm khảo trước một ngày cố hầu ra đem sửa sang lại tốt tài sản danh sách cho hắn đưa đi Ngươi nhìn một cái nếu không có vấn đề liền như vậy phân Cố hầu ra đầy mặt mỏi mệt nói phụ thân ngươi không nghĩ như vậy phân ra là ta cưỡng chế trong tộc trưởng lão tuyển định hai tháng sơ tám nhật tử khai từ đường đến lúc đó ngươi có thể đi sao Cố cảnh vân phiên phiên danh sách cười như không cười nhìn hắn nói tổ phụ nghĩ sao Cố hầu ra thản nhiên nhìn về phía hắn đôi mắt, người muốn kỳ thi mùa xuân, chỉ sợ có chút khó, ngươi xem làm ai thay ngươi ra mặt. Không cần mời người khác, khiến cho bảo lộ đi là được. Cố cảnh vân khép lại danh sách đem này một sách sách danh sách ngược lại đẩy cho Lê bảo lộ nói tuy rằng chúng ta tin được tổ phụ nhưng đề cập tiền tài, hay là nên điều tra rõ mới hảo, bảo lộ ngươi không cần khách khí, nên cha cha, nên hỏi hỏi này về sau chính là nhà của chúng ta toàn bộ gia sản. Lê bảo lộ ánh mắt sáng ngời. Người chỉ lo an tâm đi khảo thí, bên ngoài có ta đâu. Cố hầu ra kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái này, tôn thức. Hắn chính là ôm nhiễu loạn Cố Cảnh Vân nỗi lòng mục đích tới chi nhánh là đại sự, phân sản cũng là đại sự, có này hai việc vướng bận, hắn không tin Cố Cảnh Vân có thể an tâm khảo thí. Cái này mưu kế hắn dùng đến quang minh chính đại cũng hoàn toàn không che giấu mục đích của chính mình. Bất quá đem như vậy quan trọng hai việc giao cho Lê bảo lộ cái này tiểu thức phụ Cố Cảnh Vân nhưng thật ra gan lớn. Bất quá hắn cũng cũng không có hố cố cảnh vân đó là hứa hẹn cho hắn tài sản một phân không thiếu chỉ là ở cố gia sản nghiệp chung không như vậy hảo trang đầu hoặc mặt tiền cử hiệu trưởng quầy đều có chút khó chơi thôi. Chờ giá trị sản nghiệp hắn là cho kế tiếp liền xem hắn có thể hay không tiếp thu. Cố hầu ra đứng dậy rời đi. Lê Bảo Lộ nhìn hắn bóng dáng cảm thán nói đây mới là quang minh chính đại dương mưu nếu là lão phu nhân các nàng cũng có thể có này thủ đoạn lòng dạ chúng ta muốn đạt thành mục đích chỉ sợ muốn khó rất nhiều. cố cảnh vân hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy nói, đi thôi, đi ngủ, ngày mai sáng sớm còn phải đi trường thi đâu. Đối chi nhánh cùng tài sản sự lại là một câu cũng không hỏi, hoàn toàn giao cho Lê Bảo lộ thái độ. Lê Bảo Lộ cũng không nói chuyện luận việc này, ngược lại vuốt hắn cánh tay nói, phương Bắc cũng thật lãnh, da lông loại xiêm y lại không thể mang tiến trường thi ta cho ngươi chuẩn bị hai bộ áo bông vòng eo đều là cố ý tăng lớn, phía trên hệ một cây dây từng, ban ngày ăn mặc thời điểm liền hệ lên, như vậy tương đối ấm áp, buổi tối liền cởi bỏ, một bộ phô ở trên giường, một bộ bên người cái, trường thi xứng chăn liền cái ở áo bông mặt trên. Lê Bảo Lộ lại nhảy dặn dò không ít kỳ thi mùa thu là ở cuối thu mắt mẻ trung thu thời tiết khi đó phía nam khu vực còn nóng bức là khó chịu, nhưng đối cố cảnh vân loại này thiên hàn thể chế người tới nói Lê Bảo Lộ lo lắng hữu hạn cũng chính là đau lòng hắn ăn không tốt. Nhưng kỳ thi mùa xuân liền không giống nhau. Kinh thành hai tháng còn hạ tuyết đâu, lãnh đến người hẳn không thể chui vào hỏa đi, cố cảnh vân lại đặc biệt sợ lãnh, năm nay bọn họ vẫn là lần đầu tiên ở phương Bắc qua mùa đông, phía trước nàng liền cho hắn mua thật nhiều da lông làm quần áo, làm cái bao đầu gối, lúc này mới làm hắn vô bệnh vô tai vượt qua mùa đông. Mùa xuân tới, bên ngoài ngọn cây đều thoát ra chồi non tới, nhưng thời tiết vẫn như cũ lãnh, hôm trước có hạ một hồi tiểu tuyết nàng nhưng như thế nào yên tâm đến hạ nha. So sánh với dưới chi nhánh, phân sản như vậy sự thật ở là tiểu đến không thể lại tiểu nhân sự. Cố Cảnh Vân liền ở Lê Bảo Lộ loại này lo lắng trông bao lớn bao nhỏ tiến trường thi đi. Lê Bảo Lộ đem cho phép mang tiến trường thi đồ vật đều cho hắn mang lên, đặc biệt là chống lạnh đồ vật, Nhị Lâm cùng Hồng Đào khiêng đồ vật đưa đến trường thi cửa, đoàn người đỉnh nha dịch ăn thịt người ánh mắt tiến hành kiểm tra. Sau đó Cố Cảnh Vân móc ra 10 lượng bạc cấp một cái nhàn rỗi nha dịch thỉnh hắn hỗ trợ đưa vào hào phòng đi. vốn đang sắc mặt không tốt nha dịch lập tức mặt mày mang cười hỗ trợ chỉ cần không bí mật mang theo đồ vật loại này việc nhỏ bọn họ vẫn là thực nguyện ý trợ giúp cử nhân các lão ra. mặt sau xếp hàng triệu ninh ra mặt không như vậy hậu căng ra đầu hòa thuận tâm khiêng đồ vật tiến lên hắn đồ vật cũng là lê bảo lộ chuẩn bị nàng nhất thức hai phân chuẩn bị cố cảnh vân có triệu ninh đều có bởi vậy hắn đồ vật cũng không ít bất quá hắn cũng thực thông minh thấy cố cảnh vân cấp bạc kêu nha dịch hỗ trợ dọn đồ vật hắn cũng bảo chế đúng cách. Vệ tùng đồ vật còn lại là hắn thê từ chuẩn bị bởi vì điên khùng trưởng phu rốt cuộc biết tiến tới Vệ đại nãi nãi cơ hồ là lệ nóng doanh chồng giống nhau đem trưởng phu đưa đến trường thi cửa thẳng đến vệ tùng khiêng đồ vật vào trường thi nàng còn si ngốc mà nhìn lê bảo lộ đứng ở bên người nàng bồi nàng nhìn trong chốc lát thấy nàng vẫn luôn không thu chủ đề quang Liền không khỏi ho nhẹ một tiếng nói sư tẩu thiên âm âm u khả năng lại muốn tuyết rơi chúng ta mau trở về đi thôi Vệ đại nãi nãi thu hồi ánh mắt, đối Lê Bảo Lộ gật đầu mỉm cười. "Tướng công tiến trường thi trước dặn dò ta, làm ta nhiều chiếu cố một chút muội muội, muội muội nếu là không nghĩ ở tại cố gia, không bằng cùng ta hồi vệ ra ở vài ngày, chờ sư đệ ra trường thi lại trở về không muộn." Lê Bảo Lộ huyền cử, "Đa tạ sư tẩu, chỉ là ta còn có chút sự phải làm, chờ ta vội xong rồi liền đi tìm ngươi chơi." Vệ đại nãi nãi do dự, Bên cạnh ngươi chỉ có một nha đầu hầu hạ, không bằng từ ta nơi này lấy một cái qua đi hầu hạ, có chuyện gì cũng hào cùng ta liên lạc. Lê Bảo Lộ thấy nàng một bộ sợ nàng bị cố ra khi dễ bộ dáng, liền cười an ủi nàng nói, sư tẩu yên tâm, ở cố phủ không ai có thể khi dễ ta đi. Cố cảnh vân không ở, nàng hành sự càng thiếu ước thúc, ai còn có thể khi dễ nàng đi. Lê Bảo Lộ trở về còn muốn kiểm toán, liền không hề lưu lại cùng vệ đại nãi nãi phất tay chia tay, lãnh nhị lâm cùng hồng đào nhìn lại phủ đi. Hồng Đào tưởng ngươi cũng biết ta cùng Tam gia muốn chi nhánh đi ra ngoài, ngươi là tưởng lưu tại Cố phủ, vẫn là muốn cùng ta đi. Hồng Đào do dự, nàng đương nhiên là tưởng lưu tại Cố phủ, nàng muội muội còn ở trong phủ đâu, nhưng nhị phu nhân hiển nhiên là càng có khuynh hướng làm nàng đi theo Lê Bảo Lộ rời đi, hảo tiếp tục làm kẻ chỉ điểm tuyến. Chương 189 tính sổ Nhưng nàng đi lưu không phải nàng có khả năng quyết định, nàng không xác định nhị phu nhân ở ngô đồng viện xếp vào bao nhiêu người, nhưng nàng hiển nhiên là trước mắt nhất đắc dụng người. Cho nên nhị phu nhân là sẽ không tha nàng rời đi tam nãi nãi bên người. Nhưng tam gia cùng tam nãi nãi cũng không thích người tùy thân hầu hạ, làm bọn họ bên người nhất đắc dụng đại a đầu, nàng mỗi ngày buổi sáng cũng liền đoan đoan rửa mặt thủy, giữa trưa đoan chút niềm tâm, ngẫu nhiên hỗ trợ truyền chút lời nói chuyện khác nàng hoàn toàn cắm không thượng thủ. Làm sự tình thiếu, nàng có khả năng đạt được tình báo tự nhiên sẽ không nhiều, có thể vì nhị phu nhân làm sự cũng hữu hạn, ngắn hạn nội còn hành, thời gian dài nhị phu nhân không phải cảm thấy nàng có nhị tâm, liền sẽ cảm thấy nàng không có năng lực. Nếu là nhị phu nhân nhận chuẩn điểm thứ nhất kia nàng muội muội liền chịu khổ, nếu là nhị phu nhân cho rằng là điểm thứ hai kia nàng cũng liền thành khí thử. Vì nàng muội muội vì nàng chính mình, nàng đến lúc đó khẳng định phải làm chút mạo hiểm sự, nhưng tam gia cùng tam nãi nãi đều không phải mềm lòng người, thả đều như vậy thông minh, mà nàng thám từ thân phận vốn dĩ chính là đại gia trong lòng biết rõ ràng, nàng chỉ cần hơi có động tác đó là đem chính mình hướng vết đao thượng đưa. Nàng vừa ra sự, nàng nguội nguội tốt nhất kết cục cũng chính là tiếp tục làm hoàn toàn không có quan trọng muốn nha đầu Sợ là sợ ở nhị phu nhân sẽ dùng nàng nguội nguội tiếp tục tới làm loại sự tình này Hoặc là dứt khoát lấy nàng tới điền tam gia tam nãi nãi lửa giận Tiến là chết lui cũng là chết hồng đào căn bản không đến lựa chọn cho nên đối mặt lê bảo lộ vấn đề Nàng chỉ có thể cúi đầu nói, nô no thì nghe nãi nãi Ngươi nếu là nguyện ý theo ta đi, ta liền cùng nhị phu nhân đem ngươi muội muội muốn lại đây, đến lúc đó các ngươi cũng có thể một khối làm bạn." Lê Bảo Lộ cười nói, "Nếu là thường lưu tại Cố gia, ta cũng sẽ cho ngươi chút tiền thưởng, rốt cuộc ngươi cũng hầu hả quá ta một đoạn thời gian, quyền đương toàn lực chúng ta chủ tớ tình." Hồng Đào trong lòng vừa động, không khỏi nắm chặt nắm tay. "Tam nãi nãi nói chính là thật sự, ngài, ngài thật sự có thể cùng nhị phu nhân muốn ta muội muội? Nhị phu nhân nàng có thể nguyện ý sao?" Lê Bảo Lộ cười lạnh nói, nàng sẽ nguyện ý. Hồng đào tâm động không thôi. Có thể nhận tam nãi nãi là chủ đương nhiên hảo, nàng cũng không phải hà khắc người tuy rằng nàng là thám tử thân phận, nhưng kỳ thật này 4 tháng sinh hoạt cũng không tệ lắm, nếu không phải thường xuyên dẫn theo một lòng liền càng tốt. Nghĩ vậy nhi, vốn dĩ liền có chút tâm động hồng đào càng tâm động, nàng trộm ngắm liếc mắt một cái màn xe cắn răng một cái cổ đủ dũng khí ở Lê Bảo Lộ trước mặt quỳ xuống, thấp giọng nói, nô thì nguyện ý đi theo tam nãi nãi. Lê bảo lộ lộ ra vừa lòng tươi cười thấy nàng thật cẩn thận mà liếc màn xe, liền cười nói, không cần sợ hãi, nhị lâm là chúng ta người. Hồng đào kinh ngạc nhị lâm là cố phủ người hầu, khi nào thành tam gia tam nãi nãi người. Nhị lâm trong nhà liền hắn một người, hắn đã quyết định cùng chúng ta cùng nhau đi rồi. Cũng nguyên nhân chính là này nàng mới có thể ở trên xe cùng hồng đào nói cái này, bằng không này phiên lời nói truyền ra đi nàng gì sự không có, hồng đào tìm muội lại có khả năng vạn kiếp bất phục. Hồng Đào tuy là nhãn tuyến, lại không phải phi thường chán ghét nhãn tuyến, này bốn tháng tới nàng rất có ánh mắt trừ bỏ lần trước ngồi sùm bọn họ góc tường, còn lại thời điểm lê bảo lộ dùng còn rất thuận tay. Bởi vậy đối nàng cảm quan không xấu, huống chi nàng cũng không cần thiết đối một cây đao kêu đánh kêu giết nàng ra chiêu kia cũng là đối với cầm đao người. lê bảo lộ bá khí chắc lẩu ở trong lòng diễn thử trở lại cố phủ sau so phải làm các loại sự trong lòng các loại kích động hừ cảnh vân ca ca không ở nhà nàng rốt cuộc có thể muốn làm sao liền làm gì lạp cho rằng bọn họ lẻ loi hiu quạnh là có thể tùy tiện khi dễ sao hừ cũng quá mức tiểu xảo bọn họ lê bảo lộ xoa tay hầm hè muốn đại làm một phen một lát sau đột nhiên cứng đờ trở về trước mợ dặn dò quá nàng không thiện giao tế tốt nhất giả ngu làm cảnh vân thưởng nếu nàng biểu hiện đến quá mức có khả năng kia chẳng phải là muốn chuyện xấu lê bảo lộ lòng tràn đầy rối rắm nhất thời lưỡng lự Dối rắm lê bảo lộ trở lại cố phủ liền thấy hầu ở ngô đồng viện cố phủ đại quản sự hắn bên người thả chỉ đại cái dương thấy lê bảo lộ liền kho mình hành lễ nói tiểu nhân gặp qua tam nãi nãi tam nãi nãi đây là hầu ra làm đưa lại đây hầu phủ tài sản sổ sách nói là làm ngài thẩm tra đối chiếu Lê Bảo Lộ nháy mắt không rối rắm, nàng ở trong lòng hừ lạnh một tiếng ai nói ngốc nữ liền ngây ngốc bị người hố. Ta lõi đời thượng kém chút nhưng không thịnh hành ta là kỹ thuật nhân tại sao. Lê Bảo Lộ trực tiếp vào nhà cật đầu nói, nâng vào đi. Đại quản sự vội gọi người đem cái dương nâng đi vào. Lê Bảo Lộ tùy tay cầm lấy một sách mở ra, mặt trên chữ viết vẫn là tân, hiển nhiên là tân sửa sang lại ra tới. mặt trên chỉ có mỗ mà có điền mấy khoảnh trong đó ruộng tốt bao nhiêu trung điền nhiều ít hạ điền lại có bao nhiêu cũng không có ghi rõ giá trị lê bảo lộ lại phiên tối hôm qua thượng cố hầu gia đưa tới danh sách cũng là giống nhau mặt trên đồng dạng như thế liệt phân cho bọn họ đồ vật mặt sau cũng không có giá trị mà cuối cùng một chương là đơn lập chính là cố hầu gia hứa hẹn cho bọn hắn bảo định sản nghiệp Lê Bảo Lộ đem kia chương danh sách đặt ở một bên cầm lấy mặt khác một chương đối đại quản sự nói, đem này đón nông trang trang đầu cùng cửa hàng quản sự gọi tới ta có lời hỏi bọn hắn. Đại quản sự tiếp nhận phát hiện mặt trên đều là kinh thành sản nghiệp có ba cái cửa hàng, một cái nông trang, đúng là hầu ra phân cho cố cảnh vân sản nghiệp chi nhất. Đại quản sự xoay người phân phó tâm phúc, làm hắn đi mời người, chính mình lại cung đứng ở một bên chờ phân phó. Lê Bảo Lộ lại không hề để ý đến hắn, mà là cầm lấy trong dương quyển sách lật xem, lấy quá một cái đại bàn tính liền bắt đầu bùm bùm đánh, thỉnh thoảng trên giấy ký lục tiếp theo cái con số. Nàng là không có cố cảnh vân đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nhưng nàng cùng giống nhau người thông minh so sánh với còn muốn càng thông minh. Tới kinh thành sau nàng ăn không ngồi rồi, bởi vì suy xét đến về sau hơn phân nửa muốn ở kinh thành đặt chân, nàng liền bắt đầu cố ý hỏi thăm kinh thành tiêu phí tình huống. Phòng ở thuê là bao nhiêu tiền, mua đại khái là cái gì giới vị, cửa hàng muốn bao nhiêu tiền, đồng ruộng lại muốn bao nhiêu tiền. Nàng là không có khả năng có đại quản sự bọn họ như vậy thuần thục, nhưng nàng chỉ cần tính một cái đại khái liền hào. Xác định Cố Cảnh Vân phân đến tài sản chừng một thành nửa bảy thành tựu hành. Đến nỗi Cố hầu gia, Cố lão phu nhân cùng Cố Hoài cần tài sản riêng, nàng vẫn là đừng nghĩ. Thật muốn đem những cái đó cũng coi như đi vào, không chỉ có chính mình mệt mỏi cũng sẽ chọc mao đối phương. Đến cuối cùng chưa chắc có thể nhiều ra bao nhiêu tiền tới. Lê Bảo Lộ chọn chính mình nhớ rõ địa phương tính toán, không bao lâu liền tính xong rồi một quyển sổ sách mà một bên đại trên giấy nhớ không ít con số. Đại quản sự ngắm liếc mắt một cái, trong lòng dùng mình, không dám lại coi khinh Lê Bảo Lộ. Lê Bảo Lộ ngay từ đầu bắt bàn tính tốc độ rõ ràng, không tính nhiều mau, còn so ra kém trong phủ phòng thu chi đâu, nhưng lúc này mới bao lớn công phu, đối phương tốc độ tay thế nhưng không thua quen tay phòng thu chi. Khó trách tam gia dám đem như vậy chuyện quan trọng giao cho nàng, nguyên lai like tam nãi nãi bản lĩnh ở chỗ này đâu. Bất quá chỉ là sẽ gảy bàn tính mà thôi. Đại quản sự kho người đứng ở một bên, Lê Bảo Lộ cũng không gọi hắn đi xuống, khiến cho hắn đứng ở một bên nhìn. Chờ nàng kêu người tới, Lê Bảo Lộ liền ngừng tay trung động tác nhìn về phía bốn người, hỏi các ngươi có biết hiện tại các ngươi quản sản nghiệp đã về đến tam gia này một chi. Bốn người hai mặt nhìn nhau, không khỏi trộm ngắm hướng đại quản sự. Đại quản sự cúi đầu không xem bọn họ, bốn người chỉ có thể căng ra đầu gật đầu. "Thực hảo, vậy các ngươi nói với ta nói các ngươi quản cửa hàng cùng thôn trang giá trị bao nhiêu?" Bốn người càng thêm thấp thỏm, thật cẩn thận mà báo bốn cái số liệu. Lê Bảo Lộ gật đầu, này cùng nàng tính ra không sai biệt lắm. nàng từ một bên xả quá bốn tờ giấy viết xuống các địa phương tên giao cho bốn người nói làm quản sự không chỉ có phải đối chính mình quản cửa hàng hòa điền trang giá trị rõ như lòng bàn tay đối ngoại mà giá hàng cũng nên có điều hiểu biết để tránh chủ nhân ra muốn mua cửa hàng mua đất khi có cái tham khảo giá cả ta không biết các ngươi biết nhiều ít địa phương giá hàng này mặt trên liệt chút địa phương các ngươi nhặt biết đến điền thượng không biết liền tạm thời không Lê bảo lộ làm hồng đào đem bốn tờ giấy phát đi xuống, lại cắt cho bọn họ một chi bút cùng một hồ mặc liền làm cho bọn họ phân chạm thứ giác chính mình viết. Bốn người hai mặt nhìn nhau, đây là phòng bị bọn họ liên hệ đáp án sao. Bốn người phân tán khai chạm hào thầm nghĩ, xem gia vị này tân chủ tử không hào lừa gạt a, đây là ở khảo nghiệm bọn họ vẫn là chỉ do tìm lý do muốn đuổi đi bọn họ. Cũng may bọn họ thật đúng là biết không thiếu địa phương giá hàng, mấu chốt là trên giấy liệt địa phương bọn họ nhiều ít đều có nhận thức người ăn tết khi đại gia tụ ở bên nhau bàn chứng nhiều có giao lưu, bọn họ vẫn là có thể nhớ kỹ không ít. Bốn người tin tưởng tràn đầy viết xuống chính mình đáp án. Đại quản sự nâng lên mí mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hơi hơi thở dài một tiếng, cứ như vậy tam nãi nãi là có thể từ bọn họ nơi này biết đơn giá tự nhiên cũng là có thể tính ra tài sản giá trị. Cũng may hầu ra cho bọn hắn sản nghiệp giá chỉ cũng không có vấn đề, hầu ra chuẩn bị mấy thứ này bổn ý là tưởng phân tán tam gia tâm thần, ai ngờ trời xui đất khiến gọi được tam nãi nãi thượng thủ. Biết bọn họ muốn phân sản, chi nhánh cũng không biết tiến trường thi tam gia hay không có thể an tâm đáp đề. Lê Bảo Lộ liền ở đại quản sự trong lúc miên man suy nghĩ bạch bạch bạch đánh bàn tính ở bắt được bốn người làm tốt giá hàng điều tra sau Lê Bảo Lộ tốc độ càng nhanh. Bốn người liền hầu ở một bên, đối sắp muốn đi theo vị này đương ra nãi nãi một chút coi khinh chi tâm đều không có. Đại quản sự thực mau phản ứng lại đây quét bốn người một chút liền xoay người phân phó hạ nhân hầu hạ hảo tam nãi nãi, xoay người đi tìm hầu ra hội báo. Cố hầu ra buông trong tay bút nhìn về phía cung đứng ở phía dưới đại quản sự nói, như vậy xem ra nàng phía trước đều là ở giả ngu khoe mẽ. đại quản sự nghĩ nghĩ nói này đào chưa chắc tiểu nhân xem tam nãi nãi tuy rằng tính sổ lợi hại nhưng với đạo lý đối nhân xử thế thượng lại rất khiếm khuyết so chi tam gia kém rất nhiều nhưng thông minh kính nhi lại không khiếm khuyết cố hầu ra thở dài một tiếng hôm nay việc nhưng thật ra thành toàn nàng kia mấy cái lão nô điêu thật sự kiến thức nàng gài bàn tính năng lực chỉ sợ ngắn hạn nội không dám lừa gạt nàng cố hầu ra lắc đầu cười Không cần quản nàng, làm nàng chính mình tính đi thôi, chuẩn bị tốt sơ tám chi nhánh, đến lúc đó trong tộc có không ít người tới, chúng ta cố ra đã đủ mất mặt ta không nghĩ lại tại đây sự thượng mất mặt. Thật làm tam nãi nãi thay thế tam gia nhập từ đường. Đại quản sự do dự nói, từ đường cũng không phải là nữ từ có thể tiến địa phương. Cố Hầu gia không thèm để ý nói, việc đã đến nước này, không cần thiết tại đây sự kiện thưởng cho bọn hắn nan kham, hắn nếu tuyển định hắn tức phụ, vậy làm hắn tức phụ đi, chỉ cần nàng có thể chống đỡ trường hợp. Cố Hầu gia cười lạnh, nhưng nàng nếu là chịu đựng không nổi kia vứt bỏ cũng là bọn họ này một chi mặt. chương 190, Phản Bác, Lê Bảo Lộ chỉ dùng 3 ngày liền đem sổ sách tính xong rồi, ở sản nghiệp giá trị thượng Cố Hầu gia đích xác không hố bọn họ thật là một thành ngửa chung bảy thành. Nhưng nàng biết những cái đó sản nghiệp hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề, bằng không vì sao nàng tính toán mặt khác sản nghiệp chung mấy năm qua vẫn luôn có tăng, chỉ có phân cho bọn họ sản nghiệp vẫn luôn chưa từng biến hóa. Bất quá Lê Bảo Lộ cũng không thèm để ý điểm này là được. Nàng sở dĩ mất công tiêu phí ba ngày thời gian đi tính sổ không chỉ có là vì thẩm tra đối chiếu chứng mục còn vì hiểu biết cố ra sản nghiệp trạng huống. Liền tính cố ra còn có chút tài sản riêng cùng ám sản chưa ký lục kia cũng là số ít. Đã biết bọn họ có được sản nghiệp liền có thể đại khái tính ra bọn họ tiền lời, nàng ở chỗ này ở bốn tháng còn qua một cái năm thuộc hạ lại có hai cái từ nhỏ ở cố gia lớn lên hạ nhân, muốn tính ra ra bọn họ chi ra cũng không khó. Biết bọn họ tiền lời cùng chi ra, còn biết bọn họ hơn phân nửa sản nghiệp cố phủ ở nàng trước mặt còn có cái gì bí mật. Lê Bảo Lộ đem chính mình ghi sổ dùng giấy thu hào, đại quản sự cho rằng này chỉ là nhớ con số dùng. Đây là nàng dùng để nhớ bọn họ sản nghiệp dùng. Cảnh vân hiền nhiên là không muốn cùng cố gia thiện một khi đã như vậy, nàng khẳng định phải vì hắn nhiều làm chút chuẩn bị. Lê bảo lộ thu thứ tốt liền gọi người đem kia cái dương sổ sách dọn đến tiền viện cầu kiến cố hầu gia. Thì hội trong lúc kinh thành giới nghiêm trong chiều cũng không có gì đại sự cho nên cố hầu gia đã nhiều ngày đều để đó không dùng ở nhà thấy cháu dâu tùy tiện tới tìm hắn, hắn chiều chiều khóe miệng liền làm nàng vào được. Bất quá cửa thư phòng mở rộng ra, hầu hạ hầu gia bút mực nha đầu cũng không lui ra. Lê bảo lộ người tiểu không đề bụng, hắn lại là muốn tị hiềm Cố gia thanh danh đã rất xấu, hắn không nghĩ tệ hơn. Lê bảo lộ làm người đem cái dương buông, quy quy cụ cụ đối cố hầu gia hành lễ nói, tổ phụ chúng ta đã tính lại đây, thật là một thành nửa chung bảy thành. Cố hầu gia trầm khuôn mặt gật đầu. Nếu không thành vấn đề, chúng ta đây ngày sau liền khai từ đường chi nhánh, người nhưng chuẩn bị tốt. Là tôn tức nghe ngài phân phó. lê bảo lộ dừng một chút lại nói chỉ là tôn tức còn có vài món sự cầu tổ phụ thanh toàn cố hầu ra mặt trầm xuống chuyện gì lê bảo lộ hướng hắn cười cười nói hiện giờ cửa hàng cùng thôn trang thượng hạ nhân đều là cố phủ tổ phụ là muốn đem bọn họ thu hồi vẫn là liền cho chúng ta sai xử. cố hầu ra trầm mặc một chút nói các người một chút tiếp nhận như vậy nhiều sản nghiệp khẳng định phải có người giúp đỡ người nếu tưởng lưu người vậy lưu lại nếu không nghĩ liền đem người đưa về cố phủ trong phủ sẽ tự an bài bọn họ nơi đi kia tá điền đâu, cho các ngươi phân đều là phía bắc mà, lúc này đều không có bắt đầu gieo trồng vào mùa xuân, các ngươi thường thay đổi người thuê loại cũng tiện nghi. kia hạ nhân bán mình khế đâu, ngươi định ra lưu lại người, cho ta một cái danh sách ta làm ngươi đại bá mẫu đem bán mình khế cho ngươi. Lê Bảo Lộ thỏa mãn, thuận thế nói tổ phụ tôn tức còn có một việc yêu cầu ngài, đi theo ta hồng đào cùng nhị lâm ta cùng phu quân dùng quán, có thể hay không đem bọn họ cả nhà bán mình khế cũng cho ta. cố hầu ra đối hậu trạch việc từ trước đến nay không chú ý nghe vậy phất tay nói ngươi đã muốn tiếp tục dùng bọn họ quay đầu lại ta liền làm ngươi đại bá mẫu cùng nhau cho ngươi lê bảo lộ phúc lễ nói lời cảm tạ đa tà tổ phụ Cố hầu ra nhìn so với chính mình cháu gái còn nhỏ Lê Bảo Lộ thở dài một tiếng nói, Lê Thị, ngươi cũng khuyên nhiều khuyên cảnh vân, trên đời này không có không qua được ân oán, huống chi tam lão gia vẫn là hắn thân sinh phụ thân, cố ra đối hắn mặc dù không có dưỡng ân, cũng có sinh ân, hiện tại người ngoài thương tiếc hắn, dư luận liền thiên hướng hắn, nhưng chung có một sẽ lòi đến lúc đó thế nhân lại sẽ như thế nào nghị luận hắn. Lê Bảo Lộ trong lòng cười lạnh thật muốn tốt như vậy, ngươi tối hôm qua đi lên ngô đồng viện làm gì? ngươi riêng tuyển ở hai tháng sơ tám khai từ đường là vì cái gì? Cố cảnh vân hai tháng nhị tiến trường thi muốn khảo cửu thiên biết rõ chi nhánh là đại sự còn tuyển ở sơ tám làm hắn tiến trường thi cũng không yên phận muốn thay đổi người khác sớm tâm phù khí táo cũng liền cảnh vân kia biến thái có thể bưng bất động. Phía trước có cố cảnh vân ở phía trước chống đỡ, Lê Bảo Lộ còn giả ngây giả dại hôm nay lại không nghĩ lại hỗn qua đi, nàng nghiêm mặt nói tổ phụ ta vẫn luôn cho rằng nếu muốn thu hoạch thành tâm, vậy muốn đã nhân lấy thành cố gia vẫn luôn lấy hư tình đãi chúng ta, chúng ta đây liền cũng chỉ lấy hư tình hồi chi. Cũng không phải chúng ta đối cố gia có thành kiến, mà là cố gia đối chúng ta hai vợ chồng có thành kiến. Lê Bảo Lộ ngẩng đầu nhìn thẳng hắn đôi mắt nói từ ngày rốt cuộc hạ tiểu nha đầu từ chúng ta xuất hiện khi đó khởi loại này thành kiến liền ở. Tổ mẫu trên mặt đối chúng ta thực hào, nhưng sở làm tính toán đều là tưởng hãm phu quân với bất hiếu bất nghĩa càng đừng nói trong phủ ba vị phu nhân, nếu không phải chúng ta mệnh ngạnh lúc này chúng ta đã sớm suy yếu thành tật, đừng nói khảo thí có thể hay không tồn tại đều còn khác nói. Cố hầu ra trầm giọng nói kia cũng là các ngươi trước nhằm vào cố gia. lúc ấy các ngươi xuất hiện đó là tỉ mỉ thiết kế, lại có thể nào kỳ vọng các nàng đối với các ngươi chân thành. Lê Bảo Lộ cười nhào, chúng ta đương nhiên muốn tỉ mỉ thiết kế, nếu là không thiết kế chỉ sợ liền kinh thành cử thành đều vào không được. Lê Bảo Lộ mờ to tròn xoe đôi mắt nhìn hắn nói tổ phụ nếu ngươi 15 năm trước thiếu chút nữa bị hại chết 15 năm qua vẫn luôn bị đề phòng chặn đường, ngươi sẽ không phòng bị sao. Đây đều là tần ra lời nói của một bên cố hầu ra mặt đỏ lên Tổ phụ, Lê bảo lộ nhìn chằm chằm vào hắn Kia thật là tần ra lời nói của một bên sao Lê bảo lộ đôi mắt rất lớn, nhìn chằm chằm vào người Khi có thể cho người rõ ràng nhìn đến nàng trong mắt thanh triệt cùng kiên trì Cố hầu ra đối thượng nàng đôi mắt liền một đốn, nói không ra lời Các người cũng không có đối năm đó làm những chuyện như vậy hối hận, nhìn đến người bị hại, phản ứng đầu tiên không phải đi xin lỗi cùng đền bù, mà là yếu hại hắn, làm hắn không có năng lực vì năm đó sự thảo công đạo. Lê Bảo Lộ cười khởi nói, chúng ta vốn dĩ năm phần hỏa khí cũng bị kích ra thập phần, này 4 tháng tới chúng ta chắn bao nhiêu lần độc phá nhiều ít bất lợi với chúng ta lời đồn đãi. Cố hầu ra sắc mặt ủ ruột xuống dưới, cho nên các ngươi là muốn củng cố phủ không chết không ngừng sao. Lê bảo lộ cười, tổ phụ quá nói quá lời chính như ngươi theo như lời, cố ra là phu quân phụ tộc, chúng ta lại chán ghét hắn cũng sẽ không làm như vậy. Nàng kiêu ngạo nâng cằm nói, phu quân đôi mắt nhìn đến chính là bầu trời sao trời, dưới chân điều nghiên địa hình là bao la hùng vĩ sơn thủy cố ra bất quá là hắn dưới chân một cái cho bụi thôi. Cố hầu ra ngơ ngác mà nhìn nàng, nghe thấy cố ra bị nàng như thế làm thấp đi trong lòng thế nhưng sinh không dậy nổi một tia lửa giận tới. Ngài cứ việc yên tâm, phu quân không có làm cái loại này đại nghịch bất đạo kế hoạch ở chỉ cần cố phủ người không cần lại đến trêu chọc chúng ta. Lê bảo lộ hướng hắn sáng lạn cười. Phải biết rằng trừ bỏ tới cửa kia một sự kiện là chúng ta chủ động thiết kế ở ngoài chúng ta vào cố phủ sau mỗi một lần phản kích nhưng đều là bị bắt. Cố hầu ra mặt hơi hắc nhưng cũng như suy tư gì lên. Hắn không được đầy đủ tin Lê bảo lộ lý do thoái thác lại không thể không suy xét loại này khả năng tính. Hắn thật sự không nghĩ cùng cố cảnh vân nháo cái không chết không ngừng, trừ phi hắn minh xác làm ra bất hiếu bất trung hành động bằng không mặc kệ cố ra đối hắn làm cái gì đều là không từ bất nghĩa. Nhìn xem Lê Bảo Lộ nghĩ lại còn nằm ở trên giường lão thê cố hầu ra thở dài một tiếng, phất tay nói, người đi xuống đi. Lê Bảo Lộ đối hắn một phúc lễ, xoay người liền đi. Thư phòng mặt khác hạ nhân cũng lôi ra chỉ có đại quản sự còn sợ tại chỗ bất động. Cố hầu ra dường như già rồi 10 tuổi giống nhau sụp hạ bà vai cùng sống lưng, mỏi mệt nói ta càng thêm lực bất tòng tâm trong phủ còn có ai có thể nghe đi vào ta nói. Hắn ngay từ đầu liền làm trong phủ đừng đi chiêu cho cố cảnh vân tình nguyện lãnh đạm một ít cũng đừng cùng hắn khởi xung đột. Nhưng bất luận là lão thê vẫn là ba cái con dâu thậm chí là con hắn. Cố hầu ra cảm thấy chính mình thật là già rồi tâm mệt đến không được. Đại quản sự trầm mặc nửa ngày mới nói, hầu ra tam nãi nãi nói chưa chắc là thật sự, tam gia tuy luôn là cười tủm tìm, nhưng chúng ta đều biết hắn đối cố ra có oán, hắn vài lần ra tay nhưng đều không có nương tay. Mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào, hắn chi nhánh về sau có thể không hướng tới liền không hướng tới, xa chút oán khí nói không chừng liền không như vậy nhiều. Kia tam gia tiền đồ. Ta đã cản quá một lần, nếu hắn còn có thể chuyên tâm làm bài ta đây lại ngăn chờ cũng vô dụng những cái đó việc xấu xa thủ đoạn sẽ chỉ làm hắn càng hận cố phủ. Kia khai từ đường sự đâu? Chiếu khai, cố hầu ra hừ nói ta cái này tôn tức cũng, cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, lá gan rất lớn, ngay trước mặt ta chính là cái gì đều dám nói. Đó là con của hắn, thấy hắn đều xúc cổ, nhưng Lê Bảo Lộ không chỉ có dám nói dám phúng, còn dám nhìn thẳng hắn nói chuyện có thể thấy được gan không nhỏ. Nếu như vậy gan lớn tự nhiên không sợ tiến từ đường Lê bảo lộ kia phiên lời nói rốt cuộc đối cố hầu gia có ảnh hưởng Hắn không nghĩ lại đối cố cảnh vân ra tay Đối bọn họ dung nhẫn độ tự nhiên cũng bay lên Vẫn luôn từ nay về sau cố hầu gia đại quản sự tự nhiên cũng nhận thấy được hầu gia biến hóa Trong lòng hơi suy thư liền lấy định rồi chủ ý Nói đến cùng hầu gia mới là hắn chủ tử Nếu hầu gia không nghĩ lại cùng tam gia nháo đi xuống kia hắn liền ở trong đó một sự nhịn chín sự lành cũng không có gì không tốt Mà ra thư phòng Lê Bảo Lộ trực tiếp mang theo hồng đào chạy về phía nhị phòng Khương Thị chỗ ở. Khương Thị mới từ hạ nhân nơi đó biết Lê Bảo Lộ tiến hầu ra thư phòng nửa canh giờ chính đoán bọn họ sẽ nói lúc nào liền nghe người ta nhanh chóng tới báo, Lê Bảo Lộ chiều nàng tới. Khương Thị lập tức ngồi nghiêm chỉnh làm người trận địa sẵn sàng đón quân địch nàng phản ứng đầu tiên chính là Lê Bảo Lộ tới tìm nàng phiền toái tới. Phải biết rằng Lê Bảo Lộ từ trụ tiến cố phủ trừ bỏ cấp lão phu nhân thỉnh an nhưng chưa bao giờ có bái phòng quá bọn họ này đó mặt khác chủ tử Rõ ràng là hậu trạch nữ quyến thiên mỗi ngày đều đi theo cố cảnh vân mông mặt sau, từ rời giường kia một khắc khởi liền như hình với bóng Cố cảnh vân gia phủ cũng đi theo, nào có một chút thân là nữ từ phụ đức Nghe nói nàng liền xuống bếp đều lôi kéo cố cảnh vân cùng nhau, khương thị khinh thường bĩu môi tuyệt đối không thừa nhận nàng ở sâu trong nội tâm đối Lê Bảo Lộ ghen ghét Ở nàng miên man suy nghĩ khi Lê Bảo Lộ đã đến nhị phòng cửa Lê Bảo Lộ ngẩng đầu đánh giá một chút nhị phòng sân Này vẫn là nàng lần đầu tiên như thế cụ thể dạo cố phủ đâu Mới lại nhìn trong chốc lát mới mang theo hồng đào đi gặp Khương Thị Nhị bá mẫu hào, Lê Bảo Lộ vừa thấy nàng liền cười ngâm ngâm hành lễ Không đợi nàng ra tiếng liền đứng dậy cười nói Cháu dâu tới là có việc cầu ngài đã tới Khương Thị mí mắt lập tức nhảy dựng mươi 191 chi nhánh Cháu dâu mới từ tổ phụ nơi đó tới, ngài cũng biết ta cùng phu quân thân gia đơn bạc, hiện giờ muốn từ trong phủ phân ra đi, bên người lại liền cái hầu hạ người đều không có. Lê bảo lộ buông chén trà cười nói, cho nên ta mặt dày cầu tổ phụ, làm ta cùng phu quân đem bên người hầu hạ người cùng bọn họ người nhà mang đi. Ta nhớ rõ hồng đào muội muội thanh lăng liền ở nhị bá mẫu nơi này, tuy rằng chờ một chút đại bá mẫu sẽ đem các nàng thân khế cho ta, nhưng ta cảm thấy việc này hay là nên cùng nhị bá mẫu nói một tiếng mới hào. thuận đường có chuyện yêu cầu cầu nhị bá mẫu khương thị sắc mặt hơi trầm xuống ánh mắt thâm trầm nhìn về phía lê bảo lộ phía sau hồng đào hồng đào cúi đầu trong tay áo tay nắm thật chặt bên tai liền nghe được tam nãi nãi cười ngâm ngâm nói ngài cũng biết ta bên người chỉ có một hồng đào còn phải dùng chi nhánh về sau chúng ta liền dọn ra cố phủ không khỏi rối ren cho nên cháu dâu tới cầu nhị bá mẫu đem thanh lăng trước tiên cho ta mượn khương thị buông chén trà nhấp miệng đạm cười nói ngươi nhưng thật ra nóng vội Ta tuổi trẻ nha, Lê Bảo Lộ đúng lý hợp tình nói, đinh điểm việc nhỏ đều hận không thể lập tức làm tốt nhưng không giống đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu kinh việc nhiều trầm ổn. Khương Thị bị nghẹn cái chết khiếp, nàng rũ xuống đôi mắt sơ sơ trà vách tường, đạm cười nói thanh lăng cha mẹ là cố phủ người hầu, nàng lại từ nhỏ ở cố phủ lớn lên tuy rằng ngươi là hào tâm nhưng nàng chưa chắc liền nguyện ý rời đi cố phủ không bằng tìm nàng tới hỏi một chút nàng nếu là không muốn cũng không hào cường nàng sở khó. Lê Bảo Lộ lại vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, nhị bá mẫu thiện tâm vốn không có sai, lại không nên như vậy túng bọn họ, liền quy củ đều hỏng rồi. Bọn họ là hạ nhân, chủ từ gọi bọn hắn làm cái gì, bọn họ chiếu làm đó là, lại không phải muốn giết bọn hắn, như vậy ngượng ngùng xoắn xít làm gì. Khương Thị trong lòng một đồ, nhìn khuôn mặt nhỏ căng chặt Lê Bảo Lộ, nàng lại không khỏi nhớ tới tần văn nhân, quả nhiên là nàng tức phụ giống nhau như vậy chán ghét. nàng nhấc lên mí mắt nhìn hồng đào liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh một tiếng, quay đầu phân phó hồng hạnh. Đi đem Thanh Lăng gọi tới. Thanh Lăng là Khương thị trong viện Tam Đẳng tiểu nha hoàn, năm nay mới 9 tuổi, vốn dĩ nàng chỉ ở phòng bếp hỗ trợ vo gạo rửa rau, là hạng bét nha đầu. Nhưng nàng thân thị tỷ hồng đào là Khương thị bên người đại a đầu, tuy rằng so ra kém hồng hạnh, lại có thể che chở nàng không bị khi dễ. Nhưng tự nàng tì tì bị đưa đến ngô đồng viện thanh lăng sinh hoạt liền thay đổi, có người lấy lòng nàng, nhưng cũng có người khi dễ nàng. Nàng từ hạng bét lên tới tam đẳng từ nhỏ phòng bếp vo gạo rửa rau tiểu nha đầu biến thành trà phòng nấu nước tam đẳng tiểu nha đầu thấy được nhiều, nghe được nhiều. Nàng liền mơ hồ biết nàng có thể lên trước là bởi vì nàng tì tì đi ngô đồng viện làm thám tử. Nàng tuy mới 9 tuổi, lại không ngốc thám tử nơi nào là như vậy hảo làm. Nàng làm việc khi ma ma giáo các nàng chuyện thứ nhất chính là muốn trung tâm chỉ hầu một chủ. Nàng tỷ tỷ là nhị phu nhân nhãn tuyến, lẽ ra hẳn là là nàng người Nhưng nhị phu nhân đem nàng đưa cho tam nãi nãi, nàng tỷ hầu hạ chính là tam nãi nãi kia chủ từ đó là tam nãi nãi Như vậy một thân nhị chủ nhất định không có kết cục tốt cho nên đang nghe nói Lê Bảo Lộ muốn đem nàng mang đi Khi nàng không chút nghĩ ngợi liền quỳ xuống cấp khương thị dập đầu cáo biệt Chỉ cần nàng cũng đi theo tam nãi nãi đi rồi, kia nàng tỷ tỷ liền không cần lại cấp nhị phu nhân đương thám tử tỷ tỷ cũng chỉ cần nhận một cái chủ tử, không còn có nguy hiểm. Khương thị mặt là thật sự khí thanh, hồng hạnh cũng âm thầm chừng mắt nhìn thanh lăng liếc mắt một cái, biết các ngươi muốn chạy, nhưng tốt xấu trang trang bộ dáng đi, như vậy gấp không chờ nổi là muốn đánh nhị phu nhân mặt. Lê Bảo Lộ cảm thấy mỹ mãn mang đi thanh lăng, trở lại ngô đồng viện sau liền nói, các ngươi đi thu thập đồ vật đi, chúng ta qua hai ngày liền đi. Hồng đào chố mắt, nhưng tam gia còn ở khảo thí đâu, chúng ta không đợi hắn sao. Chúng ta dọn đi trong tiểu viện chờ. Lê Bảo Lộ cười nói, chúng ta trước tiên quản gia thu thập hảo hắn vừa ra tới là có thể trụ tiến thoải mái trong nhà chẳng phải càng tốt. Nhưng truyền nhà là đại sự A, nam chủ nhân như thế nào có thể không ở. Nhưng xem tam nãi nãi hứng thú bừng bừng bộ dáng Nghĩ đến chi nhánh như vậy sự tam nãi nãi đều có thể đại tam ra Nghĩ đến chuyển nhà ở nàng xem ra cũng không tính cái gì đại sự Lê Bảo Lộ cùng cố cảnh vân mang tiến cố ra đồ vật không nhiều lắm Nhưng bọn hắn sau lại thêm vào đồ vật không ít Trừ bỏ chính bọn họ mua còn có cố phủ những người khác đưa Chỉ cần không mang theo độc Lê Bảo Lộ giống nhau nhận lấy Tự nhiên cũng muốn giống nhau mang đi cho dù là không cần Bán cũng có thể đổi không ít tiền Bọn họ tuy rằng phân không ít sản nghiệp, nhưng tiền mặt một văn không có tới kinh thành khi tám trăm hai còn dư lại sáu trăm nhiều hai, nói không chừng khi nào liền yêu cầu đến. Lê Bảo Lộ tính toán tỉ mỉ vì bọn họ tương lai kế hoạch mà sơ tám thực mau tới đến. Trời còn chưa sáng Lê Bảo Lộ liền bỏ dậy, đầu tiên là xuyên một thân áo quần ngắn ở trong viện đánh một bộ quyền, ra tới một thân hãn sau tắm rửa một cái, sau đó thay sớm chuẩn bị tốt lễ phục hóa cái trang điểm nhẹ dùng qua cơm sáng liền hướng chính viện đi. chính viện nơi đó tụ tập tam phòng lớn lớn bé bé chủ tử đại gia tất cả đều nhìn về phía chậm rãi hướng bên này đi tới lê bảo lộ trang phục lộng lẫy mà đến lê bảo lộ trên mặt một mảnh nghiêm nghị thế nhưng làm người ở nàng tính trẻ con chưa thoát trên mặt thấy được uy nghiêm cố lão phu nhân nhấc lên mí mắt nhìn nàng một cái quay đầu đối cố hầu ra chậm rãi nói ta thân thể không khỏe liền không đi người mang theo bọn nhỏ đi thôi cố hầu ra gật đầu dặn dò nói ngươi nghỉ ngươi nhiều Cố lão phu nhân trầm khuôn mặt gật đầu Cố hầu ra liền mang theo bọn họ đi từ đường Trong tộc những người khác bao gồm mặt khác dòng bên lão già cũng hầu ở từ đường bên ngoài Bọn họ tất cả đều phức tạp nhìn lê bảo lộ Đây là cố thị có phổ tới nay lần đầu tiên chi nhánh Chi nhánh cùng phân phòng không giống nhau Hiện tại cố ra cái gọi là dòng bên là lịch đại phân ra tới con vợ lẽ cùng con vợ cả hậu đại Bởi vì thức vị vẫn luôn từ đại phòng kế thừa Mặt khác phòng đầu phồn tục đi xuống liền biến thành dòng bên Nhưng bọn hắn vẫn như cũ ở gia phả thượng, mỗi năm thanh minh, đoan ngọ trung thu trùng dương cùng trừ tịch tế tổ bọn họ đều đến đứng ở từ đường ngoại bái tế. Nhưng chi nhánh không giống nhau, này ý nghĩa muốn từ gia phả phân ra một quyển gia phả tới, phân ra đi một chi sẽ có chính mình gia phả, mà tương lai cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ chính là bọn họ này một chi lão tổ tông. Đối với cô gia, bọn họ có thể thanh minh cùng trừ tịch khi trở về bái tế tổ tiên, nhưng cũng có thể gọi người đưa tới một phần lễ là được. Cố Cảnh Vân huyết thống thượng tuy vẫn là cố gia con cháu, nhưng kỳ thật cố gia đối hắn đã không nhiều ý tước thúc lực Bọn họ không biết chi nhánh là cố Cảnh Vân bổn ý, vẫn là bị bắt lại biết hôm nay qua đi cố gia lại muốn trở thành kinh thành đề tài trung tâm Thà còn sẽ thất một lương tài, nghĩ đến đây, mọi người xem hướng cố hầu ra ánh mắt đều mang chút không tán đồng Chờ nhìn đến Lê Bảo Lộ muốn đại cố Cảnh Vân tiến vào từ đường khi loại này bất mãn đạt tới đỉnh Một cái lão giả không vui nói, trừ bỏ trừ tịch bưng thức ăn, nữ tử khi nào có thể tiến từ đường. Lại không phải cô dâu hoặc tử vong, huống chi chi nhánh như vậy đại sự tu năng, lần này các ngươi quá phận. Cố hầu ra đối hắn tựa hồ thực cung kính cúi đầu nhận sai. Tư thúc giáo huấn chính là, nhưng năm nay tốt nhất nhật từ đó là hai tháng sơ 8, lại vừa vặn gặp phải thi hội, cảnh vân không ở chỉ có thể hắn tức phụ thay thế. Lão giả đầy mặt bắt bè nhìn về phía lê bảo lộ. Lê Bảo Lộ đứng ở từ đường trước trên cao nhìn xuống nhìn hắn, thấy hắn nhìn qua liền cười tuồng tìm gật đầu một cái. Bốn ông cố yên tâm, ở tới trước ta nghiêm túc lặp lại học lễ nạp Thái Nghi, sẽ không ở lão tổ tông nhóm trước mặt thất lễ. Lão giả hừ nhẹ một tiếng không nói. Tư thúc giờ lành đã đến, chúng ta bắt đầu đi. Lê Bảo Lộ được chưa không phải miệng nói liền có thể chi nhánh lễ nghi chi nặng nề so có lỗi thâm niên thế Tầu còn muốn thịnh bảy phần không chỉ có đi vị có chú ý chỉ tế văn liền khó đọc khó bối lại có trong tộc thượng trăm nam đinh ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm đừng nói Lê Bảo Lộ chỉ là một 12-13 tuổi tiểu cô nương đó là mấy chục tuổi thành niên nam từ dưới tình huống như vậy đều có khả năng thất thố hoặc làm lỗi. Này đồng dạng là cố hầu gia dương mưu, nếu là Lê Bảo Lộ tại đây làm lỗi kia hắn này một chi mặc dù phân ra đi cũng sẽ trở thành chê cười. Hắn căn bản không cần tại đây nghi thức thượng đặc biệt khó xử nàng, bởi vì này chi nhánh nghi thức đối nàng hoặc đối cố cảnh vân tới nói đó là một cái đại khảo nghiệm. Lê Bảo Lộ thật là khẩn trương, lại còn không đến mức thất thố, nàng rốt cuộc lịch quá sinh tử, lại từ nhỏ tập võ, nội lực căng ra, khí chàng liền không yếu ở đây cái nào người cho nên thực trầm ổn đi vào từ đường. nàng từng bước một đi hướng từ đường ở giữa chiếu chính mình nhớ nằm lòng xuống dưới bộ pháp đi lên trước trầm tĩnh ở chính giữa quỳ xuống cao giọng ngâm nga cố cảnh vân trước tiên viết tốt tế văn bên ngoài vốn đang có chút khe khẽ nói nhỏ đám người ở nàng thanh âm vang lên khi liền an tĩnh lại không ít người đều ngẩng đầu đi xem quỳ gối trong từ đường kia mặt thân ảnh mọi người tâm chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới bắt đầu cúi đầu cẩn thận nghe lê bảo lộ niệm thế văn Tế văn đơn giản là hồi ức tổ tiên tán dương bọn họ công tích lại rất thiếu có thể có người viết đến xuất sắc, bởi vậy trong lịch sử xuất sắc tế văn rất ít. Cố phủ mỗi năm tế văn đều là làm các phụ tá hỗ trợ cầm đao, nhưng Lê Bảo lộ niệm này thiên hiển nhiên không phải, bởi vì từ ngữ trau chuốt huyến lệ, rồi lại đối cố ra tổ tiên công tích quen thuộc nhất nhất số tới, nhất quan trọng chính là tế văn mặt sau là hậu sinh cuồng vọng, hắn tỏ vẻ sẽ nỗ lực đuổi theo tổ tiên bước chân, làm cố ra ở trên tay hắn càng tiến thêm một bước trừ bỏ cố cảnh vân ai còn có thể trước đây tổ linh vị trước như thế nói ẩu nói tả nhưng bất luận là trong từ đường cố hầu ra cùng lão giả nhóm vẫn là bên ngoài đứng thanh tráng niên sắc mặt đều đẹp không ít bọn họ vẫn luôn lo lắng cố cảnh vân đối cố gia có oán mà muốn hủy hoại cố gia nhưng hôm nay nghe được hắn viết tế văn đại gia liền tiêu tan oán khí là có nhưng kia hài từ cũng là kính nể cố gia tổ tiên cho nên hắn hẳn là sẽ không đối cố ra như thế nào bởi vì này thiên từ ngữ trao chuốt huyến lệ Lời nói khẩn thiết tế văn, không có người lại xuất khẩu khó xử Lê Bảo Lộ, nhìn nàng từng bước một hoàn thành sở hữu bước đi. niệm xong tế văn, Lê Bảo Lộ còn muốn kính tổ tiên bài vị, chờ một bộ lễ nghi làm xong, bên ngoài Thái Dương đã thăng nhập chính thiên rõ ràng là Xuân Hàn khi Lê Bảo Lộ lại ra một thân Hàn, thiên đầu gối dưới băng Hàn một mảnh. Lê bảo lộ hôm nay quy quy khởi khởi không ngừng, nàng cảm thấy nàng đầu gối nhất định bầm tím, nàng không khỏi may mắn lên, may mắn cố hầu ra tuyển hôm nay nhật tử cảnh vân không thể tham gia, bằng không làm hắn tới làm, xong việc tất sinh bệnh. lê bảo lộ ngẩng đầu nhìn thoáng qua san sát bài vị quỳ xuống dơ lên cao cánh tay lại lần nữa vỗ tay quỳ xuống dập đầu cố hầu ra liền từ án thượng gỡ xuống một quyển quyển sách đôi tay đưa cho nàng trầm giọng răn dậy nói ngươi chờ tuy phân ra cố thị chủ chi lại cũng là ta cố thị huyết mạch cần ghi khắc tổ tiên răn dậy giới tham giới kiêu khiêm cung thủ lễ mà thất trung nghĩa tin lê bảo lộ đôi tay tiếp nhận quyển sách cung thanh đáp là chương 192, ra tới Cố thì có cái thứ nhất chi nhánh, về sau có cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ đó là này chi nhánh lão tổ tông tiền đề là bọn họ có thể có con cháu thừa kế. Mọi người đều biết lần này chi nhánh là bách với tình thế, bởi vậy không coi là nhiều vui sướng, ra phả một giao tiếp xong đại gia liền xôi nổi cáo từ rời đi. Lê Bảo Lộ nhìn theo đại gia đi xa, xoay người cùng cố hầu gia bái biệt. Cố hầu gia hơi hơi nhíu mày. tuy đã chi nhánh, nhưng cảnh vân vẫn như cũ là ta cố thị huyết mạch liền tính muốn chuyển nhà cũng nên chờ hắn từ trường thi ra tới. Lê Bảo Lộ lại kiên trì nói tổ phụ không cũng nói hôm nay là cái khó được ngày lành sao, giờ lành khó gặp tôn tức cảm thấy hôm nay chuyển nhà tốt nhất. Hơn nữa ta cùng phu quân đồ vật cũng không nhiều, mượn trong phủ mấy cái hạ nhân, mấy chiếc xe ngựa là đủ rồi. Cố hầu ra hơi hơi nhấp miệng thấy nàng kiên trì đành phải gật đầu. Làm đại quản sự giúp ngươi. Hồng Đào cùng Thanh Lăng sớm đem đồ vật thu thập hào trực tiếp dọn lên xe ngựa là được. Đường thì cũng đem Lê Bảo Lộ muốn thân khế cho nàng, ra cố phủ đại môn, hai bên quan hệ xem như phai nhạt xuống dưới tuy huyết thống thân cận lại đã bất đồng chi. Lê Bảo Lộ thay cho quần áo liền mang theo người hồi phú linh thánh tiểu viện cố hầu ra không phân kinh thành biệt viện cho bọn hắn, cho nên tiểu viện sẽ là bọn họ dọn ra cố phủ sau duy nhất nơi đặt chân. Nhưng Lê Bảo Lộ thực vui vẻ đó là... Nàng ở tại Cố phủ liền cùng làm khách không sai biệt lắm, vẫn là ở tự mình địa bàn thượng tự tại. Nhị Lâm đem táo đỏ kéo đến chuồng ngựa đi, cho nó uy tốt nhất cỏ khô, về sau ngươi liền ở tại người gác cổng nơi đó. Lê Bảo Lộ lại xoay người an bài hồng đào cùng thanh lăng. Các ngươi ở tại nhĩ phòng, hiện tại ủy khuất một ít, nếu chúng ta có thể mua lân cận hoặc mặt sau phòng ở là có thể mở rộng mở ra. Chính phòng là Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ phòng, hai gian phòng cho khách Triệu Ninh hòa Thuận Tâm ở một gian, còn có một gian đổi thành học tập gian, hai gian tiểu nhĩ phòng đầu bếp nữ ở một gian, kia hồng đào tỉ muội chỉ có thể hai người trụ một gian. Nhà ở một chút khẩn trương lên, bất quá Lê Bảo Lộ rất lạc quan, so với 4 tháng trước, bọn họ hiện tại chính là rất có tài sản người đâu. Chờ Lê Bảo Lộ đem sở hữu đồ vật hợp quy tắc hảo đã là hai ngày sau tới, nàng trước một ngày buổi tối liền kêu đầu bếp nữ đi mua đuổi hàn lừa thịt cùng thịt dê trở về hầm thượng, dùng ống trúc thịnh thượng canh đặt ở nước sôi trong bồn ôn, mang theo đi trường thi tiếp người. Hôm nay đó là thứ chín ngày thi hội thu cuốn nhật tử, sáng sớm liền có không ít thí sinh người nhà ở ngoài cửa chờ chứ. Lê Bảo Lộ hòa thuận tâm cũng chen vào trong đám người, mắt trông mong nhìn cổng lớn. Mà lúc này, bị tâm tâm niệm niệm cố cảnh vân cùng triệu ninh chính lẫn nhau nâng đỡ ra bên ngoài dịch, sắc mặt đều có chút phiếm thanh. tuy đã tiến hai tháng, nhưng kinh thành vẫn là thực lãnh, đặc biệt là buổi tối, gió lạnh thổi qua, bọn họ hào phòng là nửa mở ra tấm ván gỗ lại mỏng, chăn cũng không ấm áp, nếu không phải bọn họ mang tiến vào hai kiện đại áo bông, có khả năng thật sự ngao không đến khảo thí kết thúc. cố Cảnh Vân trước mắt biến thành màu đen, tủ hạ ý thức nắm chặt người bên cạnh lẫn nhau nâng đỡ đi ra ngoài, hắn bên người Triệu Ninh tình huống so với hắn hảo không bao nhiêu, mắt thấy cổng lớn liền ở phía trước, Triệu Ninh không khỏi đi mau hai bước, nhưng hắn gót chân không thượng ý thức, chân trái quấy chân phải, dưới chân một cái không xong liền chiều trên mặt đất quang ngã đi, cố Cảnh Vân vốn dĩ chính là dựa vào Triệu Ninh mới miễn cưỡng đứng, Triệu Ninh một quang ngã hắn cũng hướng trên mặt đất tài đi. Lê bảo lộ ở ngoài cửa xem đến sắc mặt trắng nhợt hai người tình huống như vậy kiên kỵ nhất té ngã, huống chi bên trong thí sinh còn như vậy nhiều tinh thần còn hoảng hốt nếu nha dịch cứu đến trễ liền sẽ bị dẫm đạp. Nàng không kịp nghĩ nhiều cơ hồ là cố cảnh vân hướng trên mặt đất tài đi xuống trong nháy mắt liền rút ra bên hông hệ dây lưng tay run lên liền ném qua đi cuốn lấy cố cảnh vân eo, lại vừa thu lại liền đem cố cảnh vân xả đến bên người thuận tay hướng thuận tâm trong lòng ngực một tấc liền đem dây lưng lại ném qua đi cuốn lấy triệu ninh cánh tay Mà liền như vậy trong chốc lát công phu đã có người một chân dẫm đến triệu ninh trên đùi, Lê Bảo Lộ đem người trở về xả khi người nọ lảo đảo một chút liền té ngã trên đất. Nàng động tác thực mau, biểu tình hoảng hốt các học sinh không phát hiện nhưng tiếp người người nhà chung lại có mấy người kinh ngạc quay đầu đánh giá nàng. Càng đừng nói thuộc cửa nha dịch bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn Lê Bảo Lộ này vung một xả liền đem hai cái thí sinh câu ra tới. lại đi xem té ngã người, bọn nha dịch không khỏi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vào cửa đi đem những cái đó té ngã thí sinh nâng dậy tới, đang muốn lại lần nữa ra tay, lê bảo lộ thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem bị nàng kéo ra tới triệu ninh nâng dậy lui tới ngoại tế thuận tâm sắc mặt xanh trắng nửa ôm cố cảnh vân theo ở phía sau, thật là quá hiểm, vừa rồi nhà hắn công tử đã bị dẫm, nếu là chậm một chút nữa, đem hai người kéo ra trùng vây, lê bảo lộ lập tức phân phó vây đi lên hồng đào. đem ôn lừa canh thịt lấy tới, Lê Bảo Lộ đem Triệu Ninh đẩy cho Thuận Tâm, tiếp nhìn lại Cảnh Vân, sờ đến hắn tay nắm chặt lập tức đau lòng lên, này tay lạnh lẽo lạnh lẽo. Lê Bảo Lộ tiếp nhận ống trúc thật cẩn thận mà uy hắn uống lên một cái miệng nhỏ, thấy hắn nuốt thuận lợi liền lại tiểu Tâm không ngừng uy hắn. Lừa canh thịt ôn bổ khí huyết, so chi thịt dê còn muốn hảo, Cố Cảnh Vân nhắm mắt lại uống lên hai khẩu, ngực bụng gian một trận dòng nước ấm chảy qua, hắn thở ra một ngụm hàn khí, lúc này mới cảm thấy tứ chi lại có chi giác. Một bên Thuận Tâm học cấp triệu ninh uy lừa canh thịt nhưng hắn mới uống một ngụm liền ra bên ngoài phun Thuận Tâm thiếu chút nữa khóc lên, thiếu ra ngài uống một ngụm đi, này đối thân mình nhưng chịu không nổi Cho hắn uống canh thịt dê, lê bảo lộ quay đầu nhíu mày xem hắn Canh thịt dê chính là sự bị bọn họ ăn không chỉ có lừa thịt mới hầm Hồng đào vội từ trên xe ngựa gỡ xuống một ống chúc canh thịt dê đưa cho Thuận Tâm, Thuận Tâm vội tiếp nhận cố Cảnh Vân cùng Triệu Ninh liền đứng ở xe hạ uống lên nửa ống chúc canh chi giác thu hồi, hai người lúc này mới cảm thấy lãnh Triệu Ninh còn cảm thấy đau. Hắn có chút mơ hồ vuốt chính mình chân nói ta như thế nào cảm thấy chân có điểm sinh đau. thuận tâm trừ trừ khóe miệng biết hắn hơn phân nửa là ngã xuống khi liền không chi giác một bên đem người hướng trên xe ôm, một bên nói đó là quang ngã trở về liền cho ngài thỉnh đại phu. Đại phu đều ở chỗ này. Nhị lâm hỗ trợ đem triệu ninh hướng trên xe cùng, nói, hôm nay yêu cầu xem đại phu thí sinh không ít chiều đỉnh sớm xính bọn họ tại đây chờ chứ triệu công tử muốn xem đại phu ở chỗ này còn tương đối phương tiện đâu. Thuận tâm theo nhị lâm ngón tay nhìn lại, quả nhiên thấy bên ngoài một loạt đại phu ngồi, nâng ra tới hoặc bị đỡ ra tới thí sinh đều bị đưa tới nơi đó xếp hàng xem bệnh. Tới rồi nơi đó, giống nhau trước giót tiếp theo chén nhiệt canh, sau đó lại xếp hàng xem bệnh. Thuận Tâm đang do dự, Lê Bảo Lộ đã phất tay nói, "Đi mau, đi mau ta y thuật tuy so ra kém danh y, nhưng xem bọn họ còn hành, chúng ta về trước ra lại nói." Thuận Tâm lập tức yên lòng, đỡ Triệu Ninh An tâm ngồi ở trong xe ngựa. Cố Cảnh Vân đã dựa vào Lê Bảo Lộ hôn mê qua đi, xanh trắng sắc mặt ở thùng xe máy sửa chung một chút chuyển biến tốt đẹp, đã trở lại tiểu viện khi tuy vẫn như cũ tái nhợt, màu xanh lá cũng đã biến mất. Lê Bảo Lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhảy xuống xe ngựa liền đem Cố Cảnh Vân ôm trở về phòng. Đang định đi lên hỗ trợ nhị lâm một đốn, xoay người đi giúp thuận tâm nâng triệu ninh. Hồng Đào mang theo bao lớn bao nhỏ chạy chậm đuổi kịp. Lê Bảo Lộ hiện cấp Cố Cảnh Vân bắt mạch lần này hắn bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng đến hào hào bổ một bổ hòa hoãn vừa chậm. Lê Bảo Lộ trầm tư một lát liền viết xuống một chương phương thuốc giao cho nhị lâm nói, đi dược phòng bốc thuốc chảo sau khi trở về đem dược cấp đầu bếp nữ, làm nàng ngao thành thủy cấp phu quân tắm gội. Lại phân phó hồng đào, đem cửa sổ mở ra một ít đừng làm cho gió thổi đến giường bên này là được hơi hơi thông chút phong, hắn nếu là tỉnh lại liền lập tức tới kêu ta. Lúc này mới đi xem Triệu Ninh, Triệu Ninh tình huống so cố cảnh vân hảo chút Lê Bảo Lộ nghĩ nghĩ liền khai cùng cố cảnh vân giống nhau dược. bọn họ trong cơ thể toàn tích lũy hàn khí lại tổn hại nguyên khí lúc này uống thuốc cũng không tốt không bằng dùng thuốc tắm chậm rãi đem hàn khí nhổ lại cho bọn hắn uống chút ôn bổ khí huyết canh hoặc dược thiện trước đêm đáy đánh hảo lại uống thuốc trừ tận gốc thuận tâm một chút ý kiến đều không có vội không ngừng bắt lấy phương thuốc muốn chạy ra đi mua thuốc lê bảo lộ liền ngăn lại hắn nói người chiếu cố nhà người thiếu ra đi làm nhị lâm đi bắt dược hắn bị người dẫm một chân lại bị ta kéo ra tới trên người có lẽ có ưu thương người cho hắn thượng chút thuốc mỡ đi cố cảnh vân trên đường đứt quãng tỉnh lại lê bảo lộ cho hắn nguy chút lừa canh thịt lúc này mới ôm hắn đi phao thuốc tắm Cố Cảnh Vân tỉnh lại liền thấy Lê Bảo Lộ chính lao lực lột hắn quần áo, hắn trên người cũng chỉ dư lại một kiện áo trong cùng một kiện quần, hắn mặt đỏ lên, vội bắt lấy Lê Bảo Lộ duỗi hướng hắn dây quần tay nhỏ, đỏ mặt nói ta chính mình tới, ngươi trước đi ra ngoài đi. Khó trách hắn sẽ mơ thấy chính mình muốn đi tiểu lại tổng cũng không giải được quần, nguyên lai không phải hắn ở giải a. Lê Bảo Lộ khuôn mặt nhỏ cũng có chút hồng, bất quá đối Cố Cảnh Vân thân thể lo lắng chiếm thượng phong, nàng nói, ngươi thân thể hư đâu, vạn nhất té ngã đâu. ta liền quay người đi, ngươi cởi quần áo lập tức tiến thao tắm ta cho ngươi đun nóng thủy. Cố cảnh vân nhìn tiểu thê tử liếc mắt một cái chậm rãi gật đầu. Lê Bảo lộ liền lập tức xoay người sang chỗ khác không xem hắn. Cố cảnh vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, cởi bỏ quần áo đỡ thao tắm ven chậm rãi ngồi vào đi. Lê Bảo lộ nghe được tiếng nước một lát sau mới xoay người lại đánh giá cẩn thận quá. Cố cảnh vân sắc mặt sau hỏi cảm giác thế nào? Dược vì có chút trọng đầu có chút vững. Lê Bảo Lộ liền tiến lên thử thử thủy ôn, cho hắn vọt một gáo nước lạnh. Cố Cảnh Vân liền nhắm mắt phao tắm, phòng rửa mặt một chút an tĩnh lại, lẫn nhau gian đều có chút xấu hổ. Lê Bảo Lộ liền thanh khụ một tiếng nói, chúng ta phân được không ít tài sản, chờ ngươi thân thể hảo chúng ta liền đi dò xét. Cũng hảo đem kinh thành dạo một rào. Cố Cảnh Vân khóe miệng hơi chọn đáp ứng nói, hảo. Ta muốn hỏi một chút hàng xóm nhóm hay không bán phòng, nếu có thể lại mua một bộ phòng ở chúng ta đem hai nơi đả thông, vậy rộng mở, đến lúc đó chúng ta chuyên môn kiến một gian tàng thư lâu, đem người thích thư đều mua tới cất chứa. cứu cứu cùng mở cất chứa cũng có thể lấy về tới. Lê Bảo Lộ một bên thế hắn trả lao phía sau lưng một bên thấp giọng nói, chúng ta hiện tại có sản nghiệp ta thường gửi một ít đồ vật đi cấp nữ nữ, cứu cứu bọn họ trên tay tuy có tiền, nhưng Quỳnh Châu mà thiên có rất nhiều đồ vật đều mua không được. Ở Lê Bảo Lộ lại nhảy chung Cố Cảnh Vân lại mơ màng sắp mù qua đi, Lê Bảo Lộ thấy thanh âm càng thấp cũng hơi chút thực tại lên, phát sốt giống nhau mặt đỏ độ ấm cũng thoáng hàng chút. chương 193, ban đêm Cố Cảnh Vân cùng Triệu Ninh đồng thời nóng lên, Lê Bảo Lộ sớm có chuẩn bị, lựa ra dược tới làm hồng đào đi ngao dược một chén dược rót hết lại dùng chăn một mông, hơn nữa buổi chiều phao thuốc tắm, hai người thực mau đem trong cơ thể hàn khí phát ra, nhiệt độ cơ thể cũng đi xuống. Hai người hôn mê hai ngày, trong lúc tỉnh lại đều là bị quán đỉnh canh cùng cháo loãng. Ngày thứ ba sáng sớm triệu ninh liền thần thanh khí sảng bỏ dậy, tung tăng nhảy nhót ở trong sân duỗi người, nhưng thật ra có cảnh vân vẫn như cũ khoác đại huy lười biếng dựa vào cửa sổ nhìn sân, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Lê Bảo Lộ biết hắn vốn sinh ra đã yếu ớt, tỉ mỉ điều dưỡng mười mấy năm, hiện tại bị hao tổn muốn điều dưỡng lại đây cũng so người bình thường chậm một chút, bởi vậy vẫn như cũ ngao dược thiện cho hắn thực bổ. Lại chạy tới chợ hoa mua rất nhiều hoa trở về cho hắn thưởng, hứng thú bừng bừng nói, chờ chúng ta nhiều mua cái sân, đả thông sau chuyên môn cho ngươi làm hoa viên Triệu ninh nghe trực giác không đúng, ngơ ngác nói, đệ muội lời này không nên là cố huynh đệ đối với ngươi nói sao Liền không thịnh hành ta sủng nhà ta cảnh vân ca ca sao Ai nha nha thật là cay đôi mắt, trịnh húc mở ra ngón tay che đôi mắt, thầm thầm ngài cũng kiềm chế chút chất nhi tuổi còn nhỏ đâu Thi vĩ đi theo phía sau hắn liên tiếp cười, thấy bảo lộ mặt đỏ cố cảnh vân liền nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi là tới hỏi khảo đề, trịnh Húc cùng thi vĩ liền sơ sơ cái mũi cười hắc hắc. Kỳ thật chúng ta là đến xem cô thế thúc này không phải nghe nói ngài bị bệnh lo lắng sao. Làm triệu huynh cùng các ngươi nói đi, cố cảnh vân gom lại đại huy nói ta thường nghỉ ngơi một lát. Ba người thấy hắn cảm xúc hạ xuống, lập tức thu liễm tươi cười chậm rãi lui ra triệu ninh có chút sờ không được đầu óc nhỏ giọng nói cố huynh đệ ở hào phòng tình huống so với ta còn hào chút như thế nào ra tới hai ngày cũng không khôi phục. Trịnh Húc cùng thi vĩ liếc nhau, kéo hắn thấp giọng nói cố huynh đệ tiến trường thi thời điểm cố ra đã cho hắn phân ra tới. Hồng đào cũng kéo thanh lăng lui ra tới toàn bộ sân chỉ còn lại có hai vợ chồng. Lê bảo lộ ngồi ở hắn bên người, nhưng đầu hỏi ngươi như thế nào là? Cô Cảnh Vân duỗi tay cầm nàng, chính là cảm thấy có chút mệt tưởng an an tĩnh tĩnh nghỉ một lát nhi. Ta đem bà vai mượn ngươi. Cố Cảnh Vân quay đầu nhìn trong chốc lát thê thừa tiểu bà vai cuối cùng vẫn là lại gần đi xuống. Cố Cảnh Vân nhìn trong viện đã bắt đầu mạo lục mầm thụ thấp giọng nói, mùa xuân tới rồi, lúc này Quỳnh Châu khí hậu vừa lúc cũng không biết chúng ta gửi đi áo váy nữ nữ có hay không mặc vào tiểu hài từ lớn lên mau, nàng năm trước không có mặc thượng đợi cho mùa đông khả năng liền xuyên không được. Váy vẫn là mùa xuân cùng mùa thu ăn mặc nhất thoải mái, chúng ta nhiều cho bọn hắn gửi chút xinh đẹp và dệt lại cho bọn hắn hai sách kinh thành lưu hành một thời tập tranh, mở cùng mẫu thân là có thể làm ra tới. Đem trong tay sản nghiệp chỉnh đốn một chút, ở thành Nam thuê cái tiểu viện tử chờ ngươi nhị thúc bọn họ tới rồi làm cho bọn họ chủ. Cố cảnh vân đề tài nhảy lên quá nhanh, Lê bảo lộ căn bản không rõ hắn vì cái gì sẽ đột nhiên nhắc tới điểm này, nhưng nàng vẫn như cũ gật đầu nói, hảo ta đang muốn cùng ngươi nói đi, phân cho chúng ta sản nghiệp không phải lỗ lã chính là bình chứng, cơ hồ không có lợi nhuận cho nên ta tưởng đem các quản sự đều gọi tới chỉnh đốn một phen. Không cần, cố cảnh vân nhàn nhạt nói, bất luận là lỗ lã vẫn là bình chứng, giống nhau từ bỏ chúng ta lại một lần nữa nhâm mệnh đi xuống. mặc kệ là cửa hàng vẫn là sơn trang vận tắc đều yêu cầu tài chính, mà chúng ta không có tiền tổng muốn trước từ bọn họ trên người lấy cũng hảo biết ai chung ai gian. Muốn mướn tay đấm sao, không cần cùng sư huynh mượn là được điểm này hắn lành nghề. Lê Bảo Lộ nhăn cái mũi nói cứu cứu hồi kinh có thể hay không sinh khí chúng ta không duyên cớ cho hắn thu cái đại đệ tử. Này đã là vệ tùng chấp niệm cái này đồ đệ ta thế cứu cứu thu. Lê Bảo Lộ trừ trừ khóe miệng đại đồ đệ cũng là có thể loạn. Vậy ngươi nói sư huynh lần này có thể khảo trung sao? Có thể, bất quá thứ tự sẽ không thực hảo." Cố Cảnh Vân chắc chắn nói, "Hoàng đế Tâm Nhãn tiểu sẽ không cho hắn hảo thứ tự." "Vậy còn ngươi?" Lê Bảo Lộ lo lắng hỏi, "Cố Cảnh Vân chính là tần Tín Phương thân cháu ngoại trai." Cố Cảnh Vân trầm mặc một chút mới nói, "Ta không biết toàn xem hoàng đế tâm tình, tâm tình của hắn muốn hảo, ta thành tích nên là nhiều ít đó là nhiều ít, nếu là tâm tình không hảo, Nếu là tâm tình không tốt hắn thứ tự có khả năng sẽ rơi xuống nhị giáp Rốt cuộc hắn bài thi thành tích bãi tại nơi đó Hoàng đế cũng không hảo biếm hắn quá nhiều Mà lúc này hoàng thái tôn chính lưu tâm quan sát hoàng đế Thấy hắn tâm tình cũng không tệ lắm Đặc biệt vừa rồi bành các lão đang cùng hắn nhớ xong năm đó Lý An lập tức bước ra khỏi hàng cười nói Hoàng tổ phụ kỳ thi mùa xuân kết thúc đã ba ngày Bài thi hẳn là chấm không sai biệt lắm Ngài muốn hay không đi xem Hoàng đế liếc liếc mắt một cái nóng lòng muốn thử Lý An, đạm cười nói chỉ sợ là ngươi muốn đi xem đi. Lý An ngượng ngùng cúi đầu, Tôn nhi còn không có kiến thức qua đâu chính là tưởng đi theo hoàng tổ phụ mặt sau được thêm kiến thức. Hoàng đế cúi đầu nghĩ nghĩ, hắn hôm nay cảm giác thân thể khá hơn nhiều, đi trường thi nhìn xem cũng hảo, rốt cuộc thủ sĩ là quốc gia đại sự dù sao mỗi lần phía dưới người cũng đều muốn đem tốt nhất mấy phân bài thi cho hắn xem qua. Vậy các người liền cùng nhau theo tới đi, hoàng đế nhìn chung quanh một vòng, đối mấy cái nhi từ cùng bành các lão nói cùng chậm cùng đi nhìn xem năm nay có này đó yêu tú học sinh. Tứ hoàng tử lập tức đi đầu lên tiếng là, đại gia mênh mông cuồn cuộn hướng trường thi đi, trường thi lý chính bận ruột, giám thị quan nhóm đang ở khu chiêng gõ mõ mà phê duyệt bài thi, bên kia phòng ở tắc ngồi không ít thư ký đang ở sao bài thi. Trường thi đưa ra tới bài thi là hồ thượng quê quán tên họ chờ hết thầy có thể biết được cá nhân tin tức đồ vật này đó bài thi sẽ tùy cơ phát đến thư ký nhóm trên tay từ bọn họ dùng chữ khải sao chép xuống dưới viết thượng cấp sau đó lại giao từ giám thị quan phê duyệt. Mỗi một phần bài thi đều yêu cầu hai cái giám thị quan chấm điểm, nếu cấp điểm kém quá lớn, như vậy lại từ khắc hai vị giám thị quan phê duyệt một lần, lại từ quan chủ khảo xét duyệt quá một lần, nếu xác định không thành vấn đề, vậy xóa một cái tối cao phân, một cái thấp nhất phân, lấy trung gian hai người bình quân phân vì thành tích. Mà chấm điểm cuối cùng còn có một cái cuốn mặt phân, còn lại là ở thống kê cuối cùng điểm khi đem nguyên bài thi tìm ra, một bên chấm điểm, một bên ghi vào thành tích. Bởi vì cuốn mặt phân là vừa xem hiểu ngay đồ vật bởi vậy hai vị giám khảo rất ít sẽ phát hiện khác nhau ở điểm này không cần phòng bị. Mỗi thu đi lên một phần bài thi thư ký liền phải sau một phần hiện tại bọn họ sao chính là cuối cùng một đám cũng là thơ thiếp chiếm phân cũng không trọng, Mà giám khảo nhóm cũng đem bài thi chấm đến không sai biệt lắm tốt nhất mấy phân bài thi bị đơn độc đặt ở một bên tiền tam giáp liền sẽ từ này đó bài thi chúng tuyển ra. Hoàng đế gần nhất xem chính là này mấy phân bài thi, hắn cầm lấy cuối cùng một phần bài thi sách luận nhịn không được trầm trồ khen ngợi nói, hảo ta đại sở quán nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp đem người này nguyên cuốn tìm ra chẫm muốn nhìn là ai. Này không phù hợp quy định, nhưng mà bất luận cái gì quy định ở hoàng đế trước mặt đều trở thành phế thải chính hắn chính là quy định bởi vậy dám khảo nhóm không dối dắm, mang theo thư ký lập tức tìm ra nguyên cuốn đưa cho hoàng đế. Hoàng đế trước thưởng thức một chút bài thi thượng tự thể, vuốt sâu vừa lòng nói, bút lực thấu giấy, cân cường cốt kiện khó được hào tự. đều nói tự nếu như người, xem ra chậm cái này học sinh vẫn là cái lòng mang bằng phẳng, ngạo cốt đứng thẳng người nạp, dứt lời tê một chút liền đem giấy nghiêm phong cấp xé, đãi thấy rõ bài thi thượng quê quán tên họ, Hoàng đế hơi hơi trầm mặc. Quan chủ khảo tức hàn lâm viện trưởng viện liền đứng ở hoàng đế bên người, giấy niêm phong một bóc hắn cũng thấy rõ mặt trên tên, hắn khe khẽ thở dài nói, không nghĩ tới là hắn, đảo không hổ là hắn giáo dưỡng ra tới hài tử còn tuổi nhỏ liền có loại này kiến thức. Hoàng đế cầm bài thi ném cũng không phải, không ném cũng không phải, nửa ngày mới cười lạnh nói, đem cố cảnh vân sở hữu nguyên cuốn đều tìm ra chậm muốn đích thân nhìn xem. Lý An về sớm đến một bên đi trang chim cút cũng không nhúc nhích. Vỗ cảnh vân bài thi thực mau bị tìm ra, hoàng đế nhất nhất lật xem, hắn đích xác rất lợi hại. Hoàng đế nghĩ thầm, này phân bài thi đó là tần tín phương năm đó cũng nhiều có không bằng. Hoàng đế nhìn bài thi ánh mắt phức tạp, hắn không biết là buông tha, vẫn là áp xuống này phân bài thi. Hắn tự giác khoan hồng độ lượng, thật sự không cần thiết đi nhằm vào một cái tiểu hài tử, hơn nữa vừa rồi hắn cũng đem nói đầy. Hoàng đế thật buồn rầu, ngẩng đầu liền thấy Lý An chán đến chết cúi đầu đứng ở nơi đó, lúc trước cố cảnh vân diện thánh khi lời nói lại dũng mãnh vào tâm trong lòng. Hắn muốn tìm cái chỗ dựa, hắn muốn làm thái tôn lão sư. Hoàng đế xoay chuyển trong mắt thanh khụ một tiếng sau nói, không tồi, quả nhiên là hậu sinh khảo ý, mặt khác mấy phân bài thi cũng không tồi, đều tìm ra cho chẫm nhìn xem. Vì thế thư ký nhóm lại đi tìm mặt khác mấy phân bài thi nguyên cuốn. Hoàng đế cười tuồng tìm đem giấy niêm phong đều xé cuối cùng đang xem đến một phần bài thi khi mặt trầm xuống, hắn ném xuống có cảnh vân bài thi cầm lấy kia phân chờ quan chủ khảo nói, này phân bài thi cũng có thể hỗn đến cùng vài tên sao. Quan chủ khảo ngắm liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ, giải thích nói, hồi bệ hạ chúng ta tổng cộng tuyển ra 50 phân bài thi, lại từ 50 phân tuyển ra 15 phân, này phân bài thi tuy hơi có không đủ, nhưng ở 50 phân bài thi chung còn tính không tồi, bởi vậy miễn cưỡng có thể vào vây trước 15. Nhưng chậm nhớ rõ vệ tùng hắn có niên khủng chi chứng Người xác định hắn có thể đảm nhiệm chức quan Quan chủ khảo trừ trù khóe miệng nói Bệ hạ thần trì thầm bài thi không thầm người Vệ tùng nếu có thể báo thượng danh Vậy thuyết minh kia bất quá này đây Tin vịt ngoa cũng không đủ vì tin hoàng đế bĩu môi hắn vẫn là không thể quên năm đó vệ tùng chỉ vào hắn hoàng cung mắng to thù hừ lúc ấy nhân cố kỵ sử quan viết phê phán lại nhân thời cuộc đặc thù lúc này mới mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha hắn hiện giờ khó khăn có cái trả thù cơ hội hoàng đế nơi nào nguyện ý từ bỏ hắn đang muốn đem này phân bài thi đào thảy phía sau đại thái giám liền thấu đi lên thấp giọng nói bệ hạ này vệ tùng là cái hỗn không tiếc hắn nếu là cái cử nhân ngài đã không thể đánh hắn cũng không thể mắng hắn nhưng hắn nếu là cái quan Hoàng đế trong lòng vừa động, vệ tùng nếu là cái quan kia còn không tùy ý hắn đắn đo. Hoàng đế lập tức sửa lại chú ý, ném xuống hắn bài thi ngang ngược nói, nhưng chậm cảm thấy hắn này phân bài thi chẳng ra gì, nhiều nhất có thể được cái hai ba trăm danh liền không tồi. Quan chủ khảo sắc mặt một thanh kia không được đồng tiến sĩ. Hoàng đế cũng không được tự nhiên thanh khụ một tiếng, nhưng một bước nói, những người khác bài thi liền không tồi, các người liền từ bên trong tuyển ra tốt nhất tam phân tới, lại từ chậm tới điểm hội nguyên. Quan chủ khảo sắc mặt tốt hơn một chút nhìn về phía cố cảnh vân bài thi khi liền có chút phức tạp, hắn không nghĩ tới cố cảnh vân có thể khảo đến tốt như vậy, càng không nghĩ tới hoàng đế sẽ bỏ qua hắn bài thi, bất quá như vậy cũng hảo. Quan chủ khảo cùng chúng dám khảo thương lượng một chút đem công bình tốt nhất tam phân bài thi đưa đi cấp hoàng đế, mà cố cảnh vân liền ở trong đó. mươi 194, hội nguyên. Hoàng đế nhìn trước mặt tam phân bài thi do dự. Hắn vuốt ve cố cảnh vân bài thi thở dài nói, tần gia nhân tính tình đều hảo thái phó không cần phải nói, lòng dạ rộng lớn, tính tình dày rộng, này tự liên mượt mà dày nặng, mà lệnh công càng là không màng danh lợi, có cái tam triều nguyên lão cùng thái phó cha, lại cam nguyện cả đời làm dạy học tiên sinh, đến tuấn đức tuy kiêu căng chút, nhưng cũng chỉ là tuổi trẻ thời điểm, trừ bỏ mới vừa vào sĩ kia mấy năm mũi nhọn quá thịnh dư khi đều hậu đức tâm khoan. Nhưng cố cảnh vân... Hoàng đế lắc đầu nói, lần trước thấy hắn ta liền cảm thấy hắn kiệt ngạo khó thuần, lần này lại xem hắn tự nói là bộc lộ mũi nhọn cũng không quá nha. Lệ khí như vậy trọng chấm thật sự lưỡng lự. Tô Tổng Quản trừ trừ khóe miệng mới vừa làm cho chúng đại thần mặt còn nói này tự gân cường cốt kiện có khí khái đào mắt liền biến thành bộc lộ mũi nhọn bệ hạ ngày này trở nên cũng quá nhanh đi. Tô Tổng quản nghĩ nghĩ thấp giọng khuyên giải an ủi nói, nô tài mới vừa nghe quan chủ khảo ý tứ cố công tử này thiên sách luận xem như này chàng thi hội trung yêu tú nhất, vài vị giám khảo đều tưởng điểm hắn làm đầu danh đâu, bất quá cố công tử tuổi còn nhỏ, nhiều rèn luyện mấy năm cũng là tốt. Tần ra người luôn luôn sẽ đọc sách thành tài cũng sớm ta xem hắn tuổi tác tuy nhỏ tâm tính lại không nhỏ. Hoàng đế phản bác hắn nhìn trong tay bài thi lần thứ hai trầm mặc cuối cùng nhìn này có chút quen thuộc tự thể cắn răng một cái oán hận nói tính ta liền thành toàn hắn, chỉ mong hắn không cần lại trộn lẫn tiến những việc này tới, xem ở thái phó cùng lệnh công phân thưởng. Hoàng đế đem hắn bài thi đưa cho tô tổng quản, không đi xem hắn. Điểm hắn vì hội nguyên, mặt khác hai người thứ tự làm cho bọn họ chính mình định đi. Tô tổng quản kho người đồng ý, đem tam phân bài thi đưa ra đi. Hoàng Thái tôn Lý An đang ở thiên điện chờ hôm nay đến phiên hắn ở Hoàng đế bên người hầu bệnh. Tô tổng quản thấy hắn bước chân liền một đốn, xoay người phân phó tiểu thái giám nói: Thời tiết còn lạnh, chú ý thêm than. Đừng lạnh Thái tôn điện hạ phía nam cửa sổ hơi hơi khai chút miễn cho bực mình. Tiểu thái giám nhất nhất đồng ý. Thiên điện Lý An nhìn đến dừng lại ở cửa Tô tổng quản, đạm cười ra cửa nói: Tô tổng quản, hoàng tổ phụ nhưng ngủ chưa? Ngày xuân ngày đoàn, đừng làm cho tổ phụ ngủ quá dài, miễn cho buổi tối ngủ không được. Thái Tôn yên tâm, nô tài vẫn luôn coi chừng đâu. Tô tổ Tổng Quản hơi hơi khom lưng cười nói, bệ hạ mới từ trường thi trở về, nơi nào ngủ đến hạ trong chốc lát nếu là có thể meo meo mắt thì tốt rồi. Nga, Lý An mỉm cười hỏi, Hoàng Tổ Phụ là đang xem đầu ba gã bài thi sao tuy rằng quốc gia thủ sĩ nãi đại sự nhưng Hoàng Tổ Phụ cũng không thể đã quên nghỉ ngơi. tô tổng quản thở dài một tiếng thấp giọng nói bệ hạ không phải vì này yêu phiền mà là nhớ người xưa tâm sinh cảm khái lúc này mới ngủ không dưới nhớ người xưa đó chính là còn niệm cũ tình lý an dẫn theo tâm khẽ buông lòng, lại cười nói kia tô tổng quản càng nên khuyên nhủ hoàng tổ phụ mới là thái ý chính là nói hoàng tổ phụ muốn nghỉ ngơi nhiều tô tổng quản lên tiếng hành lễ qua đi hồi chính điện hắn đồ đệ lại giữ lại hầu hạ lý an Lý An từ bên hông cười xuống một cái túi tiền cười nói sư phụ ngươi hầu hạ hoàng tổ phụ vất vả mấy thứ này ngươi cầm đi cho ngươi sư phụ mua tốt hơn ăn bổ bổ thân mình hắn nếu là đổ hoàng tổ phụ bên người đã có thể không hầu hạ người Tổ tổng quản đồ đệ cười ha hạ đôi tay tiếp nhận túi tiền cúi đầu khom lưng nói điện hạ yên tâm sư phụ hầu hạ bệ hạ nô tài tắc hầu hạ sư phụ nhất định không ra sai lầm Hắn như đúc túi tiền liền có thể cảm giác được bên trong tròn xoe mấy viên, hắn biết bên trong nhất định là hắn sư phụ yêu nhất chân châu. Lý An hơi hơi mỉm cười, xoay người lại ném cho hắn một cái bản chỉ. Cũng không thể kêu người bạch vất vả cầm đi chơi đi. Đồ đệ càng thêm cao hứng, cúi đầu khom lưng tiếp. Lý An đứng ở thiên điện cử nhìn cần chính điện phía trên xanh lam không trung chậm rãi học ra một hơi. tình thế với bọn họ càng ngày càng có lợi từ một năm trước hắn bị cố cảnh vân hộ tống hồi kinh thế cục liền ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp đến bây giờ hắn cha tiến công xem hắn tổ phụ tuy rằng như cũ sẽ bị mắng lại không hề bị mắng đến như vậy hung mà tứ hoàng tử lý an hơi hơi cười nhạo một tiếng hoàng tổ phụ tuổi lớn càng ngày càng nhớ tình bạn cũ mà không khéo hắn niệm cũ vừa lúc là đứng ở bọn họ bên này nghĩ đến sắp muốn xuất đầu cố cảnh vân lý an cao hứng lên tiếp tục hồi thiên điện miêu Lại ba ngày, sở hữu thi hội thành tích đều thống nhất ra tới trường thi chính thức Yết bảng Bảng chỉ một gia cố cảnh vân liền thành tất cả mọi người tiêu điểm 15 tuổi hội nguyên, thiên tài đều không đủ để khái quát quả thực chính là văn khúc tinh hạ phàm sao Nhưng biết tần gia nhân gia đều than thở một tiếng Tần gia người quả nhiên sẽ niệm thư, may mắn a May mắn tần gia nam nhân đều không quá có thể sinh Mấy thế hệ đều là đơn truyền, bằng không đã sớm thành thế gia đại tộc cố Cảnh Vân bị điểm vì hội nguyên, phía trước hắn lại là giải nguyên kia nếu là thi đình lại đến đệ nhất chẳng phải chính là tam nguyên thi đậu. Tam nguyên thi đậu A trăm năm đều khó gặp một lần, sĩ diện Hoàng đế nhất định sẽ điểm hắn làm trạng nguyên, chẳng sợ hắn thi đình không phải đặc biệt ưu tú. Cữu cữu là tội dân thì thế nào, ở Quỳnh Châu sinh ra lớn lên thì thế nào. Hoàng đế biết rõ thân phận của hắn còn điểm hắn vì hội nguyên hiển nhiên là không thèm để ý kia hắn tam nguyên thi đậu sau tiền đồ có thể muốn gặp Mọi người xem hướng có cảnh vân đôi mắt đều tái rồi, hận không thể đem hắn đoạt lại đi làm tự mình như tử tôn từ con rể. Lại nhìn về phía làm bạn ở hắn tả Hữu Lê Bảo Lộ khi liền không quá hiểu hảo thôn này cô vận khí cũng thật tốt quá đi thế nhưng gả cho cái như vậy kinh thải tuyệt diễm trưởng phu. Bất quá cố hội nguyên mới 15 đi, như thế nào liền thành thân sớm như vậy. Thiếu niên, muốn hay không suy xét một chút vứt bỏ người vợ tào khang khác cưới. Dù sao loại sự tình này cha ngươi cũng trải qua. Nhưng nhìn căng chặt khuôn mặt tuấn tú thiếu niên Không ai dám tiến lên trêu chọc Năm đó cố hỏi cần vứt bỏ thê tử Hiện giờ lại đem con của hắn phân ra tới sống một mình Hiện tại tiến lên hỏi hắn nhi tử có nguyện ý hay không học hắn Lão tử cũng tới vừa ra vứt bỏ người vợ tào khang tiết mục này Không phải tiến lên tìm tấu sao Tuy rằng không thể tới cửa kết thân thực tiếc hận Nhưng chỉ cần một cùng cố ra so sánh với bọn họ liền lại vui vẻ Bọn họ là chưa bao giờ có được quá Tiếc hận cũng chỉ là tiếc hận Cố ra lại là có lại thân thủ đẩy ra. Như vậy một cái kiệt xuất hậu bối con cháu liền như vậy bị đuổi ra cố ra. Không biết cố ra người ruột lúc này có phải hay không thanh. Cố ra người ruột thanh không thanh có cảnh vân không biết hắn ruột lại là thanh. Sớm biết rằng không đáp ứng bảo lộ ra cửa. Từ trên xe ngựa xuống dưới hắn liền vẫn luôn bị vây xem, trên đầu trên người không ngừng bị túi tiền khăn cùng hoa tươi tạp ngay từ đầu Lê Bảo Lộ còn như lâm đại địch rũi tay đi tiếp, đại phát hiện là tiểu cô nương tiểu thức phụ nhóm ném xuống túi tiền hoa tươi khi Lê Bảo Lộ liền không đỡ, ngược lại còn hứng thú bừng bừng đi chọn lựa, làm hồng đào mua một khối vải thô đem này đó túi tiền bao lên, Mỹ Kỳ danh rằng cất chứa Trở về sau chúng ta có hài từ liền dùng cái này tới khích lệ bọn họ hào hào đọc sách nếu là thư đọc đến hảo Bọn họ cũng có thể giống bọn họ phụ thân giống nhau chịu các cô nương hoan nghênh. Cố Cảnh Vân trừ trừ khóe miệng đầy mặt xương lạnh tiếp tục đi phía trước đi. Hồng Đào ở phía sau mồ hôi đầy đầu nói thay thái, thái, trong bao quần áo trang không được. Lê Bảo Lộ hơi hơi tiếc hận nhìn thoáng qua nàng trong lòng ngực tay nải tay nhỏ vung lên nói kia làm nhị lâm đem xe ngựa tới rồi đi chúng ta lên xe ngựa. Cố Cảnh Vân sừng sốt, sau đó cả giận nói, ngươi không phải nói nhị lâm còn ở ngõ nhỏ không đuổi tới sao. Đúng vậy, lúc ấy ta nói lời này khi nhị lâm là ở ngõ nhỏ không tới rồi, nhưng sau lại hắn liền chạy tới nha. Lê Bảo Lộ nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái nói, ngươi lại chưa nói ngươi tưởng ngồi xe ngựa ta cho rằng ngươi muốn chạy lộ đâu. Giọng nói mới lạc bên cạnh tự lầu một cái cửa sổ bị đẩy ra, một phùng hoa tươi bị ném ra ở không trung tứ tán khai, lại đều mục tiêu chuẩn xác định bùng bùng rừng ở cố cảnh vân trên đầu trên vai. Cố cảnh vân hàn một khuôn mặt xem Lê Bảo Lộ. lê bảo lộ cười ha ha lên ngẩng đầu hướng cửa sổ che mặt hướng này dình coi nữ tử vứt cái mị nhãn ném đến hào cửa sổ mỹ nhân hiển nhiên không dự đoán được lê bảo lộ sẽ khen nàng buông che mặt khăn tay hỏi nàng cô thái thái ta cấp cố công tử đưa hoa ngươi không tức giận sao thay đổi nàng nàng sớm tức điên lê bảo lộ kiêu ngạo nói ta phu quân long trương phượng tư bị người thích không phải bình thường sao Cố cảnh vân sắc mặt khá hơn, vừa lúc nhị lâm đuổi xe ngựa đến trước mặt, hắn liền duỗi tay túm nàng lên xe trước khi đi quay đầu đối cửa sổ tiểu thư nói: tiểu thư này hoa vẫn là cấp chưa lập gia đình lang quân nhóm đưa đi, nhà ta có kiều thê, đưa ta cũng là bạch đạp hư. như thế nào là bạch đạp hư? nhân ra đây là biểu đạt đối với người yêu thích chi tình, là ở truy tinh, lại không phải đuổi theo muốn gả cho ngươi, còn không thịnh hành nhân ra biểu đạt nha, ta cảm thấy chỉ cần không ném cục đá linh tinh đồ vật là được. câm miệng, trong xe ngựa truyền ra hung ba ba giọng nam. Người làm ta dùng hoa, dùng túi tiền từ chỗ cao tạp cả ngày thử xem. Đau sao, hừ, xe ngựa càng lúc càng xa tới cuối cùng đại gia chỉ có thể linh tinh nghe được một ít lời nói nhỏ nhẹ. Lê Bảo Lộ chính cầm khăn cho hắn lau mặt cười hì hì cho hắn kiểm tra tóc của hắn. Không có việc gì, không có việc gì, một chút cũng chưa sưng. còn từ bên cạnh thu hoa nhặt ra một đóa cắm ở hắn trên đầu sau đó một người nhìn đầu của hắn cười ngây ngô cố cảnh vân lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái đại sở nam tử châm hoa không phải hiếm lạ sự nhưng hắn biết ở bảo lộ nhận chi không phải như vậy nàng một cái cô nương ra đều rất ít châm hoa càng đừng nói hắn một cái nam tử hắn còn nhớ rõ bọn họ lần đầu tiên ở bên nhau quá ngày của hoa khi cựu cựu cắt một đóa hoa sơn trà cho hắn mang trên đầu quay đầu lại nàng thấy đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó liền cười đến trên mặt đất lăn lên tuy rằng sau lại nàng thu cười nhưng hắn lại biết ở nàng nhận chi nam nhân là không nên châm hoa cũng bởi vậy trừ bỏ ngày của hoa châm hoa sơn trà tết trùng dương châm cúc hoa lấy cầu phúc ngoại cố cảnh vân cơ hồ không châm hoa lúc này thấy lê bảo lộ lại hướng hắn trên đầu cắm hoa Hắn lập tức kéo xuống tới ngược lại trên đầu chừng mắt uy hiếp nói cho ta thành thật chút bằng không lần sau không mang theo ngươi ra cửa. Lê bảo lộ lập tức thành thật còn chớp chớp mắt nói ta là cao hứng sao, ngươi chính là hội nguyên nha. Cao hứng đến muốn khi dễ ta sao. Cố cảnh vân mộc mặt hỏi. Đúng vậy ta một cao hứng liền nhịn không được phải làm chút sự tình cùng ngươi cùng nhau cùng nhạc. Lê bảo lộ nhìn hắn mặt nói ai làm ngươi cả ngày bàn cái mặt chúng hội nguyên cũng không cười. Cố cảnh vân liền thở dài nói ta là chúng hội nguyên, nhưng sư huynh khảo đến tam giáp đi, trừ phi thi đình thượng hắn kinh thải tuyệt diễm bị hoàng đế điểm tiến nhị giáp bằng không hắn chính là đồng tiến sĩ. mươi 195 Phong Quan, nói lên cái này ta vẫn luôn rất to mỏ. Lê Bảo Lộ ngồi xếp bằng ngồi ở hắn đối diện nói, đều nói đồng tiến sĩ cùng như phu nhân, nhưng bọn hắn cũng là cực cực khổ khổ từ đồng sinh một đường thi đậu đi, mỗi một lần chỉ lấy 300 nhiều tiến sĩ, bọn họ thành tích cũng bất quá so phía trước nhị giáp tiến sĩ hơi tốn một ít, dựa vào cái gì liền như vậy khinh thường bọn họ, đem bọn họ so sánh như phu nhân. Thi hương, thi hội so kiếp trước thi đại học khắc nghiệt nhiều, đặc biệt là thi hội, cả nước mỗi 3 năm mới muốn 300 nhiều người, thiếu quan nghiêm trọng nhất thời điểm thủ sĩ cũng sẽ không nhiều hơn 500 người. Cả nước như vậy nhiều người đọc sách có thể một đường ngao đến trước 500 danh, có thể thấy được này đó người đọc sách có bao nhiêu lợi hại, nhưng chính là một người chi kém, đồng tiến sĩ cùng nhị giáp tiến sĩ đãi ngộ chính là khác nhau như trời với đất. Tì hội trung trừ bỏ chín chương tính toán toàn khảo văn đề căn bản không có cố định đáp án, dám khảo nhóm bài chấm thi khi khẳng định sẽ pha có người yêu thích cho nên Lê Bảo Lộ cảm thấy đồng tiến sĩ nhóm có điểm oan. Vấn đề này cố cảnh vân thật đúng là không nghĩ tới, hắn cúi đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói từ xưa liền có như vậy cách nói, nhưng từ khi nào khởi thật đúng là không biết, có lẽ sau khi trở về có thể kiểm chứng một chút. Ở khảo trước sư huynh không phải sớm đoán trước đến điểm này sao, đồng tiến sĩ cũng không có gì không tốt, đến lúc đó sư huynh có thể ngoại phóng, bên ngoài trời cao đất rộng, có rất nhiều thi triển cơ hội, tổng so ngốc tại kinh thành, ngốc tại này một tấc vuông nơi bị người nhìn chằm chằm cường. Cố cảnh vân lực hơi trầm ngâm liền gật đầu nói, có lý, người cũng không nghĩ ngốc tại này một tấc vuông nơi sao. Đúng vậy, nhưng chúng ta không phải không dễ đi sao, chờ cựu cữu bọn họ trở về chúng ta lại đi ra ngoài chơi đi. Người muốn đi chỗ nào chơi, chỗ nào chỗ nào ta đều muốn đi, nghe nói canh bắc đại địa mới có minh mông vô bờ sa mạc nơi đó hạt cắt ban ngày là nóng bỏng nóng bỏng, nhưng tới rồi buổi tối nhiệt độ không khí lại có thể đông chết người, người nếu là không có đồ quần áo chống lạnh có thể đào cái động dùng hạt cắt đem chính mình chôn thượng, vậy có thể bảo trì nhiệt độ cơ thể sẽ không đông chết. Nghe tới rất thú vị. cố cảnh vân nghiêng đầu nói kia chờ cữu cữu đã trở lại ta mang ngươi đi thuận tiện lại đi một chuyến đại thảo nguyên ngươi không phải vẫn luôn muốn ăn loại nào toàn bộ dựa vào hoàng dương sao tô lên mật ong nướng đến kim hoàng kim hoàng lê bảo lộ liền hút lưu một chút nước miếng chờ đợi nói ngươi mau khảo trạng nguyên đi sau đó mau giúp cữu cữu xử lại án xử sai ta bụng hảo đói cố cảnh vân nhìn đến nàng thèm dạng mừng rỡ cười ha ha lên Cố Cảnh Vân là hội nguyên, lại là giải nguyên, đại bộ phận người đều đoán hắn nhất định sẽ là trạng nguyên, tam nguyên thi đậu mới viên mãn Trên thực tế hoàng đế cũng là như vậy thường, nhưng thi đình là ở trước mắt bao người cử hành, trừ bỏ hoàng đế, còn có chư vị đại thần ở đây, cho nên cố Cảnh Vân nếu quá kém, hoàng đế cũng là ngượng ngùng điểm hắn làm trạng nguyên Bất quá sự thật chứng minh cố cảnh vân thực ưu tú, khác thí sinh nhìn đến hoàng đế còn hưng phấn kích động một chút, hắn liền nỗi lòng cũng chưa dao động, làm lơ mọi người đánh giá ở chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống Cố hầu ra đứng ở đại thần trung gian nhìn về phía cố cảnh vân, ánh mắt phức tạp Cố nhạc khang không có tham gia lần này thi hội, tự nhiên cũng sẽ không tham gia thi đình Chịu trong nhà sự tình các loại ảnh hưởng, đứa nhỏ này cảm xúc thực không ổn định tuy rằng hắn khêu đèn đêm đọc nhưng bất luận là cố hoài cần vẫn là cố hầu gia đều không muốn hắn lúc này mạo hiểm nếu là khảo đồng tiến sĩ làm sao bây giờ. Kia chính là ảnh hưởng tiền đồ đại sự, mà lần này tham gia khảo thí cố gia con cháu không một cái có thể thông qua thi hội chỉ có cố cảnh vân. Cố hầu gia thu hồi ánh mắt rũ xuống đôi mắt, hắn hiện tại vẫn là hắn tôn tử cũng đã không phải hắn này một chi huyết mạch. Hắn mới là chính hắn tộc trưởng. Hoàng đế cũng đang nhìn cố cảnh vân, rất nhiều người đều đang nhìn cố cảnh vân, bọn họ ở trong lòng không hẹn mà cùng kinh ngạc cảm thán, nguyên lai like đây là tần tín phương cháu ngoại trai A, lớn lên thật đúng là xinh đẹp một chút cũng không giống cố gia người. Không giống cố gia người tự nhiên chính là giống tần gia người quả nhiên ai dưỡng giống ai. Bài thi phát hạ cố cảnh vân trầm tâm làm bài, ngồi ở mặt sau cùng vị tùng miễu môi, đem đông lạnh thượng bút lông dùng bọt nước khai, lúc này mới bắt đầu mài mực trong lòng không được chửi thầm, hắn hiện tại khẳng định nhất định là hoàng đế ở nhằm vào hắn, bằng không hắn hai trăm linh một người, này chỗ ngồi như thế nào liền bài đến ngoài điện tới. Thổi gió lạnh không nói, liền cái đệm đều là mỏng, đặt mông ngồi trên đi, trên mặt đất hàn khí không ngừng hướng lên trên mạo. Cái này càng tốt liền phía chính phủ chuẩn bị bút đều là đông lạnh thượng, hắn liền không nghe nói qua tân bút còn có thể đông lạnh thượng quả thực tức chết cá nhân. Bất quá hoàng đế tưởng khí hắn, hắn liền càng không khí. Vệ tùng đem bút hóa khai khi trong lòng đã đánh hảo bàn nháp dính mặc liền rồng bay phượng múa viết lên, hừ, làm ngươi coi khinh ra, làm ngươi nhìn xem ra bản lĩnh. Nhưng vệ tùng tốc độ lại mau cũng không có cố cảnh vân mau. Hắn mới bắt đầu không đến nửa nén hương cố cảnh vân liền buông bút cầm lấy bài thi kiểm tra rồi một lần sau liền làm khô nét mực nộp bài thi. Ngồi ở hắn bên người giải bài thi người lập tức căng thẳng thần kinh trong lòng kêu rên, muốn hay không nhanh như vậy, đây là muốn bức tử người sao. Cố cảnh vân khóe miệng một chọn một chút cũng không che giấu chính mình cuồng vọng trực tiếp nộp bài thi. Thi đình là giao thượng một chương bài thi liền thầm một chương, hoàng đế bên người một loạt giám khảo đều chờ đâu. Thi đình thành tích cũng là cùng ngày ra, bởi vậy không tồn tại gian lận khả năng Cố cảnh vân bài thi một đệ đi lên liền trước giao cho hoàng đế thẩm duyệt Hoàng đế xem xong mặt sau sắc phức tạp qua tay đưa cho quan chủ khảo, không phát biểu ý kiến Quan chủ khảo chỉ là nhìn nêu ý chính bộ phận liền nhìn không được vui mừng vuốt sâu kêu lên hào Làm phía dưới học sinh cùng trong điện quan viên càng thêm khẩn trương lên Bọn họ cũng có hậu bối ở dưới khảo thí nha Năm nay thì hội sách luận hỏi đáp là thủy lợi thì đình lại hỏi chính là thuế phú vấn đề. Đây chính là cái bén nhọn vấn đề, một cái không hảo muốn lâm vào hỗn chiến chung. Nhưng nếu thí sinh ba phải giống nhau nói hưu nói vượn, hoàng đế dùng ngươi gì dùng. Cho nên đại gia bắt được đề mục sau liền suy nghĩ như thế nào có thể lời nói thực tế mà lại không cực đoan bén nhọn. nhưng có cảnh vân băn khoăn hiển nhiên một chút nhiều hắn đáp đề chỉ ở chỗ uyển truyền một ít vẫn là trực tiếp một ít trung tâm tư tưởng giống nhau là sẽ không thay đổi cho nên hoàng đế trong lòng thực phức tạp hắn giống như lại thấy được năm đó tần tín phương tần tín phương thi đình bài thi cũng là hắn trước thẩm năm đó tần tín phương cũng là như thế này tự tin tràn đầy trước tiên nộp bài thi lúc ấy thái phó sớm còn chính với hắn chính mình cũng lui ra bảo dưỡng tuổi thọ căn bản mặc kệ trong triều sự Lúc ấy hắn một là cảm nhớ thái phó phụ tá cùng dạy dỗ nhị đúng vậy sát thường thức tần tín phương tài hoa, bởi vậy đương điện niềm hắn vì trạng nguyên. Mà hiện tại cố cảnh vân tài hoa so chi tần tín phương càng tăng lên, nhưng hắn già rồi cũng không muốn nhìn đến thần tử như thế cấp tiến, nhưng lúc này cũng không có so cố cảnh vân càng tốt người được chọn. Bài thi lục tục bị thu đi lên, dám khảo nhóm lại chỉ phùng cố cảnh vân bài thi thấp giọng giao lưu cuối cùng đem hắn bài thi đơn độc đặt ở một bên trước thầm người khác. Phía dưới thí sinh thấy thế càng là thấp thỏm, cũng không biết cấu cảnh vân bài thi là hảo vẫn là không tốt. Vệ Tùng cũng trước tiên nộp bài thi, giám thị quan mới đem hắn bài thi thu đi lên, vẫn luôn không nói chuyện hoàng đế đột nhiên chỉ hắn nói, lấy tới cấp chẫm nhìn xem. Giám thị quan sừng sốt vội phủng bài thi đi cấp hoàng đế. không rõ nguyên do thí sinh cùng quan viên hâm mộ ghen thị hận liếc hướng vệ tùng mà biết nội tình thí sinh cùng bọn quan viên tác chiều chiều khóe miệng sắc mặt quái dị cúi đầu khóe mắt dư quang lại trộm mà ngắm hoàng đế ngồi ở đệ nhất bài chính giữa có cảnh vân cũng nheo lại đôi mắt hoàng đế so với hắn tưởng còn phải cẩn thận mắt kia hắn vì cái gì duy độc đối hắn như vậy khoan dung thật sự chỉ là niệm tần ra cố tình hoàng đế cẩn thận đọc vệ tùng bài thi cuối cùng bĩu môi ném tới một bên Quả thực rắm chó không kêu, điểm vì mặt danh Quan chủ khảo bất đắc dĩ nhìn hoàng đế liếc mắt một cái Lại xem một cái đã bị tô tổng quản thu hồi tới bài thi Liền biết này phân bài thi sẽ không lại cho bọn hắn duyệt Hoàng thượng nói vệ tùng thi hội bài thi nhiều nhất có thể được hai ba trăm danh Hắn liền an bài ở hai trăm linh một danh, vừa lúc ở tam giáp nội Lần này vốn định làm vệ tùng bảo trì cái này thứ tự Tuy rằng sẽ bị điểm vì đồng tiến sĩ Nhưng cùng nhị giáp tiến sĩ chỉ kém một người còn không tính quá kém Ai biết hoàng đế tâm nhãn như vậy tiểu trực tiếp điểm vệ tùng mặt danh có thể nói nhất trắng trợn táo bạo gian lận vẫn là hướng kém kia phương diện làm. Mọi người xem hướng vệ tùng ánh mắt nháy mắt đồng tình không thôi, vệ tùng lại một chút cũng không ngại, năm đó hắn dám chạy đến hoàng cung đại môn mắng hắn, liền nghĩ tới này đó chỉ cần không liên lụy sư đệ là được dù sao đều là đồng tiến sĩ, đệ nhất danh cùng đếm ngược đệ nhất có cái gì khác nhau. Hắn hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm mặt trên, không biết sư đệ có thể hay không bị điểm trạng nguyên tam nguyên thi đậu A, liền lão sư đều làm không được sự. Không hổ là lão sư tự mình dạy ra học sinh, chính là lợi hại. đồng một tiếng chuông vang, một cái lễ quan cao giọng sướng nói, canh giờ đến, đỉnh bút gạch dưới. Chúng học sinh sôi nổi đình bút, dám thì quan đi thu bài thi giao từ giám khảo chấm bài thi, mà một đám nội thị Phủng hộp đồ ăn nối đuôi nhau mà nhập cấp chúng thí sinh cùng bọn quan viên đưa cơm. Hoàng đế cũng có một phần. Đây là hoàng đế ban cơm, mọi người quỳ xuống cảm kích một tiếng, nghe được lễ quan sướng khởi mới đứng dậy, sau đó đại gia vẻ mặt cảm kích cầm lấy chiếc đũa chờ đợi ăn cơm. Cố cảnh vân sờ sờ bát cơm, nhìn bàn chung đã kết thành đông lạnh trạng du phát ngốc cho dù là bên ngoài lên đường hắn cũng không ăn qua loại này lãnh đồ vật. Hắn do dự một chút thấy mọi người đều ăn đến mùi ngon liền cũng cố mà làm lùa cơm thức ăn trên bàn lại là một chiếc đũa đều bất động. Hoàng đế ở mặt trên thấy trong tay chiếc đũa một đốn, chỉ hắn trên bàn đậu hủ đối tô tổng quản nói cấp thương lai trạng nguyên đưa một mâm đi. Mọi người thân mình cứng đờ, sôi nổi ngẩng đầu đi xem. Tô tổng quản vội cười bưng lên hoàng đế trước mặt đậu hủ đưa đến cố cảnh vân trên bàn. Cố cảnh vân bất đắc dĩ đứng dậy tạ ơn. Hoàng đế trầm khuôn mặt nói như thế nào là không thích chậm ban ngươi đồ ăn, vẫn là không thích chậm điểm ngươi làm trạng nguyên. thần cảm kích đều không kịp như thế nào sẽ không thích đâu chỉ là thần không dự đoán được bệ hạ sẽ trực tiếp điểm thần vì trạng nguyên thôi rốt cuộc bài thi còn không có xem xong đâu người bài thi đáp rất khá trước mắt không người siêu việt ngươi mà trẫm cũng không cho rằng có thể có người vượt qua ngươi điểm ngươi vì trạng nguyên là chuyện sớm hay muộn hoàng đế nói bất quá trẫm càng muốn biết triều đại khai quốc tới nay cái thứ nhất tam nguyên thi đậu nghĩ muốn cái gì quan